18 thôn Vườn Trầu. Phía Bắc thành gia định, rạch thị Nghe, còn gọi là rạch Bà Ngà. Tên chữ Nghi Giang, Bình Trị Giang. Tuy ngắn nhưng quan trọng, như một hàu hố thiên nhiên. Bên kia bà, kể từ mé sông Sài Gòn là xóm thị Nghe, Phú Mỹ, rạch Cầu Bông ăn lên bà chiếu. Xóm Cầu Kiệu, lên chợ Phú Nhựt, khỏi chợ là vườn mít nổi danh. Chợ thị Nghe năm trên đường Thiên Lý ra Trung, ra Bắc, gần chợ, ngày xưa có vuông đất hàng năm làm lễ tịch điền, cổ võ nghề nông. Lại có đền Văn Thánh thờ Khổng Tử với ngụ ý khuyến học. Ghi chú: Ngọn của rạch Văn Thánh chảy qua xã lộ Biên Hòa, Vàm thị gần Vàm thị Nghè. Đầu năm 1862, công ty Nhà Rồng nghiên cứu vùng đất ở vùng rạch Văn Thánh để làm ụ sửa chữa tàu trước khi có sở Ba Son. kế hoạch bỏ dở, hết ghi chú. Ba chiếu và phú nhuận cao ráo, giếng nước tốt, vườn cây ăn trái chạy dài tới ngoài vấp, thêm rau cải, thuốc húc, gọi thuốc giò, dùng phân bánh dầu và ngành dạt nhuộm tơ lụa ăn nhân. Làng Hành Thông bao trùm chợ Gà Vấp, nơi văn vật, nhiều người độ đạt ở mức trung bình, từ cuối thế kỷ thứ 17 đã có đình thành hoàng. Trạch thị ăn ngược lên bầu cát. Khúc ngọn này mang tên Nhiêu Lộc Nhiêu Học tên Lộc Xưa gọi Hậu Giang Nơi Nguyễn Ánh thường chọn trú binh Trước khi đánh Sài Gòn Rạch Nhiêu Lộc mang nhiều nhánh nhóc Này đã lắp Chẳng ai còn nhớ như suối, trường bình Rạch Cầu Huệ, rạch Bà Tiệm Nổi danh là Sớm Hòa Hưng Nơi võ trường toán dạy học Và xóm Chí Hòa nơi Nguyễn Tri Phương đặt bản doanh Phía Tây Bắc của Bến Nghé Ruộng rảy thưa thớt Nên kể khu vườn xoài tân sân nhất Gò Cẩm Đệm, Chùa Giác Lâm Đầu đường lên biên giới Việt, Campuchia Từ Sài Gòn lên Hòa Hưng Chí Hòa, Bào Quẹo, Hóc Môn, Củ Chi, Trãn Bàng Đến rừng Tây Ninh, Trù Phú Đỉnh Bà Đen cao nhất Nam Bộ Hiện ở chân trời Con đường này làm ranh giới giữa đất Phù Sa Cổ sông Đồng Nai và đất Phù Sa mới Sông Vàm Cỏ Trong lưu vực sông Cửu Long Ranh giới giữa vùng đất cao, gò nổi Và khu vực trũng nhiều phèn 10 Tướng Tôn Thất Hiệp rồi tướng Nguyễn Tri Phương đều nhất trí chọn lựa khu đất nằm trong địa phận làng Chí Hòa và Phú Thọ nằm dọc theo rạch nhiều Lộc Lấy con đường đi Tây Ninh cách mạng tháng 8 ngày nay làm trung tâm để xây đồn lũy vì nhiều lý do Vị trí này có thể khống chế và cắt Sài Gòn chợ lớn ra làm hai khu vực không cho thực dân bám vào nguồn tiếp tế từ đồng bằng sông Cửu Long Quân Đồn Điền từ Gò Công, Mỹ Tho, dễ tới lui xây thành vận chuyển lương thực và tác chiến. Phía Bắc của Phú Thọ, Chí Hòa, giáp kề 18 thôn Vườn Trầu, nơi đông đúc những người cuối cút làm ăn, giàu nghĩa khí. Vườn Trầu xưa thuộc Đạo Quan Uy, căn cứ quân sự, lý sở của huyện Bình Dương, đời Gia Long. Làng Thuận Kiều của khu Vườn Trầu được bố trí làm hậu cứ của Đại Đồn. Trong khoảng thời gian dài hơn một năm sau khi thành gia đình thất thủ, quân dân ta khẩn trương xây đồn dưới sự chỉ huy của Tôn Thất Hiệp. Về sau, Nguyễn Tri Phương phát triển thêm. Nơi đặt bản doanh là đồn trung, dây mặt ra phú thọ. Bên tả có hai đồn, tả tiền, tả hậu, hữu tiền và hữu hậu. Ở bên hữu đồn trung, bao bọc những đồn này có lũy dày 3m, cao 2m 50m, Hai bên sóc cây to, giữa đổ đất. Chu vi lũy đến 12 cây số ngàn. Trên nét lớn, như hình tam giác, với đỉnh là đồn trung, khỏi ngã tư bảy hiền một đổi. Trên đường gần tới bào quẹo ngày nay, hai góc của đáy sát gò cây mai và nhiêu lọc, gần hai bờ rạch, đến sau chợ Nguyễn Văn Trỗi. Lại còn chiến hào đôi, đào sâu dưới đất, đứng ngang ngực, chuyến hào chạy song song kề nhau gần trùng hợp với đường L lý thường Kiệt đến sát chùa Kiển Phước khoảng trường trung học Hồngàn từ Sài Gòn nhìn lên phía phía Hòa thấy cây to nhỏ ban ngày trên ch canh treo cờ làm hiệu ban đêm đốt lửa tháng tư năm 1859 khi đại đồn vừa khởi công xây giặc thử thám sát lên gò cây mai đụng với quân tuần tiểu của ta Hai bên đều bị thiệt hại Đầu năm 1860 Giặc mở đợt tấn công nhỏ Nhưng ta nắm phần chủ động Nhiều xác giặc bỏ lại Lúc giặc yếu Vì đại quân còn ở Thượng Hải Ta đào chiến hào đôi Để ngăn cách Sài Gòn và chợ lớn Khi còn 400 m Đến chùa Kiển Phước Giặc đem quân chiếm chùa Đêm 3 rạng 4 tháng 7 năm 1860 Tướng Tôn Thất Hiệp đánh ngay, giặc cố thủ chờ viện binh từ Sài Gòn đến giải cứu. Sau vụ tổn thất này, Tôn Thất Hiệp bị khiển trách. Nguyễn Tri Phương vào thay thế, chỉnh đốn quân ngủ và phòng tuyến. Hơn 7 tháng sau, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 1861, với quân hùng hậu từ Thượng Hải về, Đô Đốc Sạc Nê tấn công vào Đại Đồn, xuất phát từ cây mai, bọc lên bào quẹo, sườn Tây Bắc của chiến lũy. Tranh vẽ thời ấy cho thấy quân Pháp bố trí từng mảng vuông, lính đứng sát vào nhau. Trọng pháo do lừa kéo, sĩ quan, cưỡi ngựa mang gươm, kiểu giàn trận châu Âu. Súng cá nhân và đại bác của giặc bắn xa và chính xác. Đại bác của ta bắn 10 phát, chưa đậu được 1, 2. Tuy đúc phỏng theo kiểu Tây Phương, nhưng kỹ thuật lạc hậu đến non một thế kỷ. Giặc dùng chiến thuật bắn từ xa, tránh trường hợp sáp lá cà, vì quân ta sử dụng gươm giáo khá giỏi và can đảm. Chúng không hiểu tại sao Nguyễn Tri Phương đứng trên nóc đồn, có lọng che, làm lộ mục tiêu. Thái độ cố trì. Người làm tướng thời xưa, trong giờ quyết định phải hiện diện để khích lệ quân sĩ. Bọn Pháp cũng ngạc nhiên và thắng phục quân sĩ ta, khi bị thương, khi rút lui bình tĩnh. Lúc đánh đại đồn, Đô Đốc Paisa chỉ huy 6 chiến thuyền lớn, và một chiến thuyền nhỏ để phong tỏa dọc theo sông Sài Gòn đến tận Thủ Dầu 1 rải rác ở Bình Lợi, Bến Cát, An Lộc lính trên thuyền có nhiều người chết, bị thương hậu cứ Thuận Kiều của ta bị chiếm giặt đóng thêm đồn ở Tây Thới đường số 6 ấp đồn đồn này ngày 17 tháng 12 năm 1862 chừng 600 nghĩa quân và nghĩa dân Hóc Môn Bà Điểm bắt thang trèo vào giết tên quan Ba Thu Rút, một lính Pháp và gây thương tích một số đông. Ghi chú: Thở trước chỗ Tây Thái Đồng là nơi Tân Thế Nhị Thôn, địa phận có mã ông Quang Cào Tân, ngày xưa tử trận vi thần tận trung. Nay còn thạch mộ ghi công Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ Phong tộc đã dẫn trang 26. Hết ghi chú. Ngày 7 tháng 6 năm 1866, tên Quang Ba Chủ tỉnh Tây Ninh bị nhữ khỏi đồn chừng hơn 1 cây số, chết tại trận do cánh quân phối hợp của Trương Quyền và Nghĩa quân Campuchia của Pucambo. Tên quan năm mặc xe, từ Sài Gòn đến Cứu Viện, lại bị giết. 17 ngày sau, ta đánh trận lượt hai cứ điểm Trãn Bàng và Thuận Kiều. Thuận Kiều ở cách Sài Gòn hơn 10 cây số. Khoảng 4 giờ sáng, Nghĩa quân tràn vào giết một tên đội Pháp, một lính Pháp và làm bị thương 7 tên. hoảng sợ bắn súng lớn rồi báo động nghĩa quân đang đến xác ngưỡng cửa của Sài Gòn hôm sau tên giám đốc Nội An Nam Kỳ ra thông cáo để trấn An rồi 7 giờ tối bọn pháp dân sự ở Sài Gòn nhận chỉ thị mật cho biết loạn quân có thể xuất hiện trong thành phố ngay tiếng súng thì phải tập trung bốn người vào một nhà dẫn chứ ngày vật ch cửa bình tĩnh đối phó vì ngoài đường có lính cưỡi ngựa tuần phòng rồi hôm sau Tên Tổng Ca Sau lên phủ Bắt vài người ở Hóc Môn, Bà Điểm Để lập công với giặc Ghi chú Làng Thuận Kiều đã xuất hiện Trong gia đình thành thông chí Từ đời Gia Long Pháp xây đồn Thuận Kiều Có lúc dùng để giam bọn lính phạm Pháp Một kiểu quân lao Trước năm 1873 Lính tập người Việt trú đóng Rồi hai đại đội lính Pháp Và Lê Dương đến thay thế Đề phòng cẩn mật hơn ở Sài Gòn Có đường Thuận Kiều lúc pháp mới thiết kế để đi Thuận Kiều bắt đầu từ quảng trường ngã 6 tượng phụ Đổng Thiên Vương lên phía ngã từ 7 Hiền nay là đường cách mạng tháng 8 hết ghi chú cuối thế kỷ thứ 17 đồng bào ta đã đến ngưỡng cửa Sài Gòn chọn thứ sản phẩm cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày là trầu câu miếng trầu đầu câu chuyện của già trẻ trai gái không phân biệt giàu nghèo trầu được chăm sóc từng nộc từng lá Thâm canh đến mức tối đa Tưới nước quanh năm Ở đất cao, xa sông rạch Mỗi nhà hoặc đôi ba nhà Có một miệng giếng Kiểu làm thủy lợi nhỏ Có nơi đào sâu hàng chục mét Mới gặp mạch nước vào mùa hạn Đồng bào sống cần mẫn Hừng đông rủ nhau gánh trầu cao Và rau cải đi bán tận bến ngé Chợ lớn về sau thì dùng xe ngựa Dọc đường ngày xưa Lại thường trực, đối phó với cọp phải đi từng đám đông. Tháp đuốt, đèn chai. Trên diện tích nhỏ mà tập trung đến 8 thôn, ta biết chắc mật độ dân số thời xưa đã khá cao. Cọp vườn trầu nổi tiếng hung dữ. Đến cuối thế kỷ 19, thực dân qua hơn 10 năm, dân cư thêm đông đúc. Ấy thế mà số người chết vì cọp vẫn còn đáng kể. Vùng cầu An Hạ, 3 tháng có 12 người. Vùng Hóc Môn, Trong một vài tuần 4 người Vùng thủ dầu 1 Trong vài tháng 8 người Vì còn dấu vết mê tín cổ xưa Đồng bào ta ít chịu tổ chức săn cợp Khi nào gặp những con cợp Có nợ máu Thì huy động cả sớm ra Ví khai hoặc bẫy hầm Nhà nước khuyến khích giết cợp Nhưng hương chức hội tề Chỉ làm lấy lệ Năm 1731 Vùng Vườn Trầu Từng là chiến trường quyết định Chận cuộc khởi loạn của sắc tốt từ Campuchia nhắm vào Sài Gòn năm 1777 khi Nguyễn Huệ tiến quân vào gia định lần thứ nhất khu vực tham lương Hóc Mônn là nơi quân chúa Nguyễn và Lý Tài chịu thảm hại trước khi tháo chạy về phía rạch tranh Tân An lúc xây đáp đại đồn Phú Thọ đồng bào Hóc môn bà điểm đốn cây sau cây gõ trong rừng mà triều đình cho bảo quảng và tạo lập từ xưa rồi chuyên chở khiên vác đến căn cứ công việc không dễ dàng khi tình hình tạm lắng dịu tên Trần Tử Ca ra sức kiểm soát dân cư hồi cựu trào hắn làm xã trưởng ở Hanh Thông Gò Vấp nên biết khá rành rẽ tông tích những người yêu nước 10 năm sau khi xảy ra những vụ khuấy rối ở Thuận Kiều viên thanh tra hành chánh Phi Láp Hoác đạo sinh đến huyện Bình Long Hóc Mônn năm 1876 hắn báo cáo đường xá quá xấu nên sửa chữa và làm thêm một số đường làng để quân đội di chuyển nhanh chóng khi hữu sự nên tu bổ đồn Hóc môn và đồn Tây Thới Đ đồn Tâyới ở đầu con đường đi xuyên qua vùng đất sinh lầy và thấp tới cầu bông rồi tới Tân Phú Đồn Tây Thới ở ranh phía bắc khu rừng cây sao, cây gõ của triều đình Về sau chặt đốn đem say lĩ, chí hòa Đất hoang còn nhiều nhưng thấp, đầy tranh và đưng Có thể trồng cỏ để nuôi bò Đất cao thì cằn cổi, thiếu phân Mỗi gốc cây, thuốc chỉ bón một muỗng nhỏ Đã có trồng cây trà, cây măng cục Trường thiếu học trò, phải bắt ép trẻ con đi học Tâm lý cha mẹ muốn thấy con em mình khi vào trường là được học ngay về luân lý, khổng mạnh và học chỉ nho. Nhiều người Pháp xin trưng khẩn với diện tích to. Theo Philas, bọn ấy cậy quyền giật đất của dân. Ghi chú, tư liệu SL4364 của văn thư lưu trữ Sài Gòn. Báo cáo của Philas sau cuộc thanh tra vùng gia định biên hòa. Hết ghi chú. Phủ ca bắt bớ những người bị tình nghi. có tiền án chính trị, hắn thuộc vào loại phong kiến dùng những thủ tục mà bấy giờ giặc Pháp duy trì. Vừa uống trà, vừa hỏi khẩu cung tra tấn tội nhân từng chập. Tùy thích trước mắt đông đảo người. Lúc hắn điều tra cho đánh đập thì thân nhân có thể van nài xin triều đình cho hối lộ. Để tăng giá hối lộ, hắn lại ra lệnh đánh thêm. Vợ hắn khai thác thương mại, nắm độc quyền xe ngựa trong vùng. Hắn sắp xếp đường xá ở chợ cầu nhằm thu thuế và kiểm soát dân chúng. Một nho sĩ mất tiếc tháo mô tả phủ ca, thường khi bị bịt khăn nhiều điều tự cứu, mặc áo lót sóng khai, trấn nhậm tại xứ Hóc Môn, tục danh là người 18 thôn Vườn Trầu, đang thở ấy, bốn phía xứ Hóc Môn nhân dân phong tục nhiều người ngoan ngoãn, phần thì liền với trảng bàn, Đất gò rộng minh mông vô hạn. Quần giặc giả, trộm cướp hay quần tụ vào ra. Ghi chú Nguyễn Liên Phong, điếu cổ Hạ Kim thi tập, Sài Gòn năm 1915. Hết ghi chú. Đa số người quần tụ vào ra hốc môn bà điểm là yêu nước. Họ gom lại hợp lý và hợp pháp. Bây giờ đang có phong trào nuôi ngựa, đào tạo nài ngựa để cung cấp cho trường đua Sài Gòn. Lại còn nghề nuôi gà, cả ngày tụ tập lại trường gà kiểu cờ bạc hợp pháp. Gà ba điểm nổi danh giỏi chịu đòn, bén nhạy, gốc gà địa phương lai với giống gà Mã Lai. Công trào quản hớn cầm đầu, được tổ chức chặt chẽ, mai phục từ lâu để bùng nổ vào đêm 8 rạng ngày 9 tháng 2 năm 1885. Đợt tấn công đầu tiên nhằm đánh chiếm đốt dinh quận Hóc Môn, giết vợ chồng phủ ca Các cánh quân từ Mỹ Hạnh, Đức Hòa, từ Củ Chi, chợ Cầu kéo đến. Đồng bào khắp 18 thôn Vương Trầu làm chủ tình hình. Nhưng phong trào không lan rộng được, bị đàn áp thẳng tay. Trước đó vào cuối tháng Giêng năm 1885, giặc đã phát hiện kịp thời cuộc mưu toan đánh chiếm Sài Gòn. Cầm đầu là Nguyễn Văn Bường tự năm sóc, tự nguyên Soái tống, cư ngụ tại cầu Kiệu. Nguyễn Văn Bường chuẩn bị xong người và khí giới để đột nhập vào chợ Tân Định và Phú Nhuận hồng chiếm và phá hủy vài công sở thực dân hoảng sợ vì thấy nhiều phong trào đang khởi lên gần như có một hệ thống trước vụ hóc môn vài hôm đã xảy ra vụ bắn giết tên Trần Bá Tường em tổng đốc Lộc đang làm chủ quận Long Thành, Biên Hòa và những ngày kế tiếp giặc phải lo âu đúng một tuần sau vụ hóc môn bà Điểm Nguyên Xoái Hiền và Phó Nguyên Soái Trần Công Chánh lại khởi binh vào mùng 2 Tết gom chừng 200 người đánh chiếm công sở làng Long Hựu rồi tuần hành đến cống bộ bảng ranh gò công Mỹ Tho giặc cho lính Mã Tà tới cầm đầu là tên đội người Pháp tên đội này bị giết tại trận bọn Mã Tà rút lui giặc cố tìm manh mối bắt Huỳnh Văn Hiếm 61 tuổi ông này khai từng gặp Nguyễn Văn Bường từ năm sóc ở Câu Kiệu, Phú Nhựận. Nhờ vậy ông biết nhiều nơi sẽ nổi dậy sau vụ Hóc Môn và vụ đánh phá Tân Định, Phú Nhựận. Đồng thời giặc phát giác sự liên lạc giữa những người ở Cống Bộ Bản với nhóm yêu nước ở bảy núi theo đường dây của môn phái đạo lành, đạo Phật thầy. Trong suốt tháng 2 năm 1885, từ rằm tháng Chạp tới rằm tháng Giêng, thực dân đề phòng không cho phong trào lan rộng trong toàn tỉnh Mỹ Tho Những người trước kia có cảm tình với cuộc khởi nghĩa thủ khoa huân đều bị bắt Luôn cả những người từng bị đầy công đảo Đại hải mãn án trở về làm ăn Chủ tỉnh Mỹ Tho dùng tên Trần Bá Lộc Tha hồ điều tra Lập hồ sơ Truy tố 75 người Ghe buôn từ Quảng Nam, Quảng Ngãi Từ Campuchia đến Cũng bị cầm giữ, lục soát Ghi chú Tham khảo hợp hồ sơ ký số F10 1884-1885 Văn thư lưu trữ Sài Gòn Chủ tỉnh Mỹ Tho Trong tháng 2 năm 1885 Đã giam giữ 126 người Các đồn nhỏ trong tỉnh Cũng giam 54 người tình nghi Tên này trình bày Với giám đốc nội an Phải bắt thật nhiều Tiếp tục bắt bớ Ở xứ này Muốn biểu dương uy quyền của nhà nước Thì phải độc tài Độc đoán Hết ghi chú Tòa đại hình Bình Hòa, Gia Định hợp xử vụ giết Trần Bá Tường ở Long Thành với một án tử hình. Ba bản án khổ sai chung thân. Bốn bản án 20 năm khổ sai. Một bản án 10 năm khổ sai. Vụ đánh chiếm Phú Nhuận và Tân Định vì bất thành nên chưa đủ bằng cớ đưa ra tòa. Thực dân dùng biện pháp hành chánh ký quyết định ngày 21 tháng 2 năm 1885 đầy ra côn đảo. Chính người từ năm 5 đến 10 năm khổ sai Nguyễn Văn Bường tự năm sóc bị án đầy khổ sai chung thân chết ngày 20 tháng 1 năm 1886 tại Côn Đảo Nguyễn Văn Bang tự xã ban Huỳnh Văn Nhường tự Hương Nhường đều lãnh án đầy 20 năm khổ sai cũng trong vụ này Tòa Đại Hình Bình Hòa họp liên tiếp 14 ngày từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 9 năm 1885 sử vụ hóc môn Với 14 bản án tử hình, 16 bản án, 15 năm khổ sai, thêm 5-6 bản án lưu đầy có điều kiện giảm án. Tất cả can phạm đều bị tịch thu tài sản. Ghi chú, Hạt Sài Gòn thành lập từ lúc đầu gồm luôn phần lớn gia định Từ năm 1875, nơi làm việc của quan Bố dời về làng Bình Hòa, vùng Ba Chiểu, nên gọi Hạt Bình Hòa với tòa bố Bình Hòa. Vì người Pháp nói nó lơ lớ Bình Hòa giống Biên Hòa Bà Chiểu viết ra giống Bạc Liêu Nên để khỏi lầm lẫn Từ ngày 16 tháng 12 năm 1885 Chánh thức đổi là hạt gia định Tòa án Bình Hòa Là ngành tư pháp mang tính nhân quyền Nên vẫn gọi như cũ Ngày 20 tháng 12 năm 1889 Theo quy định chung Bỏ hạt gọi tỉnh Cho toàn cõi Nam Kỳ Hết ghi chú Đồng bào hốc môn bà Điểm theo dõi phiên tòa Bọn mật thám báo cáo Bản án gây phận út Dân địa phương cho rằng Số người bị tử hình và lãnh án khổ sai quá nhiều Có 13 người được tha bổng Nhưng tại sao họ còn bị giam? Tại nhà Hương Quảng 2 ở Tân Thế Nhì Người người tụ họp để mưu toàn khởi nghĩa Báo cáo ngày 16 tháng 9 năm 1885 3 ngày sau bọn mật thám báo cáo tiếp Dân hốc môn sợ bị bắt thêm Một số trốn bỏ xứ, một số tung dư luận sẽ nổi dậy vào ngày 18 tháng 8 âm lịch. Trong tuần lễ tới, có tờ hịch ném vào chợ hốc môn ghi rõ thời điểm ấy. Lại có tin loan truyền, đúng rằm tháng 8 vào ban đêm, nghĩa quân tấn công thẳng vào Sài Gòn. Mặc dầu không sợ cho lắm, nhưng bọn thương gia Pháp ở đất hộ cũng thức chờ đối phó, ngủ với cây súng ở đầu giường. Tổng thống Pháp ký quyết định ngày 11 tháng 1 năm 1886 để xử tử hai người. Những bản án tử hình khác đổi ra khổ sai chung thân. Bao nhiêu bản án còn lại thì y như cũ. Hai chiến sĩ Phạm Văn Hớn và Nguyễn Văn Hóa lãnh án vào 7 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 1886 tại chợ Hóc Môn. Theo bản án của Tòa Đại Hình, Bình Hòa, người bị án phải bồi thường tài sản vợ chồng phủ ca cho các con của hắn mấy người con này đã đứng ra kêu nài có luật sư binh vực xin được bồi thường đến hơn 18.000 đồng bây giờ một lượng vàng trị giá 40 đồng lại còn bồi thường về nhà cửa, phố chợ bị cháy bọn cầm quyền bối rối vì số tiền ấy khá to theo luật lệ thời phong kiến mà bọn Pháp cố duy trì theo quy chế thổ trước Indigenate Thống đốc Nam Kỳ có quyền phạt bằng tiền những làng nào xảy ra khởi nghĩa. Tiền phạt do dân làng đóng thêm. Theo tỷ lệ số thuế điền mà mỗi người đứng hộ phải đóng hàng năm. Cụ thể là giới điền chủ gánh chịu. Sau rốt, tiền bồi thường, dự trù 36.000 đồng được giảm xuống còn 12.000 đồng chẳng. Trong số này, con cái phủ ca được hưởng tới 7.829 đồng. Bọn pháp căm giận nhất là những làng Tân Thế Tam Tân Thế Nhì và Tân Thế Đông nơi đa số đồng bào đều tham gia khởi nghĩa chúng đề nghị giải tán Tân Thế Tam nhập qua Thếi Tam Đông 18 làng bị phạt tiền con số 18 này có trùng hợp với con số 18 thôn ngày xưa riêng làng Mỹ Hạnh thuộc về tỉnh chợ lớn đó là Bình Hưng Vĩnh Lộc Tân Thế Thượng Tân Đông Thượng Trung Chánh Tân Thông Tân Tân Thông Thôn Tân Thới Tam Tân Thới Nhì Tân Thới Tứ Tân Thới Tân Tân Đông Thới Thạnh Tân Đông Trung Xuân Hòa Bình Hưng Đông Bình Nhan Mỹ Hạnh Theo quyết định số 1348 ngày 13 tháng 8 năm 1886 18 làng ấy đóng trả làm hai đợt Mỗi đợt 6.000 đồng Đến cuối năm 1886 trả dứt Một số đồng bào ở Hóc Môn Bà Điểm bỏ nhà cửa, ruộng đất mà trốn qua vùng khác. Phủ ca chết, Phủ ngôn, rồi Phủ Đức đến thay thế, đem theo tài sản vắng chủ, bán theo giá rẻ mạc, lớp bỏ túi, lớp giao cho nhà nước, lấy lệ. Ghi chủ, công văn của Phủ Lê Tấn Đức gửi chủ tỉnh Gia Định, ngày 8 tháng 9 năm 1892, cho biết từ mấy năm trước đã bán một số tài sản vắng chủ gửi tiền cho nhà công sản gìn giữ đại khái 3 ha đất giá 34 đồng một nhà lá 9 đồng bàn ghế trong nhà 16 đồng bốn con trâu và hai con bò giá 75 đồng một con heo và một bộ ván giá 6 đồng vân vân hết ghi chú bọn cường hào ác bá bọn mật tháng của tỉnh gia đình tới lui theo dõi bắt bớ suốt nhiều năm Năm 1889, số người bị bắt không bằng cớ cụ thể lên đến mức mà bọn thực dân chẳng biết làm sao tha tội, làm sao kết án. Mỗi khi không đủ bằng cớ đưa ra tòa, thì biện lý cuộc lại đưa hồ sơ cho tham biện chủ tỉnh xử. Bây giờ chủ tỉnh được dùng biện pháp hành chánh để đầy những người tình nghi ra công đảo. Trong nhiều trường hợp, tên chủ tỉnh gia đình tức giận, không chịu giải quyết, viện cớ hể bọn mật thám bắt giam, thì cơ quan tư pháp, chiều trách nhiệm. Qua hồ sơ, tên chủ tỉnh thấy nhiều người bị oan ức vô lý. Hắn nói không biết người bị tình nghi là ai, tánh tình như thế nào. Hắn không có phần sự phải chứng minh những người đó vô tội để hắn ký giấy tha bổng. Thí dụ như trường hợp cha Nguyễn Văn Chữ ở Hóc Môn, bị bắt từ tháng 4 năm 1891, giam giữ hơn 8 tháng, chỉ vì chửa chấp một tờ bằng cấp cuốn tròn lại, một mối ăn vài chỗ Bọn mật thám tịch thu và bắt chủ nhà Nguyễn Văn Chữ khẳng khái Xác nhận đó là bằng cấp của cha ruột mình Là Nguyễn Văn Phiến Trước đã tham gia phong trào yêu nước Cha mất thì con giữ trên bàn thờ để làm kỷ niệm Viên kinh lịch Chuyên về chữ nho của Tòa án Sài Gòn Dịch bằng cấp ấy Chú thích giữa dấu ngoặc Hoặc suy luận về những chữ Bị mọt mối gặm nhắm Bản dịch Nguyên Văn như sau quan Tổng Binh họ đổ Đạo Bình Long Làm bằng cấp cho Nguyễn Văn Phiến Nay cứ theo lời chánh đội là Nguyễn Văn Ba chấm có khi tên nhiệm Thuộc về Cơ thứ ba Tả Chi Bình Nghĩa bẩm rằng Trong đội nó Cơ ấy có tên Nguyễn Văn Phiến Siêng năng việc quan Bởi ấy nên cấp bằng cho Nguyễn Văn Phiến Làm ba chấm Có khi là đội trưởng Cai tứ trong cơ ấy Sai khiến quân binh trong đội Và lại phải nghe theo lời chánh đội Sai biểu Việt Binh Nếu như gặp việc gặp giặc mà thối xúc nghĩa là dùng dằn không có lòng mạnh mẽ sốc đến mà đánh giặc thì còn phép luật binh mà trị tội nay bằng cấp Những lời bằng cấp nói trước này phú cho Nguyễn Văn Phiến cai tứ đội thứ 10 cơ thứ 3 thuộc đạo tả chi cứ đây mà làm Ngày 16 tháng 11 năm tự đức thứ 10 không biết có phải là năm thứ 19 hay không? Vì rắc một chữ coi không rõ. Có đóng dấu Bình Long đạo Tổng binh quan phòng, nghĩa là phòng quan tổng binh thuộc đạo Bình Long. Dịch y như cũ, Lý Ngương Trường Ký. Chợ Bến Thành cũ. Bản tứ đại trong thời gian khá dài từng là bản lớn của văn nhân tài tử miền Nam, đàn lên để di dưỡng tính tình. Giải tỏa cái tâm sự hoài cổ Của người dân mất nước Như vậy mới phong lưu nho nhã Chưa nói đến bản Nam Ai, Phụng Hoàng, Tứ Đại Cảnh Nam Xuân, Lưu Thủy Mà Tài Tử Thường Trình Diễn Hoặc 4, 6 hoặc 10 Mỗi người sử dụng một nhạc cụ Như đọc huyền, kìm, tranh Cò, tỳ bà Người ca thường là nữ Nam mặc khăn đóng áo dài the Nữ áo dài lục soạn táp bới bỏ bánh lái theo thời trang. Bạn tài tử ngồi bộ ván riêng, cứ tọa ở bộ trường kỷ gần đó, uống trà, người tà mờ thì ngoài hiên, muốn mời bạn tài tử phải dư tiền, không nhiều thì ít. Phải có nhà rộng rãi, đèn thấp sáng và tụ họp đông đảo mà quan làng không làm khó dễ là đặc quyền giới điền chủ lớn nhỏ, cai tổng, hương chức hội tài hoặc công chức về hưu. Vào những năm mở đầu thế kỷ 20, ở các tỉnh trù phú Mỹ Tho, Vĩnh Long và phụ cận gọi là miệt vườn đó là thời đại vàng son của từng lớp địa chủ mới nhờ sự dung túng và khuyến khích của thực dân theo kế hoạch của toàn quyền đua me từng lớp này trở nên mạnh mẽ chiếm hữu nhiều cánh đồng cò bay thẳng cánh chiêu mộ tá điền thiếu vốn thì tìm nhóm cho vay ấn kiều chê ti nôm na là xã tri nhóm mại bản chợ lớn hoặc ở các tỉnh hoặc ngân hàng địa ốc của Pháp. Lúa gạo xuất khẩu gia tăng. Thực dân thấy có lợi khi xuất tiền ra đào thêm kinh sáng ở miền Tây Nam Bộ, tu sữa, nạo vét kinh rạch ở Tiền Giang, hoặc bắt dân sâu cộng với tiền bạc của điền chủ cho đào thêm một số kinh tiêu tưới cỡ nhỏ. Diện tích canh tác tăng nhảy vọt. Từ con số 932.000 hectare ruộng năm 1890, Lên đến 1 triệu 524 Vào năm 1910 Điền chủ thường giữ chức cai phó tổng Hội đồng địa hạt Lại còn con cháu Bà con gần xa làm thông phán Tri phủ Nhờ vậy mà họ am hiểu luật lệ khẩn đất Cách thức danh dật Đất lấn ranh Đời sống hàng ngày của họ thật nhàn nhã Đá gà, cờ bạc Đọc truyện tàu, hút thuốc phiện Đi Sài Gòn Hoặc tỉnh, quận gần xa để ăn uống Việc quản lý ruộng đất thì họ giao cho cặp ràng cai điền. Bọn này tha hồ tác quái tác phúc cho vay nặng lời, thâu địa tô, lạm dụng quyền hạn. Với địa chủ sức, còn khả năng khai khẩn thêm đất, mượn vốn của mại bản của bọn cho vay. làm điền chủ, thâu lợi to, nhưng trước mặt họ có hai chướng ngại lớn: thực dân Pháp và mại bản. Nhờ vốn liếng to đem từ hương cảng Singapore lại thêm kinh nghiệm làm ăn, Nên mại bản và tư sản thương nghiệp Hoa Kiều Từ lâu bóc lột giới điền chủ Thị trường tự do Nhưng trong thực tế giá lúa lên xuống Đều do bọn mại bản và tay sai quy định Không bán cho chúng thì bán cho ai Và chẳng ai chịu mua Với giá cao hơn Muốn chở lúa đi bán Thường là nhờ ghe của bọn Hoa Kiều Muốn mua đồ tạp hóa Đem về bán cho tá điền Lại nhờ giới bán sĩ Hoa Kiều Đồ tạp hóa, phương tiện giao thông vận tải Máy móc và thiết bị nhà máy xay lúa Nằm trong tay giới mại bản Giới đại điện chủ và công chức Nam Kỳ Muốn mở mang thương mại và kỹ nghệ Dẹp những độc quyền Mà bọn nói trên thao túng Nhờ nứt oai thực dân Nhưng mặt khác Giới điện chủ cũng nhờ vào thực dân Để bóc lột địa tô Thời ấy địa tô cao thấp Tùy theo sự quy định của từng vùng Của Điền chủ Luật pháp chẳng can dự vào Lại còn nạn cho vay nặng lời Vay lúa tính lời trăm phần trăm 1 dạ, vốn, tới mùa trả hai dạ Tá Điền bị mất mùa, trả không nổi Tiền lời đắp vào vốn, năm sau phải trả 4 dạ Nếu lại mất mùa, hoặc vì lý do con đau vợ ốm trả không nổi Thì năm thứ ba, trả 8 dạ Tính theo lối ăn lời các hỏng ấy Một dạ lúa vay trong 15 năm liên tiếp mà không trả Thì để ra số nợ 1.024 dạ Trên lý thuyết Điện chủ bốc lột theo lối phong kiến Dĩ nhiên thích chế độ quân chủ Nhưng muốn được tự do mở mang thương mãi Lập xí nghiệp thì phải đòi cải cách chế độ Đến chừng mực nào đó Vì vậy mà mang tư tưởng đòi tập hiến Cụ Phan Bội Châu nhận xét rất sâu sắc Khi lập Việt Nam Thương đoàn Công hội Năm 1906 ở Hương Cảng Nhằm mục đích giúp đỡ trong sinh hoạt hàng ngày Không đặt vấn đề giác ngộ chính trị Khi hội đã thành lập Cử một người làm hội trưởng là Phan Văn Tâm Tâm là người Nam Kỳ Thông chữ Anh, Pháp Biết được tình hình thế giới khá nhiều Nhưng lý tưởng quân chủ nặng lắm Bởi vì đặc tính người Nam Kỳ Lúc bấy giờ cũng vẫn như thế Ghi chú Tự truyện của Phan Bội Châu Phan Bộ Châu niên biểu Nhóm nghiên cứu sử địa Sài Gòn xuất bản năm 1973 Trang 179 Hết ghi chú Phan Bội Châu vào Nam rất sớm Cuối năm 1903 ở Sài Gòn vài ngày rồi đi Sa Đéc, Cần Thơ đến vùng biên giới ở Bãi Núi, An Giang để tìm những chiến sĩ trung kiên của phong trào Trương Định, Nguyễn Trung Trực Thủ Khoa Hưng còn sót lại Việc duy Tân ở Nhật Ở Trung Quốc kích thích tinh thần giới điện chủ, công chức, thương gia Việt Nam Họ thấy nếu biết hợp đoàn, tổ chức, công ty thương mải hùng vốn lập xí nghiệp Thì thâu lợi gấp bội Có thể đánh tan thế lực bọn mại bản Và luôn cả thực dân Pháp Tháng 9 năm 1904 Trên tuần báo Nông cổ miến đàn Uống trà, bàn chuyện canh nông Và thương cổ tức là mua bán Lương Khắc Ninh Nêu sáng kiến thành lập một hãng buôn bán Gồm phân nửa vốn của thương gia Pháp Phân nửa của người Việt Để cung cấp hàng tạp hóa cho các tỉnh Theo giá sĩ Đồng thời thiết lập những trung tâm mua lúa tại các chốt giao thông đường thủy ở mé sông Tiền lập thành vựa tại Vàm Trà Ôn Cù Lao Nam Thôn, chợ cũ Mỹ Tho dụng ý là không cho lúa lọt vào chợ lớn, vào tay mại bản Hoa Kiều nhưng phải đợi đến năm 1906 phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ mới phát triển mạnh bí mật lẫn công khai với cơ quan ngôn luận chính thức là Lục Tỉnh Tân Văn và Nông Cổ Miến Đàm trong giai đoạn Trần Chánh Chiếu chủ biên ghi chú theo lương Khắc Ninh những tờ báo việc xuất hiện từ khi Pháp đến Sài Gòn Nam Kỳ sống một năm Phan Yên báo phiên An tên thành cũ nói lái sống hai tháng nông cổ Mến Đàm hơn 6 năm đang ra Nhật báo tỉnh gần 3 năm đang ra và lục tỉnh Tân Văn mới ra bài của Lương Khắc Ninh viết trên Lục tỉnh Tân Văn vào ngày 2 tháng 4 năm 1908 Không thấy đề cập đến gia đình báo Có lẽ tác giả cho đó là công báo Hết ghi chú Trần Chánh Chiếu thuộc vào hạng điền chủ lớn ở Rạch Giá, Kiên Giang Sinh năm 1876 Học trường Đa Trăng Ở Sài Gòn Giao thiệp rộng, làm giáo viên, làm thông ngôn Rồi len lõi nhập tháp tịch Nhờ gặp Phan Bội Châu ở xa đéc Trần Chánh Chiếu càng hăng hái, hoạt động công khai, đưa phong trào lên cao. Gọi cuộc Minh Tân giải thích rằng đáng lẽ gọi Duy Tân như ở Bắc, ở Trung nhưng muốn tránh niên hiệu vua Duy Tân, kỵ hủy. Sau 2 năm, thực dân nghi ngờ vì bọn cai trị, đặc biệt tên chủ tỉnh Utrecht và bọn Việt Giang, nguy hiểm nhất là Trần Bá Thọ, con tổng đốc Lộc, cứ tố cáo. Trần Chánh Chiếu viết bài khiêu khích và đã kích luôn tổng đốc Lộc. Mặc khác, đề cao Nguyễn Trung Trực, Nghĩa Quân và đội quản đã khởi nghĩa. Cuối năm 1908, vài cơ sở Sài Gòn, Mỹ Tho bị giặc lục soát, Trần Chánh Chiếu vào khám với nhiều thân hào nhân sĩ, nhà pháp tịch, ông bị giam giữ gần 4 tháng, sau đó phải bán tài sản cá nhân để trả lại phần hùng của công quỹ, rồi lo mua đất, thất vọng, cố giữ tiết tháo Về mặt công khai, ông khuấy động phong trào chống Pháp, yểm trợ tích cực các chiến sĩ yêu nước qua Nhật, Hương Cảng, đồng thời vận động giới điện chủ đưa con em đi học bên Nhật. con số thanh niên du học lên khá cao so với Bắc, Trung. Thâm ý của ông là lập chế độ quân chủ lập hiến, suy tôn cường để làm vua. Giới đại điền chủ cũng mơ ước như thế, chờ mong sự can thiệp trực tiếp của quân đội Nhật, thiếu hẳn tinh thần tự lực. Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long trở nên rộn riệp khi báo chí của phong trào nêu lên việc đánh đổ bọn mại bản bọn cho vay nặng lời với khẩu hiệu đánh chệt, đuổi trà trả quan công về nước trả Phật về Ấn Độ nên được hiểu theo thực chất của nó đánh đuổi một số mại bản và bọn cho vay đầu sỏ đi đôi với việc đánh đổ thực dân Pháp đây không phải là tinh thần vị chủng mù quán vì các nho sĩ phong trào luôn luôn ca ngợi sự duy tân của Trung Quốc Chỉ là một kiểu nói công khai Địa điểm hoạt động chính yếu Là Sài Gòn Và Mỹ Tho Chọn lựa thật đúng Mỹ Tho, thành phố lớn nhất của Đồng Bằng Với đường xe lửa nối liền lên Sài Gòn Có trường trung học lớn nhất Lại còn thuận lợi về đường thủy Lên xa đéc Phnom Penh Đất tốt, đồng bào làm ăn từ lâu năm Đã tạo nên nếp sóng định hình Ngoài lúa gạo, cá tôm Còn vườn cam, quýt, vườn dừa Trên Sài Gòn dưới Mỹ Tho đâu phong cảnh cũng nhường cho lớn rồng chung rạch chia đôi ngã cũ mới phân nhau cũng một đò phố cất vẽ vời xanh tợ lục bùm dông lên xuống trắng như cò học lạc xanh tơ lục là cây to che mát đường phố Mỹ Tho bươm trắng như cò là ghe chở lúa lên chợ lớn bây giờ Đồng bào vẫn dùng tên truyền thống Bến Thành Để gọi ngôi chợ mà thực dân cho dựng Ở Kinh Lắp Nay đường Nguyễn Huệ Mặc dầu nó không ở Bến Sông Sài Gòn như trước Bến Sông dành cho khu Thương Cản của thực dân Chợ nhóm trong nhà lòng khá to Vị trí tổng nha ngân khố Nay là trường ngân hàng 3 Ban đầu lợp lá Bị cháy năm 1870 Rồi cất lại với sườn sắt Trước mặt nhà lòng có con kinh, ngày xưa chạy thẳng đến trước cửa ty lý, xã Tây, tức trụ sở ủy ban nhân dân thành phố ngày nay. Một nhánh chảy quẹo qua nhà hát lớn, băng ngang sở thú đến rạch thị nghè. Kinh khá to, hai bên bờ dành cho hai con đường rộng. Năm 1884, lấp từ phía đường Lê lại đến đường Mạc Thị Bưởi ngày nay. Phần còn lại thì bờ cẩn đá đừng khoảng xe bực than chở ghe thuyền đưa hàng hóa lên xuống. Ở khoảng đường Ngô Đức Kế và ở Vàm Kinh có hai cây cầu nối liền hai bờ. Đến năm 1887, 1888 lắp võ duy nghi, đường Tông Thất Thiệp ngày xưa đông đảo, tiệm quán rộn rệp, nhà ga xe lửa ở đầu đường Hàm Nghi, phía mé sông. Đường này cũng là kinh lắp lại. Nghi chú Tranh vẽ thời Pháp mới đến mô tả kinh này với cầu bắc ngang. Con kinh nhỏ bên cạnh lắp vào khoảng năm 1870 trở thành đường Hàm Nghi, hết ghi chú. Cơ sở quan trọng của phong trào đặt ở Nam Trung khách sạn, góc Hàm Nghi, võ Duy Nghi. Này là mấy tiệm bán thịt quay. Gần ga xe lửa Mỹ Tho, vùng náo nhiệt nhất. Hai căn phố lâu, tầng trệt dùng làm tòa soạn báo Lục Tỉnh Tân Văn. Phần còn lại và tầng hầm làm nơi ăn uống và 20 phòng ngủ Mấy tay điền chủ, cai tổng, hương chức từ miền quê lên Sài Gòn ghé chơi Được cơ hội tập tành theo nếp tư sản Bắt tay nhau chào hỏi, uống rượu tay bàn chuyện quốc sự, biết giá cả thị trường Họ không còn cô độc như khi ghé quán tàu, quán tay Lai vãng từ đây, có chỗ nương Trong tiệm lao sao người 6 tỉnh Ngoài hiên trộn rộn khách đôi phương Ăn uống dọn bày theo Nam Việt Ghế bàn sắp đặt Cấp Tây Dương Ghi chú Những đoạn trong dấu ngoặc kép Là trích Nguyên Văn Lục tỉnh Tân Văn Hết ghi chú Tại khách sạn Sẵn người Chỉ dẫn giá lúa gạo vừa khô Bách Lại có mở lớp dạy kế toán Nam Trung khách sạn Là thí điểm về lối kinh doanh Với cổ phần Đúng kỳ bày ra hội nghị với thư ký quản lý, mỗi người chịu trách nhiệm báo cáo tình hình. Phần văn nghệ được chú ý, mỗi bữa từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đều có nhạc tài tử ca sang. Trong đám nhạc ấy có nhiều cô đàn hay lắm. Chư quân tử đến đó mà xem cho tiêu khiển. Lại có hát thuật xen kẽ mỗi khi tài tử tạm nghỉ. Hai cơ sở khác của phong trào lập ra ở Mỹ Tho, một khách sạn, một công ty xà bông. Công ty xà bông hoạt động theo hình thức công ty Hùng Ngân bổn vô hạn, với bản điều lệ lập ra trước viên trưởng khế, theo luật lệ đương thời. Sáng lập viên gồm Điền Chủ Lớn, Người Mỹ Tho, Gò Công, Trà Vinh, Chợ Lớn, Vĩnh Long, những tỉnh giàu, vùng Tiền Giang. Đồng bào từ Phnom Penh, từ Trung, Bắc Bộ cũng gửi thư về hưởng ứng đóng cổ phần. Công ty Xà Bông hoạt động thực sự, đưa ra nhãn hiệu con vịt. Tại đường Nguyễn Huệ, Kinh Lắp, Nhà số 49 là Chiêu Nam Lầu Tiệm đầu tiên để mà chiêu đãi người An Nam Với tầng trệt và hai tầng trên Gồm tiệm ăn và phòng ngủ do Nguyễn An Khương chủ trương Rải rác ở Sài Gòn và các tỉnh Nhiều nhóm đưa ra lời hiệu triệu đăng báo nhằm lập nhà in Công ty sản xuất thuốc dân tộc, quỹ tiết kiệm, công ty tàu thủy đưa khách hàng Tiệm tập hóa Rốt cuộc chỉ là đầu voi đuôi chuột Một điện chủ hạng nặng của đồng bằng sông Cửu Long bấy giờ là Lâm Quang Thời đã xây cất với vốn riêng 26 căn nhà kho khả năng dự trữ đến 20.000 dạ lại sắm sẵn ghe chài chợ lúa nhưng vốn phải nhờ vào bọn mại bản chợ lớn Một người ở Mỹ Tho đưa sáng kiến thành lập kiểu thương cuộc với nhiều cổ phần để phân phối hàng tập hóa cho 253 địa điểm khắp tỉnh, quận, toàn cõi Nam Kỳ rồi với tiền lời sẽ lập công ty nhập cảng gửi thợ qua hương cản bên Tây bên Hồng Mau bên Nhật Bổn bên Hoa Kỳ ngoài Bắc Bắc Bộ để chở hàng qua chỉ là ước mơ trên lục tỉnh Tân Văn và nông cổ Mến Đàm có phát biểu nhiều tư tưởng tiến bộ đòi cải cách phong tục gột bỏ ốc nô lệ noi gương tự cường của các nước châu Á châu Âu Tuy ủng hộ hoàng thân Cường để nhưng lục tỉnh Tân Văn nhắc lại hiệp ước bán nước mà Bbá Đa Lộc đã ký thưa lệnh Nguyễn Ánh, lại khẳng định ý chí thống nhất tổ quốc, đề cao tính tiên năng, tinh thần đoàn kết cùng sự khéo tay của đồng bào miền Bắc. Về văn hóa, cổ vũ phong trào đá bóng, tập võ nghệ, đi vùng tàu tắm biển, chống thầy chùa, cờ bạc, á phiện, sửa đổi cho việc ma chay, cưới hỏi ăn tết được đơn giản, chống lãng phí, lại đòi nhà nước lập thêm trường học, dùng chữ viết cho đúng nghĩa, thử bỏ niêm luật thơ đường. chống thái ý lại vào thiên nhiên rồi san tạc lời biến. Ghi chú: Trên năm Đàm số 262, ngày 23 tháng 10 năm 1906, Trần Chánh Chiếu bày ra Quốc âm thi cuộc, tức là cuộc thi viết tiểu thuyết, đặt ra một chuyện tùy theo nhân vật phong tục trong xứ. Dường như chuyện có thiệt vậy. Phần kết luận phải đề cao can thường đạo lý. Hết ghi chú. Bản mực tham theo dõi phong trào Đông Du. Chú ý đến khách sạn Tế Nam số 95 Đường Nguyễn Huệ, Kinh Lắp, nơi hội họp bí mật để lạc quyên. Khách đến có thể hớt tóc, bói quẻ hoặc hút thuốc uống. Trên lục tỉnh Tân Văn, đăng bài thơ Tế Nam với lời lẽ thống thiết, vừa quảng cáo cho khách sạn, vừa gợi tinh thần dân tộc. Hổ xanh mình cũng là trai, làm thân nô lệ nào ai dám bì, bấy lâu mang tiếng trí tri. Hỏi thăm cơ xảo, có tài thở ra, cải lương nhiều chuyện bán màu, kể sao cho xiết. Gót đầu ai ơi, vài lời bộc bạch lôi thôi, thưa cùng đồng trưởng khúp nôi cho tường. Cuối năm 1908, thực dân ra tay khủng bố. Vì gặp khó khăn tài chính nên mặc dầu thắng trận, chánh phủ Nhật chịu ký vế pháp hiệp ước ngày 10 tháng 7 năm 1907 để vay 800 triệu quang. với điều kiện nhìn nhận tất cả thuộc địa của Pháp ở Á Châu, không can thiệp vào nội bộ. Số học sinh đông du, con điền chủ, lần lượt trở về trình diện, bị quản thúc lấy lệ rồi tiếp tục cuộc sống phong lưu. Bảo nông cổ miến đàm, không còn trong tay Trần Chánh Chiếu nữa. Người chủ bút lên thay thế lại điềm chỉ, tố giác. Lục tỉnh Tân Văn bị đóng cửa hẳn, Trần Chánh Chiếu bị cô lập trước dư luận, và người bạn thân tín cố gắng bào chữa, bắn tới viên đạn chót, Một người hùng vào Minh Tân Công nghệ chừng năm đồng Đặng lập lò sa vong Nấu dầu Và nghe người ta đồn rằng Lấy bạc hùng ấy Đặng làm nghịch rồi sợ Chớ như nước khác Hùng vào bạc ngàn Bạc triệu Đặng đúc súng bán Có khi Người ta đồn rằng Lấy bạc nghìn Đặng làm nghịch nữa hay sao Làm nghịch Làm sao mà ở Giữa chợ mà làm Kìa như Nguyễn Trung Trực Lãnh định thiên hỷ, thủ khoa hân vân vân muốn cử sự chống trả với nhà nước thì phải chiếm cứ chỗ nào cho hiểm địa mà đã được hay chưa cái cổ con dính hay đã đứt Trần Chánh Chiếu đã biết việc lớn không bao giờ thành trước kia với điền chủ một số công chức ủng hộ phong trào dám ăn dám nói chỉ vì tin cậy vào ngoại viện quân sự của Nhật để đánh Pháp có người được dành sẵn chức vụ tỉnh trưởng nếu cách mạng thành công phong trào tan rã Chứng minh giới điền chủ Nam Kỳ không đủ sinh lực Và trí tuệ đánh đuổi ngoại xâm Họ là những người cơ hội Vì thực dân Pháp đảm bảo cho họ Khá nhiều quyền lợi Như khẩn đất, địa tô cao Cho vai nặng lời, theo kiểu phong kiến Nhiều người ghi tên Mua cổ phần trong công ty Tuy thừa tiền để ăn xài Nhưng không đóng, sợ bị lỗ lã Chờ công ty thâu lợi chắc chắn Thì họ sẽ đóng sau Năm 1909 Nhà thơ Nguyễn Liên Phong nhận định cái phong trào tan rã. Nước nam nhân tánh ở đời, ghét người thành khí, sợ người hóa nghi, vậy nên các hãng công ty nhác gan nhỏ bụng ít khi lập thành. Cuộc minh tân chẳng được nông dân hưởng ứng vì không hề nói đến giảm địa tô, trái lại vài bài báo của Lục Tỉnh Tân Văn cho rằng nông dân vì lười biếng, không lo xa, ham cờ bạc nên mãn đời túm trước hụp sau. Giới chủ công chức không đủ vốn để trở thành tầng lớp tư sản. Cơ sở xây dựng chỉ là vài căn phố ở Sài Gòn, Mỹ Tho, kém xa những cơ sở nhỏ của thực dân và mại bản. Ta thử hình dung cụ thể người điền chủ thời ấy, lên chơi Sài Gòn, khăn đóng, áo dài đen, dày hàm ếch hoặc giày da. Kẻ tân tiến, thường là công chức có điền đất, thì mặc âu phục, đội nón tay, thắt nơ, râu vuốt sáp, tóc hớt ngắn, họ lân la các nhà hàng. Nghe miền thiền thị khác miền quê, mãn việc xem chơi dám mỏi mê, lầu dọc lầu ngang quan lớn nhỏ. Khách hồ khách lớn, kẻ đi về xong tuôn khói nổi hơi xà lấp. Xe hét đông đưa tiếng lê, dám nói cơm tiền nghe cũng phải, ăn rau thầm hổ phẫn di tài. Họ thấy thế lực của đồng tiền, đời không còn chỗ cho bá di thúc tài ăn rau mà sống. Là điền chủ giàu thì nên mua gạch bông hàng rào sông sắc, ly, tách, rượu mạnh, bàn ghế kiểu tân thời. Loại xe máy hơi, ô tô còn quá cao giá, khó sử dụng. Họ thèm thùn đến viếng, những hiệu buôn từng đăng quảng cáo trên nông cổ miếng đàm. Nhà bán xe và đóng móng ngựa Tây lập ra từ năm 1879 ở tại đường La Rangia, số 34 Bix và 36 Sài Gòn. Của ông Gay Vreves là người nối nghiệp, Ông Chau Vinh có bán xe 2 bánh và 4 bánh. Xe bánh, cá út chu, gia thung, mua ngựa và bán ngựa. Đồ bắt, kế, đủ bộ vẫn. Ai muốn mua thì đến đó mà mua. Xe hai bánh, 4 bánh do ngựa kéo là phương tiện sang trọng. Gia thung, về sau gọi dây thung. Nhiều chiếc xe đắt tiền, có giác đồng bạch, nhôm sáng chói, lạ mắt. Lại còn một số điền chủ ham ăn chơi ở chợ gạo Bình Tây. Đi giày mã vĩ, bận áo lông đoàn, quần xuyến trắng bảy đồng, khăn nhuễ đen 10 láp, cà rá nhợt thủy xoan. Dây chuyền treo kim khánh. Mướng một chiếc đò hai tên Quảng Đông, bốn thằng thổi, ba con mèo nhất hạng, rủ một tụi đánh bài cào, ba tên đánh thính khẩu. Họ làm giàu nhờ khắc bạc tá điền tá mạc. Lung lăng Với tớ với đầy Khứa cổ bà con lột da chòm xóm Đó là hạng người Thân ngựa mã cớ sao chẳng xét Phận giả mang mà lại không dè Tông trào Duy Tân Tăng rã về mặt công khai Cụ Phan Bồi Châu và các đồng chí Trung Kiên Lại tiếp tục tranh đấu bí mật Nghĩ đến phương tiện bạo động võ trang Trong khi Trần Chánh Chiếu bỏ cuộc Giữ tiết tháo bằng cách phóng tác tiểu thuyết pháp Sưu tập cách ngôn Đa số điện chủ tiếp tục lòng cuối thực dân đã khẳng đắc lại mọc thêm lớp điền chủ mới phía hậu gian. Sau dặc Âu châu năm 1914, 1918, thực dân Pháp đầu tư nhiều, một lớp tư sản xuất hiện với đồn điền, xí nghiệp, hãng buôn, nhưng lần này thì ôm chân thực dân với khẩu hiệu Pháp Việt đề Hề của đảng lập hiến. Chống lại nông dân và công nhân. Hai chuyện mà đồng bào còn nhớ là tên phụ huấn Của đảng lập hiến ăn tiền của Mả ngân tư sản mại bản gây vụ án nộc nạn Bạc Liêu và Lê Văn Liên một lãnh tụ của Đảng lập hiến cướp đất của nông dân vùng cái sắn Long Xuyên xảy ra cuộc tranh chấp đậm máu như âm của phong trào Duy Ttân ở Nam Kỳ là việc thành hình một tôn giáo cao đài với xu hướng vừa phong kiến vừa tư sản cải lương Lê Văn Trung Trương Duy Tong vào những năm trước 1927 Lúc giai cấp công nhân ở toàn quốc trở thành lực lượng trẻ trung hữu cơ. Nguyễn Viên Kiều, Trương Duy Toản, Nguyễn Trọng Uyên, Lương Khắc Ninh, tầng cổ súy cho phong trào duy tân đã thấm mệt sau khi lãnh bài học đắt giá, xoay qua kiểu hoạt động hợp pháp để cải cách nghệ thuật hát bội, đồng thời mô phỏng theo kịch cổ điển, kịch lãng mạn Pháp. Nhà hát đô thành, Sài Gòn mở cửa từ đầu thế kỷ, mỗi mùa có lệ đón rước tài tử và nhạc sĩ từ Pháp qua diễn. Một số thân hào công chức việc đã đến xem Bây giờ ăn khách nhất là nhạc kịch Operate Sân khấu Cải Lương cũng xây dựng từ cơ sở Những màn kịch ngắn Hoặc kiểu độc diễn, ngâm thơ, ra bộ Mà giáo viên Pháp thường cho học sinh Trình bày vào dịp lễ Phát phần thưởng cuối năm Năm 1917 Tờ Nông Cổ Miến Đàm loan tin Hí viện Lan Sa tại Gò Công Công chức hát tuồng theo Tây Phương Rồi dịp lễ chánh chung Ngày 14 tháng 7 Hội Khuyến học Long Xuyên tổ chức hát tháng 10 năm ấy, hát cải lương tại Gò Vấp, tại Sadec. Từ tháng 9 trước đó, cải lương kịch xã hát tại rạp Eden Sài Gòn. Gò Công Văn Minh kịch xã hát ở Gò Công vào cuối tháng 12 năm 1917. Qua thời gian, với tác động giữa sân khấu và khán giả, ngành cải lương trở thành bộ môn hình. Ghi chú: Xem bài Trần Phát Văn từng thuật buổi nói chuyện của Lương Khắc Ninh nhan đề hí nghệ cải lương tại nhà hội khuyến học Sài Gòn đêm 28 tháng 3 năm 1917 đăng 5 cổ miếng đàm số 12 ngày 14 tháng 4 năm 1917 đã hiểu nguồn gốc sân khấu cải lương từ năm 1907 có tạp chí nhỏ Sài Gòn Theater làm quảng cáo giới thiệu và phê bình những tuồng ở nhà hát Đô Thành Sài Gòn nhằm đối tượng khán giả Pháp Hãy ghi chú. Tư tưởng thỏa hiệp của giới chủ, tư sản còn bộc lộ trong tuần tích và sách vở một thời nhắc chuyện Gia Long tả quốc, Gia Long phục quốc, hoàng tử cảnh như tay. Núi Tiếc Dĩ Vãn nhắc nhở Gia Long để gián tiếp nhắc nhở hoàng thân cường đế, quả là vô tình lọt vào âm mưu có lợi cho thực dân Pháp. Chợ Bến Thành trở thành chợ cũ, dời thêm lần nữa đến vị trí rộng rãi hơn, gọi là chợ Bến Thành mới. hoặc chợ mới Sài Gòn, xây cất vào khoảng năm 1912, khai trương linh đình vào tháng 3 năm 1914. Nhà ga xe lửa dời theo về gần chợ mới. Nhà lòng chợ cũ nhường nền cho ngôi nhà kho bạc. Khu vực từ đó gọi là chợ cũ. Chỉ còn những con đường lần hồi hóa ra nhỏ bé, vì xe hơi nhập cảnh ngày thêm nhiều và dân số cũng gia tăng. Phố xá lợp ngói âm dương ruôi mè bằng cây, trở thành lạc hậu trong thời đại xi si măng cốt sắt Còn nỗi danh chăng là vài tiệm bán cơm thố, bán thịt heo quay tiệm cà phê với hương gây mùi nhớ mà người lớn tuổi còn tha thiết tới lui để sống lại những năm đầu thế kỷ 20. Khi Sài Gòn bắt đầu được thực dân xây dựng, vào thổi nhà máy còn chạy với nồi xốt dê chụm thang, chụm củi, ba đầm, đội nón dắt lông chim lông cò, theo sau có anh bồi ba nghe ban bù đội thúng hoặc khiên thức ăn với đòn gánh bằng tre một góc còn lại của chợ cũ trở nên trang nghiêm bí mật trong giai đoạn bọn Mỹ xen vào miền Nam hất chân thực dân Pháp tòa đại sứ Mỹ bắt đầu đặt ở chợ cũ rồi lần hồi Sài Gòn trở thành đồn lũy của bọn sen đầm quốc tế nhà nhiều tầng mọc lên làm trụ sở cho nhiều ngân hàng cơ quan xuất nhập cản của tài việt Mỹ và Tây Sai Bến Chương Dương, đường Hàm Nghi phía chợ cũ sung túc bất thường, tụ tập bọn buôn lậu đồng đô la, đồng quang. Mỗi sáng họ ăn uống tưng bừng để theo dõi hối suất gửi tiền ra nước ngoài. Vào những năm 1910 Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Ghi chú Đường Bắc Hồ ra đi cứu nước Nhà xuất bản thanh niên Hà Nội năm 1975 Trang 18 Hết ghi chú Trong cả nước Rõ ràng phong trào cần vương Phong trào dân chủ tư sản kiểu khương hữu vi Quân chủ lập hiến kiểu minh trị Đã thất bại Không thể nào giải quyết được tình trạng lầm thang Mất độc lập, mất tự chủ của Tổ quốc Những sự kiện chính trị Kinh tế ở Bến Nghé Ở toàn Nam Bộ Là phản ánh các cuộc vận động lớn Trong toàn quốc thầy giáo Nguyễn Tắc Thành tức chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã cơn quyết đi ra nước ngoài từ bến nhà Rồng năm 1911 thực dân thắng thế chủ nghĩa đế quốc đang bành trướng mạnh trên toàn thế giới với khoa học kỹ thuật và trình độ tổ chức ngày càng cao Tuy nhiên ta không nên tưởng tượng là Hoàng Ngọc Viễn Đông vào năm ấy đã sáng chói về hình thức thực dân đang ở trong giai đoạn buôn bán hàng hóa khai thác tài nguyên Việc đầu tư còn dè dặt rồi sẽ trở thành chánh sách hẳn hoi từ sau thế chiến thứ nhất. Ánh đèn điện chỉ rọi sáng khu trung tâm thành phố. Phía ngoại ô từ Rạch thị nghèo đi bà chịu, nhà cửa thưa thớt. Ban đêm tối om, thiên hạ đồn ở cái đa ông bổng tại cầu bông ma thường hiện ra. Gần phần mộ Lê Văn Duyệt, giai thoại phổ thông là ma quỷ lộng hành. Có người một đêm bị ma nhác tới hai lần. Phía thủ đức Ở trảng ông Khê Thỉnh thoảng cọp về phá rối Trong xóm luôn luôn có sẵn những tấm vĩ to Kết bằng cao già Róc ruột Trẻ từng nan nhỏ Gọi là khại Để ví cọp Đám người lực lượng đốn cây cho sạch Rồi đẩy khại từ nhiều phía để suyết vòng vây Lần hồi cọp lúng túng Trong vòng rào càng thâu hẹp Vì nan cao cứa Và dẻo có công dụng không thua gì sách Ở hốc môn gần khu rừng trồi chuông Ổ gà Đồng bào nhắc lại Trường hợp la hoảng Vì tiếng động bất thường Tưởng cọp vào nhà Nhưng kỳ thật là con chó vệnh Đúc đầu vào cái hũ đường Rút ra không được Sát cái bè Một chợ quận của tỉnh Mỹ Tho Xóm làng sung túc Tàu bè tấp nập thế Mà heo rừng lui tới trong vườn Đồng bào trong vạn xăng phen đó bắt được con heo chảng quá nặng nên móng chân bẹt chẳng ra đến 8 người khiên mới nổi ghi chú những giai thoại về ma, cọp, heo rừng này ghi lại trong đối cổ kỳ quan của Đặng Lễ Nghi phát tán xuất bản Sài Gòn năm 1910 hết ghi chú chợ Bến Thành ngày nay hồi bắt đi, chưa xây cất 3 năm sau, năm 1914 cất xong, nhưng trước mặt còn ao vũng xình lầy giữa Sài Gòn và chợ lớn, phía đất thấp Chưa có dự kiến, nên nối liền. Còn ruộng lúa với người cày, ao nuôi vịt, ngọn rạch cạn. Đợi tới năm 1916 mới bắt đầu đắp đường, trải đá ong, đường Trần Hưng Đạo. Xe lửa nối liền ra ngoại ô, còn dùng hơi nước. Đến năm 1913 mới cải tiến, chạy với sức điện. Từ năm 1988 xuất hiện xe kéo. Năm 1892, người Nhật tên Tokamad. Xin khai thác độc quyền xe kéo cho culi mướn. Hắn chịu thuế nhưng không được chấp nhận. Nhà đèn có từ cuối thế kỷ trước. Tại đường này là hai bà trưng, ngay phía sau nhà hát lớn rồi dời về, về chợ quán với quy mô ta hơn, chạy hơi nước. Năm 1909, Sài Gòn và chợ lớn thiết bị tạm xong hệ thống đèn điện ở ngoài đường. Về nước uống Sau nhiều lần bàn cãi, thăm dò Đến năm 1882 Mới xây một hồ cao Ở đầu đường Duy Tân Quảng trường chiến sĩ cũ Để lọc mạch nước ngầm Từ lòng đất Phú Thọ chảy về Trước đó Sài Gòn chỉ dùng giếng cá nhân Xe hơi, ô tô Là phát minh mới của châu Âu và chiếc được nhập cản sớm dùng Chuyên chở công văn Và thư từ trên mấy tuyến đường Sài Gòn-Tây Ninh Sài Gòn-Biên Hòa do người Pháp lãnh thầu xe hơi nhập cản thêm từ sau năm 1903 năm 1906 tại vườn Bờ Rô, nay là tàu đàn nhân ngày lễ chánh chung kỷ niệm thành lập chánh thể Cộng Hòa bày cuộc thi lái xe hơi cho xe chạy quanh quẹo bên đường dựng hình nộm hình lính mã tà vú em bồng con người Ấn Độ gác cửa vân vân hể không đụng ngã là được giải Dịp này lại thi chạy xe đạp, đua xe kéo. Máy bay có mặt vào năm 1910 do một nhóm trong quân đội Pháp mua bộ phận rời, đem về Sài Gòn ráp lại. Ghi chú, công tước, De mont từ Pháp sang Sài Gòn săn bắn và ăn chơi, đem chiếc ô tô đi thám hiểm đường mòn, từ Sài Gòn đến Điện An bên Campuchia mất 29 ngày. Năm 1908 ở Sài Gòn có chừng 30 chiếc ô tô kiểu còn thô sơ. Hết ghi chú. Về mặt hành chính, đô thành Sài Gòn lần đầu nới rộng bao gồm các vùng bên này cầu bom, Tân Định, rồi Khánh Hội, Chánh Hưng. Diện tích thành phố Sài Gòn không có chợ lớn và năm 1907 là 1674 ha. Tuy tên nhà cửa dinh thự nhưng khu vực náo nhiệt vẫn chưa phát triển ra khỏi đường, này là đường Cách mạng tháng 8, đường Nguyễn Thái Học. Giữa Sài Gòn và chợ lớn, ở phần đất cao còn nhiều trọm tre. cây da, mồ mã to xen vào những đám rẫy trồng rau cải và bông hoa, những xóm nhà ổ chuột bày bò bày dê đi lang thang ăn cỏ phương tiện xây dịch thông dụng là xe kiến khi đổ mưa người đánh xe mặc áo tơi bằng lá giống như áo tơi của nông dân vậy thôi chở chuyến hàng hóa thì dùng xe bò năm 1906 ngân sách của thuộc địa Nam Kỳ đã vững vàng Cuối năm 1905, nhà nước nêu con số thâu 5.033.693 đồng, trừ các khoản chi và trả nợ cho chánh quốc 5.018.333 đồng, còn dư hơn 15.000 đồng, mặc dù giảm thuế điền cho các vùng bị ảnh hưởng bảo lục 5 thình năm 1904. Từ trước đã mở nhiều công trình tu bổ đường xá, xây cất các công sở, các tỉnh. Năm ấy cho đào Kinh Rạch ở Cần Thơ, Kênh nối liền Bạc Liêu, Cà Mau, kênh Mỏ Cày chợ Thơm, vết con rạch từ Nha Mân đến cái để chở lúa từ Cần Thơ, chỉnh trang thành phố Vũng Tàu, khởi công một số lộ xe liên tỉnh. Những sự phát triển nói trên nằm trong quy mô lớn do tên toàn quyền Duma khảo ra từ sau năm 1897, đánh dấu giai đoạn khai thác lột áp dụng cho toàn Đông Dương, thành lập một hệ thống đường sắt, lộ xe Kinh đào, cầu cống, chỉnh trang bến cảng, khai thác hầm mỏ, lập xí nghiệp, đồn điền, cây kỹ nghệ, đồn điền, lúa. Chương trình này bị bọn thực dân phê bình là Nặng về phát triển miền Bắc Kỳ. Ghi chú, kế hoạch khai thác Đông Dương do toàn quyền Paul bon Dumais soạn thảo ở Vũng Tàu, tại dinh thự nghỉ mát, Blanche. Tên con gái hắn, cất trên nền đồn cũ, đời tự đức, tại núi nhỏ. hết ghi chú từ năm 1896 bọn cầm quyền Đông Dương bày ra ngân sách nợ vay của ngân khố Pháp của các tập đoàn tư bản ngân hàng Pháp để làm đường sắt phủ lạng thương lạng sơn kéo dài tới Hà Nội lại còn những chặng đường từ Hà Nội đến Bến Thủy Sài Gòn Khánh Hòa Đà Nẵng Huế Đông Hà Hải Phòng Lào Cai Lào Cai Vân Nam huy động nhiều nhân công làm đường và Công nhân như thợ máy, tài xế Về hầm mỏ chú trọng thang đá ở Bắc Kỳ Số công nhân mỏ từ 3.500 người năm 1905 Tăng lên đến 10.500 vào năm 1909 Ngay năm sau lên đến 13.000 Hơn 20 công ty lớn tổ chức theo hình thức nặc danh Nhằm kinh doanh các ngành kỹ nghệ ở Đông Dương Như công ty xi măng, điện, nước, bông vải, cất rượu, nạo vét sông đạch và xây cất chế tạo dưỡng khí và acetylene, các công ty lúa gạo, in ấn, thương mải. Ghi chú xem Ngô Văn Hòa và Dương Kinh Quốc, giai cấp công nhân Việt Nam những năm trước thành lập đảng, nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội năm 1978. Hết ghi chú. Trước kia, thực dân lo trồng mía làm đường, đến lúc họ nhận ra sự lầm lẫn, phải trồng ngay cây cao su để cung ứng cho thị trường châu Âu. để cạnh tranh với cao su Mã Lai và Nam Dương. Người Anh đem cây cao su từ Brazil đến đảo Tích Lan rồi gây giống đưa qua Singapore năm 1888, phổ biến ở Mã Lai. Người Pháp lấy giống cây cao su từ Guian, Trung Mỹ Châu đem về cảng mặt Xây gửi qua Sài Gòn năm 1897 phân phối cho sở ương cây ở ông Yệm, Hủ Dầu Một ở Nha Trang và vài nhà trồng tỉa. Vườn cao su đầu tiên thành lập năm 1907 tại ngoại ô Sài Gòn khu vực Sân Gôn, ngã Tư Phú Nhuận đi ngã Nam diện tích 45 hectare hộp giống đem từ đảo Tích Lan chủ nhân là cảnh sát trưởng Sài Gòn tên Bên Lăng vì vậy gọi là vườn Bên Lăng vài năm sau với phần lớn hộp giống nói trên cung cấp thêm nhiều sở cao su hình thành công ty Sa Trạch năm 1907 khai thác 9 hectare Năm 1919, khai thác xong 1.030 hectare. Công ty Cao Su Đông Dương, năm 1911, trồng Cao Su 87.711 cây. Năm 1920, trồng tất cả 676.661 cây, nhưng diện tích trưng khẩn rộng đến 10.300 hectare. Có dân phu năm 1920 là 1.700 người. Công ty cao su Tây Ninh 1908 bắt đầu khai thác 27 hectare năm 1917 khai thác tất cả 1377 hectare Hầu hết các công ty lớn đều đặt trụ sở chánh ở Pháp trụ sở thường trực ở Sài Gòn rừng đất đỏ, đất xám rộn riệp với thị trấn mới lập nào đường xá, nhà chợ, trường học bệnh viện, nhà thờ khu nhà ở của phu cao su của cặp răng lại còn dinh thự đầy đủ tiện nghi dành cho bọn chủ Pháp Bệnh rác rừng là định mạng dành cho dân phu đa số mộ từ Bắc Kỳ. Ghi chú: Phát triển miền Đông Nam nước Campuchia, lần hồi ở vùng Chúp có vườn cao su lớn nhất thế giới, trong một mảnh rộng đến 19.000 ha. Ở xứ khác cao su nhiều nhưng trồng mảnh nhỏ hơn. Hết ghi chú. Sài Gòn phát triển mạnh, định hình một thành phố bao gồm ba thành phố, đầu não về hành của Nam Kỳ. Hương Cảng và Trung tâm Công nghiệp thương Cảng Sài Gòn mỗi năm Càng tấp nập Năm 1861 Tàu vào khoảng 251 chiếc Chở 81.595 tono Năm 1864 Tàu vào Cảng là 295 chiếc Chở 110.000 tono Năm 1913 Tàu vào Cảng là 785 chiếc Chở 1.364.428 tono Ngoài tàu buôn Pháp Còn tàu của Anh, nơi Y, Đan Mạch Nhật, Hòa Lan Đức, Mỹ, Trung Quốc Vân vân Cảng Sài Gòn làm những dịch vụ bán gạo Cao su, trâu bò và mua vào nguyên liệu Hàng hóa chế biến Cho nước Campuchia Con số khá to về hàng hóa ra vào Mà thống kê của thực dân nêu cho Cảng Sài Gòn Tuy rằng phần lớn của Nam Bộ Nhưng nên cả một phần của nước láng giềng Mà thực dân đã vơ vét tối đa Dân số Nam Bộ còn quá ít Năm 1905 có 2.876.417 người kể cả trẻ con trên 15 tuổi Dân số Sài Gòn tăng nhanh không hẳn vì sanh để nhiều Người Việt từ Bắc Bộ Trung Bộ vào Người Hoa từ tỉnh Quảng Đông tỉnh Phước Kiến qua dồn dập Thêm người từ Lục Tỉnh đến tìm sanh kế Năm 1911 ta có những con số Sài Gòn 8.514 người Pháp 41452 người Việt 16806 Hoa Kiều 967 Linh tinh cộng là 67739 Chợ lớn 302 người Pháp 96000 350 người Việt 85000 Hoa Kiều cộng là 181742 Sài Gòn và chợ lớn 249000 481 Đến năm 1940 Sài Gòn chợ lớn lên đến 459.153 người Ghi chú Tham khảo Andre Boric Sài Gòn năm 1943 với bản thống kê dân số từ năm 1907 đến năm 1941 Hết ghi chú Từ năm 1915 trở về trước người Hoa ít hơn người Việt Ở khu vực chợ lớn từ năm 1916 người Ho đông đảo hơn người Pháp ở Sài Gòn gồm đa số quân nhân năm 1909 Sài Gòn có 465 ấn Kiều toàn Nam Bộ kể luôn nam nữ trên 15 tuổi là 2 người theo kế hoạch của Du soạn thảo từ trước rồi triển khai Nhiều chặng kinh sáng, kinh đào Tây mở thêm, chú trọng miền đất rộng người thưa phía Hậu Giang để tạo ra vựa lúa xuất khẩu. Mỗi thân hào, nhân sĩ đều được tên Đu Mê cấp cho từng mảnh đất, ruộng, 1.000 hectare nếu họ biết chạy chọt. Đến năm 1929, số kinh đào sáng và đào Tây dài đến 1.664 km. Kinh đào giúp vận tải, giao thông, đồng thời giải quyết phần nào kế hoạch thủy lợi. Chủ điền người Pháp hưởng quy chế riêng, lập làng xã, tá điền thuộc vào loại làm cố nông như phu ở vườn cao su. Năm 1912, thực dân khoe khoang có 300 người Pháp mà đã trưng khẩn đến 247.000 417 ha đất ruộng. Ghi chú: Điền Jimmy Pressier gọi điền ông kho, kho lúa to ở Sóc Trăng và Cần Thơ. Phát triển từ những năm đầu thế kỷ đến khoảng những năm 1940, chiếm 28.670 hectare ruộng với hơn 3.000 hộ tá điền. Có riêng hai nhà máy xây lúa, mỗi ngày ra 300 tấn gạo, thâu dụng 150 thợ. Sức trọng tải của đội xà lan trong điền là 2.700 tấn. Đồn điền Pháp thường mướn lính Pháp giải ngũ làm giám thị, xưng cấp bậc hạ sĩ. Caporan, nôm na là cặp rằn. hết ghi chú. Năm 1908, hoàn thành hệ thống kinh đào ngã 7, lập quận Phụng Hiệp giữa cánh đồng trước kia hoang vu. Năm 1914, đào kinh quang lộ nối Cà Mau lên ngã 7 để đi chợ lớn theo đường thủy ngắn nhất. Vào mùa lúa sau tết, sinh hoạt của chợ lớn trở nên rộng rịp như mùa thu hoạch tơ tằm tại Thượng Hải bên Trung Quốc, như mùa gom bông vải để xuất khẩu ở Bondi Seri bên Ấn Độ. Năm 1895 Chợ lớn có 9 nhà máy to, năm 1925 là 46 nhà máy. Năm 1927, nhà máy ở chợ lớn, vừa lớn vừa nhỏ là 70, tổng cộng 13.000 sức ngựa, đủ sức đưa ra mỗi năm 2.900.000 tấn gạo, trong khi mức xuất cản tối đa chỉ là 1.300.000 tấn. Tuy dư, nhưng vì cạnh tranh nên vài nhà máy lớn khác được dự trù xây cất thêm. Ghi chú Lần hồi khu vực Bình Đông ở chợ lớn trang bị vài nhà máy thuộc tầm cỡ lớn nhất thế giới Mỗi nhà xây 1.300 tấn lúa trong vòng 24 giờ với mấy 1.000 sức ngựa Hết ghi chú Từng lớp lao công như bạn chèo ghe, bạn vác lúa gia tăng Từ chợ lớn đến lục tỉnh, ghe buông, lớn nhỏ tới lui Với nhiều mối lợi như trong bài vè Sạch sẽ lịch sự là lái buông trâu Chác chúa nhất đầu là lái buông heo ấm tấm buồm teo là hàng lái cá, bụi tro tấp tả, lái cám lái than, áo trắng mặc sang, lái buôn lúa gạo, vác đòn thóc gạo, lái cuỡi, lái rào. Trên kênh rạch thành hình nhiều tụ điểm cho ghe buôn dừng lại tu bổ, ăn uống. Người nghèo ở thôn quê rủ nhau lên thành phố tìm nghề. Ai ơi đừng ham hốt bạc ghê tày, cột bườm cao, bao lúa nặng, tấm đòn dài khó đi. Vai mang chiếc nón rách Tay sách cổ vai chèo Thương con nhớ vợ Phận nghèo anh phải đi Vào những năm đầu thế kỷ 20 Bọn phong kiến công thần Lúc Pháp mới xâm chiếm lần hồi chết Hưu trí, bị sa thải Họa chăng còn Tổng đốc Phương Sống với tuổi già Tổng đốc lộc chết Lãnh binh Tấn chết quá sớm Trương Vĩnh Ký cũng mãn phần Thực dân từ buổi đầu cốt đào tạo một số thí thức khoa bảng nhưng không đạt kết quả mong muốn. Lê Công Phụng, con nuôi của lãnh binh Tấn và Trần Bá Hựu, em của Tổng đốc Lộc, từ trường trung học ở La Sey, gần cảng Toulon của Pháp nhưng không đỗ đạt rồi về nước. Người thứ ba được du học là Nguyễn Quang Nghiêm, anh em cô cậu với Tổng đốc Lộc học tại Angers, Bắc Châu Phi cũng không đỗ Tới người thứ tư là Lê Công Hoàng con của Lê Công Phụng học tại Anh C, đậu tú tài toàn phần, về nước được bổ nhiệm ngay tri huyện. Phải đợi lớp sau với trường trung học Mỹ Thơ và trường Bổng Quốc. Trường sách xalo này là Lê Quý Đôm, thực dân mới đào tạo từng loạt thơ ký đắc lực. Một số đã học chữ nho ở gia đình hoặc ở trường làng. Làm thơ ký vài năm, tùy theo năng lực, họ dự cuộc thi tuyển lên huyện, phủ, đốc phủ. Giới thơ ký Trị phủ này Lần hồi trở thành quan trọng Liên kết với bọn hào mục để đầu cơ thời cuộc Khẩn đất ruộng Trở thành điện chủ rồi kinh doanh thương mại Công nghệ hoặc cho con cái học bên Pháp đổ đạt Họ phát triển công việc làm ăn Từ sau để nhất thế chiến Nam Kỳ là thuộc địa Mà Pháp đặt cơ sở với mục đích chiếm cứ vĩnh viễn Đóng vai trò nước Pháp mới Ở châu Á Một số công trình xây cất rêu rao cho mưu đồ ấy Như nhà thờ Đức Bà Năm 1877-1880 Tòa án Năm 1881-1885 Dinh thống đốc Nam Kỳ Còn gọi là Dinh Gia Long Năm 1885-1890 Tòa đô chánh Năm 1900-1908 năm Trên cao của tòa án Đắp hình nữ thần công lý Tay cầm gươm, tay cầm bộ luật Hai bên là người đàn ông Với người đàn bà Việt Nam Với y phục cổ truyền Vóc dáng nhỏ thó Không thoải mái Mặt tiền của đô chánh Trưng bày người thiếu phụ trang đầy sinh lực tiêu biểu cho nước Pháp Hai bên là hai cậu bé con Tiêu biểu cho thực dân nhìn lên mẹ Cậu bên này chế ngự cọp dữ Cậu bên kia dân lên một món Dường như là cờ hoặc phù hiệu Vinh Gia Long Thành hình với mục đích làm nhà bảo tàng thương mãi Đắp hình thần thương mãi Với nào là cá sấu Chim gợi khung cảnh nhiệt đới Bá Đa Lộc Hàng tử cảnh được đệ cao ngoài pha tượng đặt năm 1902 trước nhà thờ Đức Bà thì phần mộ gọi Lăng Cha cả chiếm lò đất cao ráo ở ngoại ô với vườn xoài trở thành nơi du ngoạn theo con đường vòng từ tòa bố gia định qua vườn mít Phú Nhượn đến lăng rồi tiếp qua đường nay là Lý Thường Kiệt hoặc theo hương lộ 14 đến Phú Thọ. Kiểu du ngoạn thời trang của người Pháp bấy giờ cùng người đẹp ngồi xe có người kéo Như ở Paris, tìm khu rừng ngoài ô tương đối kín đáo, để nói chuyện tâm tình vẫn vơ. Quán rượu, quán cà phê có ca nhạc mọc lên gần mé sông, dài theo đường, nay là đồng khởi, Nguyễn Huệ, mở cửa đến quá khuya. Nên nhớ, phần lớn người Âu, người Pháp qua Sài Gòn là độc thân, hoặc vợ con để lại bên Pháp. Đến khi nghỉ phép, hoặc có công việc, họ mới về thăm. Quán ăn quán rượu gần như phần lớn do người Pháp gốc ở cảng mặt xây ở đảo Cọt làm chủ hoặc làm quản lý người Cọt, nặng ốc địa phương ưa kết hợp để làm buôn lậu, lừa gạt sống theo luật giang hồ ví dụ như giận nhau thì đánh đấm cho hả cân giận bắt được kẻ trộm thì nhốt vào phòng mà đánh rồi cho tiền trị bệnh chứ không truy tố ra tòa án trò giải trí thịnh hành là xem nhạc kịch đi săn bắn, đánh cá ngựa học đấu gươm Bọn Pháp thích làm báo nhiều tờ mọc lên rồi đóng cửa nhanh ra hàng tuần hoặc đôi ba lần mỗi tuần nhằm gây dư luận vào dịp bầu cử Hội đồng Đô Thành binh vật quyền lợi phe nhóm kiểu làm báo tường của nội bộ thực dân và nhân vật nổi cộm đã không làm hãnh diện cho người Pháp bình thường Tên lưu manh buôn lậu Marie David de Meirena được toàn quyền công tăng giao cho trách nhiệm ở Tây Nguyên nhằm thuyết phục các dân tộc ít người lập một vương quốc riêng rễ để phòng trường hợp thực dân Anh tìm cách tách rời vùng này ra khỏi địa bàn Pháp Hắn xưng vương, ban hành hiến pháp, quốc kỳ và tung ra vài kiểu huy chương của vương quốc để bán cho kẻ thích danh dự hảo tận châu Âu Hắn thua cuộc khi thực dân Anh dùng kế mỹ nhân Thực dân Pháp phủ nhận truy tố hắn như kẻ biệt bọn Hắn đành tự sát Năm 1906 Hai tên Luman, Fiat và Pagno, tự nhận ứng cử viên đối lập của Hội đồng Đô Thành Sài Gòn với danh nghĩa đại biểu đảng xã hội Nam Kỳ. Đảng có 25 đảng viên ăn nhậu, 9 10 không đóng đảng phí. Kết quả lượm được 28 phiếu trong hơn 2.000 cử tri. Lại có tên Bayek, ra ứng cử Hội đồng Đô Thành năm 1910 lấy danh nghĩa đối lập thuộc một đảng xã hội chỉ có lời tuyên bố. Hai thành phần làm sếp thợ máy tàu thủy chạy đường sông bên khoe là từng chiến đấu bảo vệ công xã Paris năm 1871. Chiến trình nhằm tấn công vào thành trì của bọn tư bản đang hưởng thụ ảm chỉ thực dân Sài Gòn, nhưng bọn này tố cáo ngược là hắn đang sống bằng nghề tổ chức mãi dâm, đứng tên đăng báo rành rành cho mướn hai con heo nọc để gây giống tốt với chi tiết heo sẵn sàng phục vụ ngày đêm. Panden Big, trung sĩ trong quân đội thuộc địa lại may mắn nhảy lên địa vị nhân viên võ phòng của Duma, chỉ vì lúc Hàn Vy tên toàn quyền này từng mang ơn cha hắn. Và Duma ơn thêm bằng cách đưa hắn vào gia đình tay trọc phú huyện sĩ làm cháu rể, hưởng của bên vợ hoài hàng năm khoảng 50.000 đồng. Số tiền quá lớn. Bây giờ lương tháng của đốc phủ Của công chức bậc trung người Pháp không hơn 300 đồng một ly rượu mạnh ở hiệu sang trọng nhất như con là 20 xu Thắng không chịu về Tân An cai quản đất ruộng cò bay thẳng cánh của vợ cứ la cà ở Sài Gòn hết đãi bạn bè làm báo rồi lên Lào sống tàn tạ việc thách thức đấu gươm đấu súng bị danh dự khá phổ biến được pháp luật nhìn nhận nhiều tên pháp Lên voi, xuống chó, vỡ nợ, làm ngày buôn lậu Ghiền á phiện cả vợ lẫn chồng Hỏi sống buông thả lan tràn trong giới người Âu, người Pháp đứng đắng Làm tình chánh thức hoặc bán chánh thức với cô này cô kia Gái buôn hương bán phấn người Ái Nhĩ Lan, Pháp, Đức, người vùng Banh Canh, Do Thái, Hy Lạp Lần bước qua Sài Gòn kiếm ăn Chưa kể những cô từ Nhật đến Điều đó chứng tỏ mức sống của giới bình dân châu Âu bấy giờ thấp kém bằng cùng hóa vì từ bản bóc lột Ở Sài Gòn ra thật sự 2 tờ báo pháp 3 tờ khác xuất hiện Rồi chết sớm Về báo Việt Thấy 2 tờ Nông Cổ Miến Đàm và Lục Tỉnh Tân Văn Trong những năm 1907-1908 hai tờ này khá tiến bộ Nhờ nhóm Trần Chánh Chiếu Đứng ra chủ trương Về sau trở thành báo ủng hộ thực dân Với nhóm khác tuần báo với bài bình luận về phong tục, về quan hệ xã hội bây giờ gọi tiểu thuyết tin trong nước đến chậm phương tiện này còn là tàu thủy và xe ngựa khó kiểm soát hư thực về tình hình thế giới báo chữ Pháp dùng bản tin vắng tắc của thông tấn Havas báo chữ Việt chú trọng vào báo mua từ hương cảng dịch lại thơ bác cú của những bài họa Vẫn đăng quá nhiều Trên báo việt Hoặc truyện tàu dịch lại Lý do là thiếu tin tức Có 5-6 nhà in hoạt động Nhà in Sài Gòn Impimier Sài Gòn Ness Nhà in phát toán G Viết Chuyên xuất bản Loại thơ Tùn Truyện Tích Thơ Lục Bác kể chuyện Có đầu có đuôi Như Lục Vân Tiên Bạch Viên tôm Cát Lâm Xanh Xuân Nương Phạm Công Cúc Hoa, Trừng Minh Khố Chiếu Tuần Hát Bội năm 1909 đã thấy bán Kim Thạch Kỳ Duyên, Đinh Lưu Tú Tuần Ô Thước, Phó Hội Giang Đông Kim Long Xích Phụng Truyền Tàu sớm nhất là bản dịch Tam Quốc Đông Châu Liệt Quốc, Tái Xanh Duyên, Trung Vô Diệm Lại có sách mỏng, loại bình dân dạy chữ nho như Huấn Tử Cách Ngôn Ngoài ra, còn sách linh tinh dạy xem tướng, xem gà nòi, gà chọi, dạy đơn kìm, truyện đời xưa á rập, tiếu lâm, tiếu đàm, họ say lúa, câu hát huê tình. Người mù ăn xin, đơn độc huyền, nói thơ vân tiên ở chợ, dốc cầu, bến đò. Thơ văn doan, thơ thầy thông chánh một thời lưu hành với nội dung tích cực chống phong kiến, thực dân, về sau bị cấm. Bọn cai trị giải tán các đơn vị làng xã ở nội thành, đình chùa bị dẹp. Chỉ có nhà thờ công giáo cất lên đồ sộ mà thôi. Suốt nhiều năm giai dẫn, đồng bào phải đến ngoại ô để hái Lộc cầu quốc thái dân an, tưởng nhớ Sơn Hè xã Tắc. Nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm lý ấy và để trục lợi, những năm đầu thế kỷ, một số công chức già nghĩ ra công trình trùng tu lăng ông tức phần mộ của tả quân Lê Văn Duyệt, tổng trấn gia định thành. Miếu thờ Lê Văn Duyệt phía sau lăng trở thành một kiểu đình thành hoàng với mức siêu đẳng với bao nhiêu giai thoại tả quân họ lê cai trị nghiêm khắc với dân nhưng cũng dám thách thức vua Minh Mạng khi vua Minh Mạng trả thù bằng cách sang bằng nắm mộ đặt tấm bia xác nhận bản án lên trên thì lúc trời âm u đêm yên tĩnh có tiếng ma quỷ khóc thang hoặc tiếng ồn ào người ngựa qua lại dân cư nơi đó không dám lại gần người đi đường đều dời lối khác để tránh đi. Ghi chú: Giá Sơn Kiều, tánh mạo, bản triều bạn nghịch liệt truyện đã dẫn, trang 67, 69. Sách này soạn vào năm 1901. Hãy ghi chú. Kiểu hùng khí như Oan Văn Trường trong truyện Tam Quốc, lại còn sự ám ảnh của âm binh vùng Mã Ngụy không xa. Muốn thài thoát, cầu tài lộc, khấn nguyện quốc thái an thì đến lang Nhưng nước đã mất Đâu phải xin xăm mà cứu lại được Huống gì tả quân họ Lê Lúc còn sống chỉ chống đối minh mạng Ở điểm duy nhất Tả quân muốn mở cửa cho cố đạo vào truyền giáo Muốn giao thiệp tử tế Với bọn thương gia Pháp Với lập luận lúc nguy nan Của Nguyễn Ánh, bá Đa Lộc Từng cứu giúp Trong quyển hồi ký về xứ Huế Con của Xe Nho Tên đánh thuê, ca ngợi công khai Lê Văn Duyệt Là người bạn tốt của Pháp Nhóm người lớn tuổi từng hy vọng vào phong trào Cần Vương đã thất vọng, mặc dù nghị lực có thừa. Một số trung nông, lớp nghèo thành thị tỏ ra bất mãn trước thực tế, nung nấu máu anh hùng nhưng chẳng biết đụng vào đâu. Ngồi quán mà hưởng lạc với bạn bè, giảm sống chết để làm việc nghĩa vụng vặt, tâm trí quanh quẩn trong vùng sản xuất nhỏ, mơ đời nghiêu thuấn. Hồ Chủ tịch đi lúc Sài Gòn còn thu hẹp ở vùng nay gọi chợ cũ. Lúc bọn m mãi bản chợ lớn chưa đủ thế lực tài Ch để hiến kế cho thực dân giờ chợ lớn vào khu vực rộng lớn nay là chợ mới Bình Tây bây giờ chưa có trường trung học Peruský chưa có trường nữ trung học áo tím sau gọi Giaông công chức hạn nghèo thuở ấy mặc áo dài đen ai ở xa thì ăn cơm trưa tại chợ trường máy nay gọi Cao Thắng lập năm 1906 ban đầu ở góc vùng khắc khoa Nguyễn Thị Minh khai Năm 1908 giờ đến vị trí hiện nay Viện Baxter về cơ sở mới từ năm 1908 Giới công nhân và lao động chịu hết tóc ngắn Nhưng còn giữ búi tóc Bịt khăn đầu rìu Hoặc ở trần đi chân đất không phải ít Quán ăn uống mọc đầy với đủ khung cảnh Dành cho mọi túi tiền Mỗi chiều, mỗi tối tụ hợp lại quán Để nói những chuyện dồn dập xảy ra trong sinh hoạt Cốt chuyện hấp dẫn, dùng lời lẽ đơn sơ, hơi thô, cũng hấp dẫn người nghe Ngồi quán để trả ơn, giải quyết thắc mắc với bạn bè Cùng nhau tìm sáng kiến, trong sinh kế, trong dịch vụ Là thói quen đã có cơ sở qua vài thế hệ, từ hồi chú Nguyễn Khi cảng Bến Thành vừa thành hình, bế quan tỏa cảng với Tây Phương Nhưng tàu bè các nước Đông Nam Á thì tắp nập ra vào Thực dân cho mở thương cảng từ năm 1860 Sài Gòn nhờ vị trí địa lý tốt nên phát triển, liên lạc với nhiều nước tận Bắc châu Âu, tận châu Úc, châu Mỹ. Sài Gòn còn liên lạc thẳng với Campuchia. Đường sắt nối Sài Gòn ra Nha Trang đã khánh thành. Con mắt của người ở hải cảng là con mắt có chân trời rộng, luôn luôn sao xuyến. Cuộc sống không diễn ra quanh quẩn giữa ao tù như ở thôn quê với bờ tre, cây đa đình làng hoặc nơi ngã ba, ngã tư sông cái. Người từ Bắc, người từ Trung vào Tuy sống được nhưng vợ con cha mẹ chưa đủ điều kiện đoàn tụ Có ai đã tạm ổn định thì nghĩ tới chuyện về thăm quê xứ người từ đồng bằng sông Cửu Long đến nếu tìm nơi nương tựa xong thì cũng cố thêm ai còn bồng bền thì tìm cách bám víu vào một trong hàng trăm cơ hội tốt số đang nhảy nhót trước mắt kẻ thiếu công ăn việc làm chưa đến nỗi thất vọng nhiều hãng xưởng hiệu buông nhà vừa lớn nhỏ đang mở Thâu hút bao nhiêu dịch vụ, đòi hỏi từ lao động phức tạp đến lao động đơn thuần. Gạo ba thắt, nước phong tên, bạn bè xa lạ dễ gặp nhau, hiếu khắp, chơi với nhau không cần biết quá khứ của nhau. Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn phân. Nhưng rồi lại khó tánh, đồng tiền trở thành quan trọng. Trai đời mới, xem tường không mới, gái bến thành, xét lại không thành. Ngày ngày qua lại anh em, có su, có lúi, mới đành ngỡ nhân. Đường mới là tên con đường mới mở thêm, nay là Huỳnh Tịnh Của ở Tân Định, xưa tụ tập du đảng. 10 giờ, ông tránh về tay, cô ba ở lại lấy thầy thông ngôn. Người Hoa lắm khi ghé Sài Gòn mươi hôm để giờ xét làm ăn, rồi mới đi phố mới, Singapore, hoặc trở lại lên trong Bên qua Thái Lan. Người ấn trầm lặng, Nghèo thì nuôi dơ lấy sữa tươi hoặc bán cà ri Giàu thì bán vải, cho vay, đổi tiền Đặc biệt người Ấn Ở nhượng địa thường mang pháp tịch Được ưu đãi làm cảnh sát, lục sự Hàng hóa ra vào cảng tăng gia về khối lượng Thủy thủ nước ngoài Nào Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Hy Lạp, vân vân Giao tiếp với dân bến tàu để đổi chát riêng, ăn uống, giải trí lăng nhăn Sông rộng đón gió từ ngoài khơi thổi đến như thăm hỏi Coi tàu dục giả mời mọc Gió phương Tây, gió phương Đông Và gió từ trong nước thổi mạnh Phong trào duy tân ở khắp Bắc, Trung, Nam Tuy thất bại nhưng dư âm còn rền Nước ta mất, cắt làm ba mảnh Muốn ra Bắc, ra Trung, lên Campuchia, qua Lào Phải xin giấy thông hành như nhau Nhật Bổn đang trên đà sản xuất lớn Trước kia chỉ là nước phong kiến bế quan tỏa cảng, kém súc Bên Trung Quốc, vua chúa Mãng Thanh đang lê lết ngày tàn lụng. Trừ một số ít, người giàu, thì đa số người Pháp ở Sài Gòn đều xuất thân là tiểu tư sản, con điền chủ nhỏ, dân miền biển, dân miền núi thích phiêu lưu hoặc người Pháp lai da màu, từ những hải đảo sớm trở thành thuộc địa Pháp. Họ qua Sài Gòn vì được ưu đãi tin cậy. Họ tập tành hưởng thụ, chiều chiều tụ hợp trao đổi tin tức vụn vặt về đệ tư của người này người nọ, hoặc về tình hình thế giới. Địa điểm là cột cờ thủ ngữ mà họ đi dạo tận cầu Tân Thuận, nơi có cây đa to và gió mát, suy tư vấn vơ. Thời đại vàng son lạc quan của chế độ tư bản trên toàn thế giới như đã có gì không ổn. Năm 1870, Đức thắng trận, cắt xén một phần đất Pháp, kỳ ngai Đức phát triển mạnh. Đòi hỏi thêm nhiều thuộc địa để buôn bán và vơ vét. Cái cầu nối liền chợ cũ qua bến nhà rồng, gọi cầu quay, mỗi ngày vào khoảng 8 giờ sáng quay ngang. thất cầu, cho ghe thuyền vào chợ lớn bây giờ kinh đôi, bến Phạm Thế Hiển và Nguyễn Duy nối Bình Đông qua cầu chữ Y chưa đào, chỉ mới đào xong kinh tẻ, năm 1905 từ khoảng cầu chữ Y ra Tân Thuận để chở lúa gạo ra cảng dễ dàng cầu quay bắt một lượt với thời gian đào kinh này chi nhánh Sài Gòn của công ty nhà rồng đóng ở ngôi nhà, nay hãy còn nhưng hai con rồng gắn nóc Dây đầu vào chầu trực cái phù hiệu Nguyễn Liên Phong Nam kỳ phong tục diễn ca Mô tả khung cảnh vàm rạch này Năm 1909 Ở gần cầu Khánh Hội Tức là cầu Quay Ngày nay phong cảnh tốt đều Tàu ghe lớn nhỏ đậu bèo hai bên Đò dọc rước mối xuống lên Dành nhau sâu xé Rền vang cả ngày Ghe bầu sắp lớp đậu ngay cầm cầu khánh hội nối dài đỏ dây cầu móng khê ngay khéo say mấy năm trải đã mấy rày xuân quang có ba sở hãng cũng sang nghiệp làm đồ sắt ở ngang đầu cầu chuyên nghề sửa máy đóng tàu lại đi chịu giá chợ cầu các nơi xứ xa tàu mới tới nơi hư đầu mớ sửa thảnh thơi lẻ làng các loài kiếm sắt đồng gang Mấy kia mấy nọ Nhảy tràn biết bao Thường nghe đập sắc ào ào An Nam các chú ra vào tiếng vang Cục cờ thủ ngữ nghiêm trang Có nhà đóng thuế Hóa hàng bán buôn Đúng 8 tháng sau khi chiếm xong 3 tỉnh miền Tây năm 1868 Nút trọn 5 kỳ lục tỉnh Tên đô đốc La Cronvier Làm lễ đặt viên đá đầu tiên cho cơ quan đầu não ở khoảng đất rộng 15 hectare Nhằm biểu dương uy thế của Pháp không riêng gì ở Nam Kỳ mà còn là ở Viễn Đông Gọi dinh Norodom rồi phá bỏ Xây cất lại với tiền Mỹ đặt tên dinh độc lập để che giấu chính sách thực dân mới Viên đá đầu tiên thời ấy được ban phép làm theo tục lệ Đó là viên đá xanh lấy từ Biên Hòa Mỗi chiều của khối đá vuông cỡ 50cm ruột khoét lỗ để trám vào cái hộp bằng chì đựng những đồng tiền đang lưu hành bên Pháp tiền vàng, tiền bạc, tiền đồng trên mặt đúc hình vua nã phá luân, đệ tam đang trị vì chôn sâu 2m60 đặt trên lớp đất cứng trước khi xây nền viên đá ấy tiêu biểu cho sự vĩnh cửu của chế độ thuộc địa nhưng thực dân cũ rồi thực dân mới đều liên tiếp bại trận vì người thanh niên hồi giữa năm 1911 rời bến Nhà Rồng đã tìm được đường lối đúng đắn nhất để giải quyết cơn khủng hoảng về tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam phải theo con đường cách mạng vô sản và chỉ có con đường ấy mà thôi Cờ xanh đỏ sao vàng bay trong gió lộng trên ốc Vinh độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 Bao nhiêu nước chảy qua cầu con đường đi ngang trước mặt Vinh này Đặt tên đến lần thứ 7 Thoạt tiên là đường số 26 Rồi đổi ra đường Hoàng hậu Vợ của vua Nã Phá Luân Đệ Tam lúc Pháp đánh Nam Kỳ Pháp thua Đức Lập chánh thể Cộng Hòa năm 1870 Nên đổi ra đường Mahon Mặt Mahon Gọi khôi hài là Mặt má hồng Thống chế Pháp Sau cách mạng tháng 8 Thực dân chiến Sài Gòn Gọi đường De Gaulle De Gaulle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 qua thời gian nó dính dáp đến bối cảnh xa xưa của bài phú gia định thất thủ thương thay đất gia định tiếc thay đất gia định của bài hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây chớ thấy đồn dưới gò công thất thủ mà trở mặt hại nhau chớ nghe bảo trên bến ngé phân cư mà đành lòng theo mọi gia đình báo phổ biến trong nhiều năm những tin tức tù nhân đại đại hải đảo junior Mà chết tại đó. Có 10 người nam dinh mẹo. Ở công nông năm Mậu Thìn có 9 người chết. Nhà thương chợ quán tháng 10 và tháng 11 năm 1868 chết 8 người. Nguyễn Văn Thu 68 tuổi ở Sóc Trăng lên án ngày 23 tháng 10 năm 1867 tù chung thân về tội lầm giặc. Chết tại chợ quán ngày bị lên án, lúc bị giam. Hồ Văn Men 52 tuổi ở Tân An bị lên án 20 năm tù vào tháng 9 Qua tháng 10 năm đó là chết Trương Tấn được lãnh án 20 năm tù Tội làm giặc Chết ngày 1 tháng 10 năm 1868 Gia đình báo ngày 1 tháng 1 năm 1868 Số ra ngày 1 tháng 10 năm 1872 Đăng trang 4 Ngày 18 tháng 7 năm nay Tàu Bường chở 218 tội nhân Ở ngoài Đại Hải về Sài Gòn Lại có 3 người đàn bà An Nam Tình nguyện theo chồng cùng về một lượt Rủi một người tội mới về là chết thỏa ấy con tim cụ đồ chịu hòa nhịp với bến nghé mắt buồn lòa mà thấy trời gia định ngày chiều đảng sáng âm hồn theo bóng ác giật giờ đất biên hòa đêm vắng trăng lờ oan quỷ nhóm ngọn đèn thần hiu hắt lại thấy tận vùng biển châu Phi gần công nôn xa đại hải máu thay trôi nổi ai nhìn hàng cai đội bực quảng cơ xương thịt rã rời ai cất cụ mất vào cuối thế kỷ thứ 19 nhân năm sinh của một thanh niên xuất sắc quê ở đồng bằng sông Cửu Long người thanh niên ấy đi học trường máy Sài Gòn, làm thợ ở sở Ba Son rồi bị đưa xuống chiến hạm Pháp qua tận Khắc Hải nhưng thay vì nổ súng để cứu chế độ phong kiến Nga Hoàng thì lại đi cùng với thủy thủ Pháp kéo lên ngọn cờ cách mạng tháng 10 đang chỉ đường cho Nam Châu Bốn Biển và các dân tộc bị áp bức nhân dân cả nước và đặc biệt nhân dân Sài Gòn mãi hãnh diện với động tác to lớn ấy. Sài Gòn là thương cảng hình thành muộn so với Thăng Long, phố Hiến, An. Ở Nam Bộ, mức xung tốc của Sài Gòn vẫn trẻ nải sau biên hòa, Cù Lao Phố, Hà Tiên hoặc Bãi Sầu, Sóc Trăng gần sông cửa hậu thời các chúa Nguyễn. Từ vị trí kiêm tóm của một đồng lũy gọi là đồn Vinh, gìn giữ vùng đất mới khẩn hoang. Lần hồi nhờ sự phát triển về nông nghiệp ở Đồng bằng Đồng Nai, rồi Đồng bằng Cửu Long, lại thêm những tiến bộ kỹ thuật về hàng hải và hàng không, Sài Gòn trở thành nơi giao lưu quốc tế quan trọng, gắn chặt hữu cơ với cuộc đấu tranh dựng nước, giữ nước và thống nhất đất nước của cả dân tộc mang truyền thống vua hùng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Truyền thống kiên cường, lạc quan ấy đang phát huy rộng rã ở thành phố Mang Tên Bát, bên bờ Thái Bình Dương, trên ngã Ba, Đông Nam Châu Á. năm 1979. Người Sài Gòn biên khảo. Lời nhà xuất bản. Người Sài Gòn tức là người theo phong cách ứng xử tương đối rõ nét theo kiểu dân Sài Gòn. Những người cư trú ở vùng nội thành ngày nay hầu hết là người mới đến trong vòng năm 30 năm, nhất là những khu phố thương mại có tổ tiên đến từ năm đời Thỏa Minh Mạng Gia Long. quả là rất ít. Ở Phú Nhận, Sám Gà, Bình Hòa, Cạch Các, ta gặp vài tiếng họ xưa từ đời Tần Tổ, nhưng phần lớn mồ mả đã thất lạc hoặc đã hốt cốt cải táng, chẳng rành năm sinh từ nơi nào đến. Nhớ mơ màng là Tân Bình Trung, Quảng Nam, Bình Định hoặc Huế, hoặc là ông cố tôi từ bên tàu qua hơn 100 năm. Nói chung, người cũ đã siêu táng Người mới đến từ một thế hệ hoặc đôi mươi năm Được quyền tự hào là người Sài Gòn Với phong cách phản phất chút gì của người Sài Gòn cũ Người miền Bắc, người ngoại quốc Hoặc những ai muốn tìm hiểu về phong tục, tập quán Về cá tính, về phong cách Người miền Nam nói chung, người Sài Gòn nói riêng Nếu đọc Đất phương Nam của đoàn giỏi Có thể biết được về phương diện khoa học tự nhiên Thì Sơn Nam qua các tác phẩm Hương rừng Cà Mau Đồng bằng sông Cửu Long, nét sinh hoạt xưa, đất gia đình xưa, đặc biệt là người Sài Gòn, sẽ bắt gặp được một lượng thông tin rất phong phú, đa dạng về khoa học xã hội. Hơn thế nữa, với sự sâu sắc, nhạy cảm của một nhà văn suốt đời gắn bó với mảnh đất miền Nam. Nổi trôi cùng vận nước qua hai cuộc kháng chiến và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cả nước đến nay, Sơn Nam đã vẽ ra được bức tranh toàn cảnh về miền Nam, Đặc biệt là về người Sài Gòn dưới góc cạnh dân tộc học, gấp then cái nhìn tinh tế và chân xác con người của thành phố được vinh dự mang tên Bắc Hồ Kính yêu. Nhà xuất bản trẻ. Vấn đề bình thường dễ lý giải đối với người Việt Nam ta, ấy thế mà một thời gian dài, thực dân Pháp đã nghiên cứu và tỏ ra ngạc nhiên. Tại sao người Việt Nam từ đồng bằng sông Hồng đến đồng bằng sông Cửu Long lại thống nhất, khó chia rẽ để trị? Để quốc Mỹ Đến lại cố gây chia rẽ Ngỡ rằng người Việt Nam ở vùng đất mới Phía Nam có thể thù nghịch với người Việt Bên kia vĩ tuyến Do Hiệp định Genève tạm phân chia Cùng một tiếng nói Một lịch sử, một chữ viết Nhất là cùng một phong tục Sách Văn Công Thọ ma Gia Lễ Vẫn là kim chỉ nam suốt Từ thời phong kiến đến thời thực dân Về những nghi lễ, hỏi, ma chay Phong tục ngày Tết, tảo mộ cuối tháng chạp Vẫn là truyện kiều Ca dao chữ hán Chữ non, liễn đối hoành phi. Gần gũi hơn, ta thấy thơ tiền chiến, nhạc tiền chiến, phần lớn xuất phát từ bên kia vị tuyến, vẫn lưu hành, làm rung động hơn bao giờ hết những người ở phía nam, trong hoàn cảnh đất nước bị phân ly. Câu trả lời đơn giản, vẫn là người ở Biên Hòa, Sài Gòn, tận phía An Giang, bên kia sông Hậu, đều là dân ngũ quảng, làm cốt lõi. Ngũ quảng là dân quảng bình, quản trị, quảng đức, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi Sau thêm Vinh Bình Khang, Khánh Hòa Dân Ngũ Quảng Đến Đồng Nai, Bến Nghé Xưng là dân hai huyện Tức là hai huyện Phước Long và Tân Bình Sau trở thành Biên Hòa và Gia Định Họ được xem là mẫu mực Về thuần phong Mỹ Tục Sang trọng Đối với Lưu Dân đến sau Gồm người Bình Định Rồi người Trung Hoa Phần lớn từ miền Nam Trung Hoa du nhập Lưu Dân tạp nhạc lần hồi sống ổn định phú quý sanh lễ nghĩa để xóa mặc cảm là lưu dân, con cháu thế hệ sau rước thầy dạy chữ nho từ Nghệ An, từ Quảng Nam đến, lại học thêm âm nhạc, sử dụng nhạc khí cổ truyền để trở thành văn nhân tài tử, có thể cầm chầu khi xem hát bội, viết câu đối trong dịp lễ lạt và làm thơ bác cú để che giấu nguồn gốc tránh thảm họa tru di tam tộc, nhất là từ sau vụ Lê văn Khôi rồi đến các phong trào thủ khoa huấn Thiên Hộ Dương Từ xưa những người ở Đồng Nai và Đồng bằng không làm gia phả. Những gia phả còn gặp được đều biên soạn ở thế hệ sau. Kém phần xác thực. Để cúng giỗ, mỗi kiếng họ thường biên soạn quyển phú nhằm ghi ngày tháng cúng giỗ ông cố bà cố, không ghi năm từ trần. Người Sài Gòn tức là người theo phong cách ứng xử tương đối rõ nét theo kiểu dân Sài Gòn. Đó là người nay không còn cư ngụ ở Sài Gòn. đã đi lưu tán khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, lập nghiệp ở vùng kinh tế mới hoặc đã trở thành việt kiều ở nước nào đó. Có thể đó là người Hoa, người Khmer thân mến đất Sài Gòn, nơi mà họ đã có nhiều kỷ niệm vui buồn. Không cần rào đón trước rằng người viết bài bút ký này mang nặng óc địa phương, nhưng vấn đề được đặt ra để cùng bàn bạc, xin ghi chép vài nét tạm gọi là dễ thương hoặc khó thương của một quần cư trên đất nước. Nói chung Không riêng gì Sài Gòn mà khắp đất nước ta, thậm chí cả nhân loại. Còn người ở đâu mà chẳng hiếu khách, yêu đời, chuộng lao động. Nhưng chúng tôi thử ghi chép những nét đậm nhạc khác nhau, mức độ liều lượng, yêu đời của từng địa phương. Ai đã gặp cơ hội đến những vùng đất đang mở mang phía đồng tháp 10, hẳn thấy rõ nét về phong cách người Sài Gòn trong những thôn xóm, chưa định hình bên cạnh những người từ Cần Duột, Cái Bè, Cao Lãnh đến đây lập nghiệp. Gọi phong cách là vài nét định hình. Ít biến đổi qua thời gian của người thuộc địa phương nào đó. Thử kiểm tra lý lịch của những người cư ngụ ở vùng nội thành ngày nay. Hầu hết là người mới đến trong vòng năm 30 năm, nhất là những khu phố thương mãi. Có tổ tiên đến từ 5-6 đời. Thổ Minh Mạng, Gia Long quả là rất ít. Ở Phú Nhuận, xóm Gà, Bình Hòa, Rạch Cát, ta gặp vài kiến họ xưa từ đời Tầng Tổ, nhưng phần lớn mồ mã bị thất lạc. hoặc đã hốt cốt cải táng chẳng rành năm sinh từ nơi nào đến nhớ mơ màng rằng từ miền Trung, Quảng Nam, Bình Định hoặc Huế hay là ông cố tôi từ bên tàu qua hơn trăm năm. Nói chung, người cũ đã siêu táng, người mới đến chừng một thế hệ hoặc đôi mươi năm được quyền tự hào là người Sài Gòn với phong cách phản phất chút gì của người Sài Gòn cũ. Do ảnh hưởng của thổ ngơi, cây từ xứ khác đem trồng đất Sài Gòn Lần hồi trở nên ngọt hay chua Về quê ăn Tết Ước mơ lớn Thầm kín của người Sài Gòn Hồi trước năm 1975 Kẻ không được về quê ăn Tết là kẻ thất bại Bây giờ phương tiện di chuyển Tương đối dễ dàng Mặc dầu giới xe đò tha hồ chém hành khách Người chồng nằm nhà Ba bữa Tết để vợ con Về quê trước rồi mình về sau Hoặc chồng và con về trước Ra duyên đến lượt vợ Bởi vậy những ngày đầu năm thăm bạn bè ít khi gặp lắm người khóa cửa nhờ người bên cạnh trong chân dùm để họ về quê tìm lại cái cầu tre con rạch nhỏ ruộng lúa chưa gặt xong lắm người nhớ quê nhà mà không về được tự bất mãn với bản thân mình đóng cửa ngủ uống rượu ly bì chẳng thèm đi dạo phố mặc cho pháo nổ vang rền về quê vì cuốn rúng chưa lìa anh em họ hàng cha mẹ còn ở miền quê sung sướng nhất vẫn là người cần duột, cần đước, này Long An, tới lui vùng chợ lớn Sài Gòn như cơm bữa, làm dịch vụ buôn bán linh tinh, gạo chợ, nước sông, ngồi uống rượu dưới chiếc ghe nhỏ trên bãi bùng cầu ông lãnh hoặc rạch cát, ăn giao thừa Sài Gòn, nhưng hôm sau vội chèo chống về quê xứ để kịp sáng mùng 1 Tết thắp nhang khấn vái ông bà, ăn miếng bánh phồng nướng lửa rơm, đến giòng ông ngoại, nơi quê vợ của cụ đồ chiếu để thắp nhang và không quên mang theo vài lít gạo lít nếp, cúng ngôi chùa Tôn Thạnh niềm hãnh diện của địa phương niềm tự hào là người tỉnh gia đình thời tự Đức cha ông đã chứng kiến trận đánh Cần Duột và con cháu sau này tham gia cuộc phá khám lớn Sài Gòn thời Phan Xích Long năm 1916 những chiến sĩ vô danh mà xương Cốt đã vùi ở đất Thánh Trà ở đồng tập trận chẳng bao giờ tìm được trở thành đất để làm nền cho thành phố Hồ Chí Minh ngày nay hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Sắm truyền của Trạng Trình không phải là mê tín cổ sơ. Tôi nghĩ thầm như vậy. Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm, người Hải Dương đã chỉ đường, gây hưng phấn cho Nguyễn Hoàng vào phía nam, mở nước, là lối thoát danh dự nhưng gây cấn, tốn nhiều xương máu, lại là, là tất yếu lịch sử. Nguyễn Hoàng là người Thanh Hóa. Đào Duy Từ cũng ở Thanh Hóa, quê hương trống đồng Đông Sơn. Phải chăng địa lý đã tác động đến tâm lý và đường lối chính trị mà vua chú Phong Kiến áp dụng cho vùng đất mới? Đất mới, theo nghĩa cụ thể, trong vòng 5-3 thế kỷ. truyện cười thủ thiệm xuất bản ở Quảng Nam trong lời nói đầu đã giới thiệu khiêm tốn rằng Quảng Nam là đất mới so với đồng bằng sông Hồng và vùng nghệ tỉnh. Theo ý tôi, Sài Gòn được thế mạnh nhờ vị trí địa lý khá tốt để thiết lập bến cảng trải qua nhiều dò dẫm, thử thách, đất lành Chim đậu Sài Gòn cho Bến Thành chỉ được khẳng định trễ nãy sau Ki kỳ Hà Nội Phố Hiến Hưng Yên Đà Nẵng Cù lao phố Biên Hòa và sau Hà tiênên thời mặt cửu rồi mặt thiên tích vào thế kỷ thứ 18 tư bản Tây Phương làm lẫn vì tầm nhìn không được xa nên đánh giá côn đảo không có vũng Tàu và Đà Nẵng cao hơn Sài Gòn theo hiệp ước ký giữa Bá Đa Lộc hay mặt Nguyễn Ánh với hoàng tử cảnh làm con và Bbá tước Montmoren Thay mặt hoàng đế Pháp thì Nguyễn Ánh phải nhượng hai miếng mồi ngon là Côn Đảo và Đà Nẵng không nhắc tới Sài Gòn Bây giờ còn sinh lầy xa bờ biển non 100km Thực dân Pháp chỉ thèm thuần Ấn Độ và Trung Hoa Đông dân là thị trường tiêu thụ lớn Phải tuyên truyền cổ động mạnh mẽ và lâu dài mãi đến sau Hiệp ước năm 1862 Giới thương gia giới chủ tàu viễn dương của Pháp mới khẳng định sẽ có một ít quyền lợi trong tương lai Nếu chiếm được cả Nam Kỳ, không cho Triều đình Huế chụp lại ba tỉnh miền Đông, dẫu sao đi nữa, Sài Gòn cũng sẽ là cảng chiếm vị trí tương đối tốt, sau Singapore và Hương cảng mà thực dân Anh đã chiếm đoạt trước. Ta đang nói về địa lý. Ai nhận ra vị trí Sài Gòn là quan trọng đáng kể? Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Quý Đôn đã ca ngợi lúa gạo của gia định, cụ thể là Long An và vùng chợ gạo Mỹ Tho. Nguyễn Ánh chạy vào Nam Lần hồi nhận ra tiềm năng của vùng ba dòng Bây giờ chưa lấy tên là đồng bằng sông Cửu Long Thêm hiện thực làm sáng mắt Nguyễn Ánh Từ Sài Gòn để trở về Huế Dễ giao thiệp và cầu viện các láng giềng Nhất là Thái Lan và miền dưới Mã Lai Bá Đa Lộc khi bôn ba vùng vịnh Simla Nương nấu tại đảo Cổ Cốt đã gặp Nguyễn Ánh đang tơi tả Đại bại vì Tây Sơn Hai tên phiêu lưu gặp nhau Không vốn liếng, bắt mánh nhau Nguyễn Ánh hy vọng nhờ viện binh Pháp Đến đánh Tây Sơn Rồi sau đó sẽ trở mặt Bá Đa Lộc thì sang Pháp Hy vọng xin được quân cứu viện Sau đó kể lễ công lao Hoàng tử Cảnh sẽ theo đạo Thiên Chúa Rồi cả nước Việt Nam trở thành vương quốc Theo đạo Thiên Chúa Tái chiếm Sài Gòn là mục tiêu chiến lược Thời lúc Nguyễn Huệ bận rộn Việc giữ gìn biên giới phía Bắc của Tổ quốc Nguyễn Ánh chiếm Sài Gòn trước khi có viện binh Không đông cho lắm của Bá Đa Lộc Gom từ Ấn Độ vào cửa cần giờ Từ một vị trí kém quan trọng một đồn lũy gọi đồn Vinh Sài Gòn lần hồi trở thành trung tâm thương mãi sau khi quân Tây Sơn kéo vào Nam đốt phá thương cản quan trọng nhất của Nam Bộ là Cù Lao Phố, Biên Hòa Giới thương gia người Hoa kéo nhau chạy đến vùng nay gọi là chợ lớn rồi chưa chi quân Tây Sơn lại đốt phá sau đó chợ lớn được khôi phục với tiềm năng mới gom lúa gạo phía đồng bằng sông Cửu Long để xuất khẩu bán trở lại những hàng tiêu dùng Sài Gòn, Bến Nghé gắn bó hữu cơ với chợ lớn chợ lớn là kho hàng Sài Gòn là nơi tập trung cơ quan hành chánh quân sự và nhà cửa quan lại Hoặc tiên, Nguyễn Ánh gọi Sài Gòn là gia định kinh theo nghĩa kinh thành, kinh kỳ Sau khi chiếm được Huế tên gọi này không còn nữa Gia Long lên ngôi Sài Gòn trở thành tỉnh lị sở của thành gia định có cơ chế đời Gia Long, Gia Định thành tương đương với Nam Bộ, cai quản các trấn ở miền Đông và phía đồng bằng. Đời Minh Mạng, sau khi Lê Văn Duyệt mất, vua ra lệnh giải tán cấp thành, đổi trấn ra tỉnh, trực thuộc trung ương hoê. Trong các vị tạm trấn Gia Định thành, Lê Văn Duyệt nổi bật hẳn, là người ít học, cây công phò Nguyễn Ánh. Họ Lê khinh làn vua Minh Mạng và đã chống lại vua Minh Mạng, nối ngôi cha. Lê Văn Duyệt đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm Như là Phó Vương Vua của địa phương Ông được quyền tiền trảm hậu tấu Tự ý xây thành cao, đào hào sâu Thành này trước kia do cố vấn Pháp vẽ sơ đồ Với quy mô lớn Đề phòng quân Tây Sơn Lại có ý cho tàu buôn nước ngoài ra vào Sài Gòn Dễ giải với người theo đạo Thiên Chúa Mua bán với Campuchia Vị tổng trấn Họ Lê chủ trương dung nạp lưu dân Đồng thời tỏ ra nghiêm khắc Bảo vệ kỹ cương xã hội Đối với tù nhân từ Bắc và Trung Bộ Bị lưu đầy vào đời Minh Mạng Thay vì đưa họ vào chốn rừng sâu nước độc Làm việc khổ sai Họ lê dung nạp Tổ chức thành những đơn vị thân tính riêng biệt Chánh sách tạm gọi là khai phóng này Mặc nhiên Chống lại đường lối Trung ương tập quyền Bế quan tỏa cản Minh Mạng lo ngại Kiên nể Nhưng ngay sau khi họ lê mất Thì chế độ thành Với chức vụ tổng trấn bị giải thể Vùng Sài Gòn chỉ còn là một tỉnh lỵy của tỉnh gia đình như hàng chục tỉnh khác trong cả nước lại bài chuyện trả thù bêu bản án xấu lên phần mộ họ Lê vì vậy xảy ra cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi với thành phần chủ yếu là quân sĩ gốc tù phạm nói trên ta khẳng định Sài Gòn vươngơn lên như một cảng quan trọng đạt mức Phùng Vinh do công xây dựng đầu tiên của Lê Văn Duyệt bài phú cổ gia định và gia đình thành thông chí đều mô tả sinh hoạt tấp nập của chợ Bến Thành. Bến tức là cảng dọc theo đường Tôn Đức Thắng, mé sông Sài Gòn ngày nay, rộn rệp tàu buôn nước ngoài và những thủy thủ người da trắng, da màu. Thời phong kiến nhà Nguyễn, chánh sách bế quan tỏa cảng được hiểu với nội dung rất cụ thể. Nhà nước và số quan lại chuyên trách nắm độc quyền xuất nhập cảng qua trung gian người Hoa. Những quan lại này chẳng được ra nước ngoài, người Hoa thì được quyền Người buôn bán lậu thuế với nước ngoài hoặc những người lén đi thuyền ra nước ngoài để bán gạo, mua thuốc phiện, vân đều bị trừng trị nặng nề. Tội danh ấy gọi là gian thương. Sau cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi, đến đời thiệu trị, qua tự đức, vùng Sài Gòn phục hồi sinh hoạt nhưng suy thoái so với thời trước. Thực dân Pháp đến, đánh thành gia định năm 1859. Năm sau, lúc quân sĩ triều đình và dân công đang đáp lũy chí hòa Thì giặt cho mở cảng Sài Gòn Để bán chút ít lúa gạo Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh Người Sài Gòn mang phong cách của dân bến cảng Từ thời nhà Nguyễn Liên tục đến nay Dân gian gọi cảng là bến tàu Pháp đến mở thêm cảng đường sông Với tuyến tàu thủy ăn lên Phnom Penh Biển Hồ, Hạ Lào Vùng sông Tuyền, sông Hậu Xe ô tô chạy lên Phnom Penh Ra Hà Nội Sau năm 1930 Sài Gòn có sân bay tân sân nhất Rồi xe lửa đi Hà Nội Cảng Sài Gòn nằm sâu trong đất liền làm chức năng một hải cảng với tiền trạm là Vũng Tàu Nếu dời cảng ra Vũng Tàu sát bờ biển, dễ bóp xếp hàng hóa chỉ bất lợi là khó phòng thủ giặc đánh chiếm dễ dàng Nhưng theo sự khảo sát của người Pháp nếu đặt cảng ở Vũng Tàu thì thời ấy phải gặp vấn đề nan giải Thiếu nước ngọt để cung cấp cho dân số ngày càng đông Người Sài Gòn bị sinh hoạt cảng lôi cuốn trực tiếp hoặc gián tiếp Cảng ở nơi yên tĩnh, không phải nạo vét Mưa nắng hai mùa, gần như chẳng có thiên tai Thỉnh thoảng gặp mưa dông, cây bên đường ngã đổ Đứt dây đèn, nhà xây dựng sơ xài bị sập Nước tràn ống cống, không thoát ra xong kịp thời Chẳng ai chết vì nực, vì giá rét Đó là một trong nhiều lý do giải thích tại sao con người ở đây hay lãng phí Ít chịu lo xa Nhưng tác động mà hiện nay ta còn thấy ở người Sài Gòn Vẫn là do thực dân Pháp với kiểu sinh hoạt đất thuộc địa. So với Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn chịu ách cai trị của Pháp sớm hơn đến gần 1/4 thế kỷ. Đã có giới phu bộc xép bến cảng ngay khi vua tự đức còn sống. Khi bên Pháp còn hoàng đế Nã Phá Luân Đại Tam. Niên giám Nam Kỳ năm 1900 đã ghi các tòa lãnh sự của Anh, Đức, Nhật, Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Sĩ, Nga, Thơ Sa Hoàng, Mỹ, Úc, vân vân. tại Sài Gòn, thủ đô của Nam Kỳ. Thời kháng Pháp, chống Mỹ, Sài Gòn được thực dân nâng lên làm thủ đô của nước Việt Nam độc lập giả hiệu với bộ máy đàn áp khổng lồ, sóng phùng vinh giả tạo, quen hưởng thụ. Cuối thế kỷ thứ 19 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Sài Gòn. Sự phỏng định, đơn sơ của thực dân thời ấy là chỉ dẫn đáng tin cậy nhất. Khoảng 100.000 dân, kể luôn phía chợ lớn. Có lẽ tính từ 18 tuổi trở lên, không kể đàn bà con gái. Vì giới này không chịu su thuế Giặc khủng bố, đốt phá Bây giờ dân cũng tự ý đốt nhà Người tản cư chưa ắt đã hồi cư Sau khi giặc tái lập trật tự Người đến Sài Gòn đợt sau Phần lớn là dân từ miền đông Từ lục tỉnh chạy giặc đổi vùng Hoặc ham tìm sinh kế với dịch vụ mới Dân số Sài Gòn cứ tăng từng đợt Không phải vì bùng nổ Mà do sinh để tùy tiện Người Hoa Người từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến Ngay những năm kinh tế khủng hoảng sau 1930 dân Sài Gòn vẫn bám đất mà chịu đựng qua ngày rồi nhảy vọt dân số thời kháng Pháp, chống Mỹ vì miền quê bị bom đạn lại phù hợp với giai đoạn phát triển mới của tư bản Tây Phương hàng hóa từ nước ngoài du nhập nhiều thêm dịch vụ liên quan đến sự có mặt của quân đội viễn chinh, Pháp, Mỹ Người ở Sài Gòn từ đôi ba thế hệ từ cuối thế kỷ thứ 19 thậm chí từ năm 1945 lần hồi sống định hình Trầm tỉnh, nhưng lại phải chịu tác động của mọi người. Mới đến, người tản cư mang tâm trạng khác hẳn với lưu dân, thời chú Nguyễn và nhà Nguyễn. Đất cũ đãi người mới, đãi là đải ngộ. Nhiều người cũ đã thua cuộc, lui ra ngoại ô, trong khi vài người mới đến từ năm 1954, lắm toan tính, liều mạng hơn, lại thắng trong việc chiếm mặt bằng và phố xá ở nội thành. Không phải lạc đề khi nhắc đến người Pháp và số ít người Âu đã xuất hiện rất sớm tại Sài Gòn, từ cuối thế kỷ thứ 19. Phần lớn họ là lưu dân, đến xứ lạ tìm cơ hội làm kinh tế. Thất bại cũng nhiều, thành công rất ít. Nhưng thất bại vẫn là làm cha thiên hạ. Với căn phố tệ lắm cũng ở đa cao. Sáng trứng gà chiên, trưa ăn thịt bò, tối uống rượu, khiêu vũ. Lắm người Pháp bị xa lầy tại thuộc địa vì bà con bên quê xứ quá nghèo. Ở Sài Gòn nhờ buông lậu ít chút thuốcện họ tạm sống bọn cảnh sát giàu sau cũng để nan tại nghĩa địa Pháp trước khi giải tỏa ta gặp nhiều nấm mộ lỡ lối BMai hàng rào sắt rỉ sét của giới lưu dân này người Â qua đợt đầu cuối thế kỷ 19 có thể là người gốc ái Nhĩ Lan chạy đói qua Viễn Đông xin chức kiểm lâm rồi buông lậu cây gỗ có người gốc Mỹ Đã theo chân quân đội viễn chinh Pháp Khẩn đất thổ cư rồi bán lại Như trường hợp một phóng viên đã sang nhượng mặt bằng Nay là nhà thờ huyện sĩ Nhiều nhất vẫn là thương gia Anh Thương gia Đức gửi xương tàn Ở đất Thánh Tây Nghĩa địa người Âu trước đệ nhất thế chiến Họ mang theo vốn liếng làm ăn to Hơn thương gia Pháp Đáng nói là người Pháp Họ khẳng định Nam Kỳ là thuộc địa để khai thác Bốc lột Nơi khí hậu khắc nghiệt, hại sức khỏe Dễ đau gan, chết non cứ vơ vét cho đầy túi tham rồi trở về Pháp mà giữ nhàng như một kiểu tiểu thương trung nông đa số thực dân hồi cuối thế kỷ thứ 19 theo chân bọn hải quân đều là dân miền biển không phải là dân thành thị Tuy thế lấy lừng hàng đầu là giới thương gia ở cảng Bọc Đô miền Tây Nam nước Pháp từng tích cực yểm trợ quân đội viễn chinh họ thúc dục bọn nghị sĩ tranh đấu tại nghị trường Pháp chống lại việc xứ bộ Phan Thanh Giảng xin chuột ba tỉnh miền Đông dòng họ anh em Denis Denise Presres đã từng khai thác những tuyến hàng hải trước khi Pháp đánh Nam Kỳ hy vọng sẽ giữ uy thế ở tuyến Đông Nam Châu Á sắm tàu thuyền riêng họ đặt trụ sở nơi sang trọng nhất đầu đường Catina nay là đồng khởi phía gần mé sông đời cháu nội bám giữ công ty mãi đến năm 1975 ngày giải phóng thương gia Anh Lúc đầu nắm ngành nhập cảng vải bố, máy xay xát, nhờ vốn đem từ Chánh Quốc và hương cảng Singapore sang Sài Gòn là xứ nhiệt đới, khác với Angery, vùng Bắc châu Phi nơi dễ trồng nho, liên lạc với Chánh Quốc theo con đường ngắn nhất. Những năm chuyển tiếp đầu thế kỷ thứ 20, viên toàn quyền Duma đưa sang Đông Dương, nói chung và Sài Gòn nói riêng nhiều vi cánh tạo phe nhóm kiểu phương hội bao che nhau. Dành độc lập quyền chính trị và kinh tế Nói dài dòng về người Pháp Là để nhấn mạnh đến tác động trực tiếp của họ Đến giới công chức, thương gia Và luôn cả giới bình dân Sài Gòn Nên kể thêm những người quê Ở đảo Cọt, miền nam nước Pháp Vùng nghèo nàng Với rừng trồi và đồi núi Trồng được nho, thêm chăn nuôi Đến Sài Gòn, họ nắm phần lớn quán rượu Thêm bằng pizza, bán thức ăn Bạn bè quen thân đến Rành mạch phần đải khắp miễn phí, phần nợ phải trả. Nhiều người Việt thích làm công cho họ, gọi bồi bàn, bồi dọn bàn, lần hồi quen sống theo luật giang hồ như chủ. Người bồi ăn cắp rượu, đem bán ở ngoài chăng Khi phát hiện quả tan, chủ kéo người bồi vào phòng riêng, khóa cửa lại, tha hồ đánh đấm, sau đó cho tiền thuốc thang điều trị, nghỉ vài ngày, vẫn ăn lương, rồi tiếp tục làm việc, không bao giờ đuổi. Cuối năm, vẫn lãnh tiền thưởng, Chẳng bao giờ họ nhờ cảnh sát đến lập biên bản đưa ra tòa Nơi bán rượu và thức ăn gọi bán cà phê dành cho người Pháp Mọc dài theo đường Catina trung tâm Sài Gòn thêm hiệu ăn nhậu phía chợ lớn Nhiều phòng dành cho gái ăn chơi với giá cao Vừa uống rượu, thực khách tha hồ đánh bài Người Pháp công chức hoặc tư chức, bậc trung làm việc tà tà không lười không xiên Họ giải thích là do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới Theo sách vở Vùng nhiệt đới là vùng thế giới riêng biệt Với bệnh tật nhiệt đới Thảo mộc cây trái nhiệt đới Dục tính người nhiệt đới Mặt trời mọc, họ vẫn tiếp tục ngủ liêm diêm Ngủ nướng, xem như kiểu giải trí thơ mộng 8 giờ sáng Họ thức dậy, uống ngay tách cà phê đen Hút thuốc lá, ăn điểm tâm Tại phòng hoặc ra quán, đến sở làm Gần tan buổi làm Họ về trước chừng nửa giờ 10 phút, ra quán Vừa uống vừa ăn rất lâu Đọc báo trong lúc nhanh thức ăn Gặp bạn bè lại uống thêm Nói chuyện khào Đến 1 giờ trưa Họ về phòng Nằm giấy lát cho khỏe Ngủ trưa dễ sanh bệnh Đối với họ Rồi uống cà phê Đến sở làm Chiều tan sở Mặt trời còn cao Họ trở lại quán Uống rượu Đánh bài Ăn lai rai Thục bia Cứ như vậy đến nửa đêm Hoặc hơn nửa đêm Trở về phòng Ngủ một giấc dài đến 7-8 giờ sáng Trừ những người khá giả sắm biệt thự với bồi bếp riêng Phần lớn người Pháp lấy đường phố Và quán ăn làm nhà Họ mướn một người bồi sai vặt Nếu đáng tin cậy Khi thuyên chuyển xuống tỉnh lễ Thậm chí khi về Pháp nghỉ phép Họ cũng dắt người bồi đi theo Trong trường hợp về luôn bên Pháp Họ giới thiệu người bồi với bạn bè Hoặc hiệu ăn quen thuộc Lắm khi đền đáp cho người làm công nọ Số tiền khá to Một người Pháp đối xử hung bạo với người làm công Tác tai, đấm đá, trừ tiền lương Khi sơ suất trong công việc Nhưng một số khác thích đối xử Sang trọng Theo kiểu gia trưởng Ban ơn cho dân bản xứ Vì vậy nhiều người làm bồi ca ngợi phong cách người Pháp Gọi là Dân chủ So với người điền chủ hoặc bọn cường hào ác bá ở nông thôn Vì tác phong gia trưởng Người Pháp thích bao che cho bồi bếp Khi họ gây gỗ với người khác Ngoài đường Giới bồi bếp hồi đầu thế kỷ Được chủ cấp cho quyển sổ riêng Tạm xem như giấy căn cứ đặc biệt Nhờ đó được bọn cảnh sát nể nang Gặp trường hợp rắc rối với pháp luật Lắm khi người chủ đến bảo lãnh Đây là giai đoạn người Pháp mới đến Vì vậy dân gian chê bai Thằng điếm dọn bàn cho tay Cậy thế Đến giai đoạn sau Giới bồi bếp không còn được ưu tiên về pháp lý Một thời lính mã tà kiên nã giới này Họ phá pháp tròm xóm Tổ chức sông bạc Sống kiểu du côn Công chức bậc trung nhất là Ở xí nghiệp của Pháp lắm khi được chủ nhân Đối xử tương đối dân chủ Miễn là làm việc tốt, nghiêm túc So với bọn cái tổng ở thôn quê Rõ là người Pháp Đối xử dễ chịu Ở sở công có lương hưu trí Có hội đồng kỷ luật Ở sở tư về hình thức thi hành luật lao động Quy định bồi thường trong trường hợp bị sa thải Vì bớt công nhân Hoặc đuổi thanh lình vì chủ không vừa ý Một số công tư chức Về già lắm khi khen ngợi kiểu làm công cho Pháp Dường như bình đẳng dân chủ Ừ lắm người Pháp trung lưu thích rủ ren và nhân viên hợp điệu nghệ để cùng nhau ăn uống giải trí ngày chủ nhật đánh bạc săn bắt chơi vũng tàu người ấn chuyên nghề cho vay bạc cho mướn phố nhưng chẳng gây được cảm tình phảii chăng có sự khác biệt về tôn giáo tùy ấn giáo hoặc Hồ giáo mà cử thịt bò hoặc thịt theo người cho vay tỏ ra cứng rắn đối với con nợ hoặc người mướn phố Con nợ thất hứa thì tài sản lương bỏng lập tức bị sai áp không chút tình cảm. Giữa người Ấn với nhau có sự kỳ thị và hàng rào chặt chẽ về đẳng cấp giàu nghèo, huyết thống, dòng họ. Thực dân Pháp dành nhiều ưu tiên cho người Ấn gốc ở các nhượng địa Pháp như Bombay, Chardonnay. Họ nhập quốc tịch Pháp với cấp bằng thì dễ làm chức lục sự, cảnh sát lắm khi hống hấp với người Việt. Người Ấn tầng lớp nghèo Sống lẫn lộn với lớp nghèo thành thị Cuối thế kỷ thứ 19 Họ chuyên nghề đánh xe ngựa chở khách Về sau chuyên nuôi bò Nuôi dê Lắm người cưới vợ việc Sống khiêm tốn với nghề độc đáo là nấu cà ri Mà người Việt ưa thích Lắm khi tự nấu để cúng kiến trong ngày vỗ Dịp tiệc tùng Cây, béo, thơm Lại rất tiết kiệm Trang cơm, ăn với bún, bánh mì Không chừa một giọt và người ấn sống quá khiêm tốn với nghề bán đậu rang Bánh rế, mùi vị độc đáo Người ấn ưa kinh doanh ngành vận tải đường sông Sắm tàu thủy cỡ nhỏ Hoặc đấu giá bến đò Đấu giá thuế hoa chi ở chợ Mướn người Việt hoặc đích thân họ thâu góp Đáng chú ý Giới bình dân Việt Nam ưa thích ấn giáo Thông qua chùa bà, thờ nữ thần Mai ra, mana Mà người Việt xem như bà đen Tức là bà Linh Sơn Thánh Mẫu Ở núi Điện Bà, Tây Ninh hành hương vào đầu tháng Giêng. Sau cuộc hành hương ấy, ai muốn khấn cầu, tạ ơn thì đến chùa bà ở đường Trương Định nói trên. Khấn vái nữ thần của ấn giáo xin xăm chữ hán do người Việt. Bàn xăm, chùa này, đúng ra gọi là đền, mới xây cất từ khoảng năm 1885, nhờ sang nhượng lại mặt bằng của ngôi miếu nhỏ mà trước đó người Việt thờ Linh Sơn Thánh Mẫu. Người ấn thờ nữ thần mang tên khác, nhưng người Việt vẫn dễ dãi, xem như bà thờ sau này cũng là một dạng bà thờ lúc trước gần gũi với người Việt vẫn là người Hoa lại vấn đề giai cấp rõ rệt thiểu số tài phiệt người Hoa gốc Singapore hoặc Hương Cảng đưa vốn ra cho tay sai kinh doanh ở Sài Gòn chợ lớn từ cuối thế kỷ 19 họ từng thu nhập được kinh nghiệm làm ăn với người Tây Phương từ trước đi đi về về để kiểm soát đặt phương án kinh doanh giới này cũng như giới quý tộc Pháp trong quản trị của ngân hàng của đồn điền cao su rất ít tiếp xúc với người Việt Họ giao du với các quan của bộ thuộc địa của phủ toàn quyền, phủ thống đốc. Trong thẩm vi bài này, chỉ đề cập đến người Hoa lưu dân. Chính họ cũng bị giới tài phiệt bốc lột. Sống nơi xứ lạ quê người, họ thích ứng dễ dàng. Đồng thời, dình giữ bản sắc dân tộc. Ngày Tết, Tết Trung Thu, nhang đèn, đôi đũa ăn cơm, cọng rau, miếng thịt heo, đều có họ gấp phần. Cưới vợ việc qua nhiều thế hệ, Con cái trở thành người Việt Họ hòa nhập vào cộng đồng Người Việt ở Sài Gòn, trở lớn Qua dịch vụ xe đò, ghe tải, tàu đò Tích cực quyên tiền trùng tu chùa Miếu của người Việt Xem như đáp nghĩa với phần đất mà họ nương nấu Cầu mong phát đạt Thời Pháp thuộc Người Hoa và người Ấn hưởng quy chế ưu đãi hơn người Việt Như là người châu Á không phải Việt Có quyền gửi tiền về Chánh Quốc Được về thăm Chánh Quốc dễ dàng Miễn quân dịch nhưng nhiều người Hoa chẳng bao giờ sử dụng quyền ấy vì nghèo quá, không có tiền về bên tàu. Người Sài Gòn thời trước thường thay đổi nghề nghiệp, thay đổi nơi cư trú. Một số đã ăn phận với sinh kế, làm công chức hoặc tư chức, được xem như là giới tiểu tư sản trung lưu. Thường trực tiếp giao thiệp với người Pháp, nên ăn uống sanh điệu, thích đọc báo chữ Pháp, rồi giải thích cho giới bình dân nghe. Đồng bạc Đông Dương trong thời gian dài được ổn định, vì vậy họ sống thoải mái, uống rượu chát nhập cản vợ ở nhà có thể đánh bài tứ sắc thời trước năm 1945 5 ba đứa con có thể theo bực trung học để rồi tiếp tục nghề cạo giấy nhảy bén về tin tức khi đúng, khi sai họ gây được sự tin cậy trong khu phố về chính trị nói chung, họ giữ liêm sĩ tránh làm mất lòng chồm xóm trong mọi dịp ma chay, hôm lễ tuy tổ chức đơn sơ vẫn có mặt gọi là phong cách bình dân của người đàng hoàng Phải chăng đây là tâm trạng hồn nhiên Của người đi xa quê Tìm lại sự ấm áp Láng giềng gần hơn bà con xa Đầu từ hồi năm 1930 về sau Người Sài Gòn đã quen thuộc Với bóng dáng anh ký giả Mỗi sáng ngồi quán bình dân Uống cà phê đen Trò chuyện và hỏi hàng tin tức Nghe lời khen chê của giới lao động Ngồi bên anh ký giả là anh kéo xe kéo Anh phu khuân vác lại đường có chị bán cháu lòng Và ngồi chậm hởm bên chân anh Luôn có nụ cười của cậu bé đánh giày. Bởi vậy, khi nghe tin người ký giả bị chủ báo đuổi, thất nghiệp tạm thời hoặc bị bắt về tội liên can chính trị thì mọi người đều xúc động. Gắn bó với giới bình dân thì báo mới bán chạy không lỗ lã. Phải nhắc nhở về đời sống của giới lao động, đòi hỏi điện nước cho xóm nhà lá, chống việc đuổi đất, đuổi nhà, rủi ro như báo bắn ấy, ra cũng ra vẻ mỹ dân. Vẽ tranh chăm biếm về đề tài chú lính Pú Lít Cầm dùi cui rượt theo một chị bán hàng rong Trở lại thời gian tương đối xa xưa hơn Ta thấy Đồ Chiểu Là nhà thơ của Bình Dân Soạn Lục Văn Tiên Nhằm đánh thức hào khí đồng nai bến nghé Giữa đường dẫu thấy bất bình mà tha Nước mất nhà tan Không được tự do, lần khần Lục Văn Tiên trở thành một dạng hát bội dân gian Không cần đào kép chuyên nghiệp Cứ nằm nhà, đọc lên cho con cháu Người hàng xóm nghe với giọng khi trầm khi bổng. Người mù nói thơ lục văn tiên đã quyến rũ được bao nhiêu bạn hàng tiểu thương chợ cầu ông lãnh đến thưởng thức rồi tặng chút ít tiền. Thậm chí kẻ sĩ cũng đến tán thưởng giây lát, không khí ấm áp, hòa hợp với cộng đồng. Người mù từ Quảng Nam, Bình Định đến tìm san kế giải vàng ở Sài Gòn, điệu nói thơ văn tiên xám định hình, mô phỏng giọng hô bà chòi của miền Trung. Thật là một thiếu sót đáng trách nếu không nhắc đến Trần Chánh Chiếu từng làm hết sức mình cho cuộc Minh Tân phong trào Duy Tân một thời rầm rộ từ Bắc Chí Nam Chủ xoái là cụ Phan Bội Châu Bây giờ chủ trương đổi mới về phong tục, về cách suy nghĩ theo hệ quân chủ lập hiến của Lương Khải Siêu 8 năm trước, trên báo Lục tỉnh Tân Văn số 42 ra ngày 3 tháng 9 năm 1908 họ Trần đã viết bài nói lên thân phận của nông dân, tá Điền Mặc dù ông là Điền Chủ và phong trào Duy Tân chỉ nhằm động viên giới Điền Chủ công chức, sinh trưởng ở Rạch Giá chợ nhỏ phía Tây Tổ Quốc ông đã ôm áp giấc mơ lớn để hoạt động ông phải lên tận Sài Gòn Về thơ đời đường nhắc tên Lý Bạch và Đỗ Phủ là tạm đủ nhưng Trần Chánh Chiếu đã dẫn chứng một nhà thơ ít ai biết nhiếp di trung với bài Mẫn Nông mà ông ghi là Mãng Nông Trần Chánh Chiếu theo tay học Nhập pháp tịch từ năm 1887 Để lấy thế đứng Khó bị bắt bớ như người bổn xứ Dân thuộc địa Bài lấy nhan đề Nhị ngoạt mại tân tư ngũ ngoạt khiếu tân cốc Nguyên văn như sau Người nhiếp di trung Làm bài thơ mãn nông Có câu thơ rằng Tháng 2 bán tơ mới Tháng 5 bán lúa sớm Cắt thịt vá ghẻ Nghĩa là đỡ ngặt vậy chứ khổ cũng hoàng khổ. Thương hại cho dân nghèo ra thân đi làm tá điền, vì trong tay không nghề, sẵn, nên mới chui đục, đỡ giấc. Nói tiếng làm ruộng, chứ kỳ trung đi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Làm ruộng gì mà, mãn nhất đại, không có dư một hột lúa dính tay. Lẽ thì 3 năm làm, mới có một năm thiếu ăn. Có đâu hụp trước thiếu sau. Lúa gặt vừa rồi, đã đi lãnh ruộng giao, lãnh công đất. công pháp. 1 năm 12 tháng, làm ruộng thiệt sự có 4 tháng, còn 7 8 tháng. Dư Linh làm nghề chi? Vì không có nghề trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ chó hoặc đi coi đánh cờ bạc, chà lết mòn quần rách áo. Thường ơi, vốn đặc hơn cá tôm, về hơn trùng dế. Dân nước khác, tiếc tới giờ tới phút như tiền bạc. Dân nước mình, phí ngày tháng như nước trôi. Uống thay từ già đến trẻ Từ nam đến nữ đều luống những đêm ngày Nghe ai cho vay thì mừng hớn hở Hỏi rồi mà lo trong trả Vì vô nghề nghiệp Nên mới sanh tệ trong xứ như thế Làm người phải biết thương Cái thể diện của mình Kẻ thương quê hương Phải hết sức giúp cho nền công nghiệp Thì có ngày trừ đặng việc đình trệ Mới tỏ bày trước đó Trường hợp của chí sĩ Nguyễn An Ninh Là chuyên đề lớn Đây chỉ nói về tác phong của người trí thức Đã nhập thân vào giới bình dân Điển hình nhất là việc Ông đi bán dầu cụ lạ an ninh Kiểu bán hàng rong trong xóm lao động Dịp Tết ông bày gian hàng Bên hông chợ Bến Thành Kiểu gian hàng dưa hấu, kẹo bánh Đích thân ông đứng chào hàng Trước đồng bào lao động Một người đương thời đã mô tả Ông, Nguyễn An Ninh Người chất yếu, nhờ thể thao Nhờ đi xe đạp, nhờ chịu cực Mà mới khỏe được Ông thân hiện có bệnh bại đang ngồi rủ ở nhà dịch tự điển k Khan Hy ông Ninh có chịu cái bệnh di truyền ấy nhiều ít thế mà ông ghét đám thanh niên ăn mặc sung sướng đi ra nửa bước đã ngồi xe ông muốn bày ra một cách sinh hoạt tự do mà cần lao như dân đi làm rừng rãy quần áo vải bô chiếc nóp đẩy cơm bầu nước rồi là m mê đâu cũng là nhà ông nói, Ở trong nhà, ông thấy kèo cột nó đè ông, ông không chịu được. Ông lại cũng hay hát câu La Tere Antia Patieno Vagobons dịch rằng một bầu thế giới mênh mông dành riêng cho kẻ bền bồng phiêu lưu. Tội nghiệp thay những người du dú trong nhà. Về văn chương thi phú, thời xưa gọi thơ tuồn, truyện tích tính bình dân, phải rõ nét thì mới thu hút được độc giả. Trương Vĩnh Ký, nhà học giả có tầm cỡ trong bối cảnh Sài Gòn cuối thế kỷ thứ 19, đã gây được sự mến mộ nhờ phong cách bình dân, áo dài đen, đi giày hàm ếch, khăn đóng, đặc biệt là hớt tóc, tuy tiếp xúc thường xuyên với người Pháp. Châm ngôn của ông là thường bả nhất tâm hành chánh đạo, rút từ luân lý khổng mạnh, được hiểu là quan điểm, chánh đạo, tùy thời, thành thật. Bài thơ sau cùng của ông Nhâm tự Phán xét, học thức gửi tên con sát nách, công danh rốt cái oan tài, cuốn sổ bình sanh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Đương thời Trương Bỉnh ký không xin nhập quốc tịch pháp, chú trọng việc giới thiệu những gì thích hợp. Với giấy bình danh và trung lưu, truyện kiều, lục vân tiên, gia định thất thủ. Vịnh thơ mẹ dạy con. Bài phú học trò nghèo Chuyện đời xưa Chuyện khôi hài Trong tập sang Thông loại khóa trình Ông ghi chép nào ca giao Câu thai đố Giải thích tục lệ người Việt Sưu tầm nhiều bài phú Bài về Huỳnh tịnh của Đã sao lục án văn lần danh của đồ chiểu Văn tế nghĩa sĩ cần ruột Ông dư hiểu bài ấy không có lợi cho thực dân Ngoài chuyện giải buồn Còn Đại Nam quốc âm tự vị, ấn hành năm 1896, một công trình đáng kể về khối lượng và chất lượng, ghi lại lời ăn tiếng nói của mọi giới ở vùng Đồng Nai, quê ông ở Bà Rịa. Những tiếng lóng, tiếng thông dụng mà các nhà bác học mãi đến nay còn do dự, chưa ghi vào từ điển, vẫn có mặt trong quyển tự vị này. Bánh hỏi 12 mụ bà, 13 đức thầy, bồng bông, bữa thấy bồng bông che trắng lớp, Ví dụ như ở chữ trâu, nào thả trâu, cầm trâu, ra cần trâu, đánh như đánh trâu, bắt vạ một trâu. Huỳnh Mẫn Đạt cử trị Thủ khoa Huân được nhắc nhở nhờ thơ ca mang tính bình dân giải thích hơn. Không đánh kẻ đã thất thế, té ngựa. Có lỗi, hễ xin lỗi thành thật thì bạn bè thông cảm bỏ qua. Đã là bạn, nói chuyện mình đẳng. Ưa người dân bình thường Không ưa kẻ xưng chức tước, quan quyền Người giàu phải giữ thái độ khiêm tốn trước bạn bè Tự xem như kẻ nhà nghèo Nhưng có nhiều tiền hơn bạn mà thôi Nhiều răng buộc phong kiến đã bị xóa Không như việc làm ruộng ngày nào ở nông thôn Tình nghĩa bạn bè gắn bó hữu cơ với sinh kế Tạo sự cân bằng về tâm thần Khiến người tha phương bớt nhớ nhà Ở đâu ta có nhiều bạn bè Là quê hương ta ở đó Tin vào bạn làm cho bạn tin cậy mình, sống với bạn, nhận xét bạn qua cảm tính. Ở khu vực giao lưu, giải tìm bạn bè, vì bạn tìm đến ta và phải tìm đến nhà bạn. Bà con một xứ do tình cờ nhận ra, người cùng sinh quán, cùng một dòng sông chợ làng. Dịp đám giỗ, tang đầy tháng cho con, đám cưới, mặc dầu bạn học hành ít, quần áo lôi thôi, phải mời đến, trân trọng dành riêng chỗ ngồi. như người trong gia đình. Lại còn bà con cùng đầu ông cố hoặc cháu của người đã kết tình thông gia với người bà con. Ruột thịt thân mến. Còn là người hào hiệp đã giúp đỡ hồi thỏa mình mới lên Sài Gòn. Tuy sau này ít gặp nhau. Thời trước thay đổi nơi cư trú là chuyện dễ dãi về thủ tục hành chánh. Lắm người lên Sài Gòn chừng 10 năm mà cư trú thay đổi cũng 10 lần. Lý do là nhà mướn chủ nhà đòi lại khá giả hơn dời chỗ hoặc suy sập bán nhà tốt để tìm nơi cất tạm ngôi nhà nhỏ cho hợp với túi tiền vì sinh kế thời trước lắm người không nghèo mà thích sống chật hẹp dưới gầm cầu che lèo trong ngõ hẻm hoặc mua chiếc thuyền nát trên bãi bùng ở gần chợ hoặc trung tâm dịch vụ dễ chọn nghề đúng thời cơ rủi thất nghiệp bạn bè dễ tìm để giới thiệu chỗ làm Gần nơi làm việc, tha hộ thức khuya, dậy trễ, không tốn thời giờ và sở phí di chuyển Mướn một xó vừa đủ để đặt chiếc ghế bố, ngủ xong xếp gọn lại Hoặc cả nhà vợ con ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều ở quán, để tối gom về Ít tốn kém hơn là nấu cơm, cả gia đình ăn chung Lại còn người từ Gò Vấp, Hóc Môn, Thủ Đức, Tân An, thậm chí từ chợ Mỹ Tho đến Sài Gòn làm việc Ở những sở ổn định Đôi ba ngày về nhà một lần Buổi trưa tạm nghỉ ở nhà bạn Bạn bè là người giúp đỡ trực tiếp Trong tình hình giá cả rượu và thức ăn chẳng quá cao Ai cũng dễ tỏ ra hiếu khách Gặp gỡ dịp đám cưới Đám dỗ Thường hỏi địa chỉ nhau Đây chẳng phải là Thực dụng vụng vặt Nhưng là sự cần thiết Để lo cho ngày mai Trong tình hình Sài Gòn đang mở mang Tạo thêm dịch vụ Cần nhân công đáng tin cậy Cần người quản lý Lắm khi người chủ cơ sở Chỉ biết tin cậy vào bạn bè Lắm người quen thân Nhưng chưa giúp ta được gì Trong dịch vụ nào đó Trong khi người mới quen lần đầu Lại đầy đủ khả năng thương người như thể thương thân Mình giúp anh A Xem như anh A chẳng bao giờ được dịp giúp trở lại Trong khi anh vừa quen Sẵn sàng giúp mình vô điều kiện Trong bước đường lưu lạc Qua quần máy kinh tế phức tạp của Sài Gòn Gặp một cơ hội tốt Là thừa khả năng cải thiện đời sống Nên cửa, nên nhà Mỗi người cố giữ tư cách Giữ chữ tín Giá trị con người là ở hành động Việc làm Nào phải ở lý thuyết suông Rất ghét những người nói nhiều mà làm không được Năng thuyết, bất năng hành bản thân, người cùng nghề Phải giữ đạo nghệ, điệu nghệ Một từ khó truy tìm nguồn gốc Đạo nghĩa, đạo ngải là việc nhân ngải Theo hình tịnh của chữ nhà nghề được giải thích là người lái buôn Đạo đi buôn là nghề buôn bán phần sự kẻ đi buôn phải làm thế nào Có câu ca dao nơi ít phổ biến Đạo nào vui cho bằng đạo đi buôn xuống biển lên nguồn gạo chợ nước sông Ta còn nghe mấy tiếng điệu nghệ giang hồ Thái độ hào hiệp Không thành văn bản mà người trong cuộc phải tuân theo Đại khái Khi đi trên sông lớn Đi biển Gặp chiếc thuyền bất cứ của ai kêu cứu Phải lập tức giúp đỡ ngay Cứu vớt vô điều kiện Có điệu nghệ của giới xe đò Giới đua ngựa Ăn mày Tiểu thương Gặp mâu thuẫn gây gắt Khó xử Dùng biện pháp thô lỗ Đánh đắm nhau Nhưng sâu sắc nhất Vẫn là đến chùa miễu thai một tiếng rồi bỏ qua. Tòa án của thế tục không công bình như tòa án của lương tâm của người khuất mặt thần thánh. Bạn bè nghĩa ngày xưa thường gia nhập thiên địa hội hội kín. Nhìn ra láng giềng, ta thấy khi thực dân Tây phương chia nhau quyền lại ở Trung Hoa, mở thêm dịch vụ thì tại Hương Cảng và Singapore, thiên địa hội gặp môi trường phát triển hơn bao giờ hết. Kiểu hội kín ấy lan tràn đến Việt Nam. Nhất là Sài Gòn chợ lớn với làn sóng nhập cư của người Hoa và thực dân Pháp cố ý dung túng Những cái bang từng nhóm nhỏ kết nghĩa thề hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly kiểu đoàn viên kết nghĩa trong truyện Tam Quốc Những nhóm nhỏ này liên kết do bộ máy bí mật chỉ huy Nào nhóm kẹo xanh, kèo vàng còn gọi Nghĩa Hưng, Nghĩa Hòa lắm khi kình giống nhau trên lý tưởng là đánh đổ người Tây Phương nhưng lần hồi suy thoái Chỉ còn mục đích cấu kết nhau để nắm độc quyền về thương mại, thầu dịch vụ bóp xếp ở bến tàu, iểm trợ bọn chủ xe đò, nắm độc quyền ngành ăn uống, khách sạn. Ai muốn có sở làm phải vào hội, người cầm đầu một nhóm nhỏ lãnh chức đại ca. Khi không còn sức mạnh để đánh đổ thực dân, họ trở thành những nhóm anh hùng hảo hớn, gây náo loạn, gọi nôm na là bọn du công. Họ sẵn sàng đâm chém, trả thù cho phe nhóm. Lính cảnh sát ít can thiệp, vì là chuyện nội bộ. Không phải là thổi phòng sự thật, khi Nguyễn Liên Phong ghi lại, vào những năm, 1909, dù côm lắm kẻ bạo tàng, xung quanh chợ lớn, nhảy tràn đảng phe. Trong mình, thích tự xăm mình không ghê, cũ trì tay sắt lưỡi lê dòm rình, thừa cơ ngộ sự bất bình, hừng hừng nổi giận đánh in giữa trời, rủi may sống chết như chơi, coi nơi khám lớn, ví như cửa nhà Sài Gòn chợ lớn mất trật tự xảy ra tình trạng vô chính phủ ở từng khu vực từng thời điểm bọn cảnh sát bị uy hiếp hoặc bị mua chuột gây hoang mang cho những người lương thiện thậm chí những người thợ ở sở Ba Son sau khi lãnh lương cũng bị giới anh chị chặn đường bắt buộc đãi đằng ăn nhậu Viện Thống đốc Nam Kỳ lúc bấy giờ chẳng biết dựa vào cơ sở pháp lý nào đầm chém Gây náo loạn ngoài công lộ Chỉ là tội vi cảnh, phạt vạ Vì theo luật giang hồ Những người trong cuộc đều tự nguyện bãi nại trước pháp luật Rốt cuộc Giới tư pháp ở Sài Gòn Đã tìm cách định nghĩa Thế nào là du côn Vagabondage Gán tội trạng ấy cho ai Kết luận là Nên trừng trị những người không gia cư nhất định với anh chị ứng phó lại dễ dàng Nhờ bà con bạn bè Chứng dùm nơi cư trú Ở đậu Tìm những cơ sở tư nhân Nơi tuyển mộ nhân công Để xin giấy chứng nhận Là xong Trong một thời gian dài Lúc khủng hoảng về hệ tư tưởng yêu nước Lớp nghèo thành thị Giới sản xuất nhỏ Tuy sợ sệt Nhưng vẫn tháng phục vài thành tích của vài anh chị Thơ bình Ca ngợi hành động anh hùng cá nhân của 5 ti 6 nhỏ, 6 trọng được phổ biến Theo thể lục bát Do người mù đờn độc quyền Thiên địa hội hồi tàn lụng Phân hóa vì chẳng còn nội dung rõ rệt Lần hồi thiểu số cầm đầu Trở thành tay sai của bọn tài phiệt Giới thầu dịch vụ bóp xếp Ở cảng hoặc nhà máy Giới chủ xe đò Thậm chí lắm người lại tình nguyện qua Pháp Để làm thợ không chuyên Phục vụ quân đội của mẫu quốc Để đánh nước Đức Miễn là đi xa cho thỏa chí tan bồng Bọn đại ca bắt buộc Tay em cung phụng rượu thịt Chỉ vì quen thói hưởng lạc Việc ăn nhậu trước kia là hình thức Là phương tiện để hoạt động Đã trở thành nội dung thô bỉ của sự kết nghĩa Dành xôi thịt Rồi gây sự để đâm chém Lâu ngày không đâm chém Là tự cảm thấy vô dụng Thiếu lý do để tồn tại Khi có phong trào Nguyễn An Ninh Những cuộc bãi công tự phát của giai cấp công nhân Rồi đảng của giai cấp công nhân ra đời Thì các hội kín mới tàn lụng Xa họ hàng Ở nơi mà công ăn việc làm đa dạng thì trời Phật chiếu cố cũng không bằng bạn bè giúp đỡ trước mắt Thái độ hiếu khách xuất phát từ cơ sở tâm lý ấy Người tạm thời thất nghiệp sống nhờ vào bạn mà không tự ti vì thiên sanh nhân, hà nhân vô Lộc nuôi bạn xem như phận sự Phong cách này khá đẹp nhất là trong thời đảng gây cơ sở phong trào mặt trận bình dân rồi thử thách qua cuộc kháng pháp chống Mỹ Dầu cho khác thế đứng ai đi đường nấy Nhưng bạn bè sẵn sàng giúp nhau Làm hết sức mình Làm việc trong hàng ngũ nguyện quyền Nhưng con cháu xa gần Từ miền quê đến Vẫn được chăm sóc Tìm hoặc giúp sở làm Bao che Bạn bè vừa mãn tù Phải đến thăm lập tức Đó là lòng trung thủy Lúc tan khó Thăm viếng nhau Thành thật Không vụ lợi Người Việt cúng chùa Người hoa ở chợ lớn Người hoa cúng chùa người Việt Hoặc viếng lăng ông bà Chiểu đình làng, dịp lễ hội hàng năm. Một số chùa Việt Nam phía chợ lớn được trùng tu khá tráng lệ nhờ vào sự đóng góp đáng kể của người Hoa, người Minh Hương, nhất là của các bà, các cô người Việt, lấy chồng người Hoa. Đình Minh Hương Gia Thạnh, chợ lớn, gốc là trụ sở hành tránh của làng Minh Hương cũ. Theo cơ chế từ chú Nguyễn đến nhà Nguyễn, giới hoa lai Việt được tự quản về thuế khóa, sự kiện hòa giải nội bộ. Người Minh Hương được quyền thi cử, làm quan Như Trịnh Hoài Đức Từng giữ chức vụ tri huyện Phủ Tân Bình Sài Gòn Phú Nhuận Quyền Tổng trấn Gia Định Thành Hiệp Tổng trấn Gia Định Thành Chăm sóc, hành chánh kinh tế Thượng thơ bộ lại Ông soạn ra bản hương ước Cho làng Minh Hương vùng Sài Gòn chợ lớn Pháp đến, giải tán cơ chế làng Minh Hương Từ đó, trụ sở cũ Trở thành ngôi đình thờ Nguyễn Hữu Cảnh Kinh lược đầu tiên ở Nam Bộ Trần Thắng Tài, người Hoa, lập ra cảng Cù Lao Phố và Trịnh Hoài Đức. Trong đình còn liễn đối búp tự của Trịnh Hoài Đức. Có câu ca dao Gõi chi ngon bằng gỏi tôm càng, đố ai lịch sự bằng làng minh hương. Lịch sự theo nghĩa có văn hóa, giữ thuần phong mỹ tục. Dịch bầu cử hương chức, bày ra lệ ăn uống. Bắt đầu vào cuộc, ăn bánh hỏi với thịt heo quay, ngụ ý hỏi ý kiến. đặt vấn đề bầu cử chưa xong ăn bánh xèo chơi chữ xèo là teo lại thất bại bầu xong kết quả tốt ăn suông thời xưa là bún rau ăn với nước tôm càng băm nhỏ nay cơ ngơi còn trang trọng đáng bảo tồn đạo nào cũng tốt tốt nhất vẫn là đạo làm người dám bỏ nhà đi tu bất cứ vì lý do gì cũng là người đáng trọng Tu tạm thời hoặc tu mãn đời cũng vậy Đạo nào cũng dạy điều thiện Nhân hư đạo bất hư Dịp vui chơi Ngày Chúa Giáng sinh, ngày Phật đảng Khó đánh giá từng tu sĩ của từng đạo Qua hành động, qua cách ứng xử Đối với người lên cận Ông bà hồi xưa theo đạo Phật đi chùa Nay ta đi chùa để nhớ ông bà Dễ rộng lượng đối với những nhà sư hoặc tiểu tăng Không am hiểu giáo lý Nụ cười và cái xá đáp lễ Của người tu trong chùa là thành thật Như lời cáo lỗi Tôi đi tu, chưa rành giáo lý Cố giữ đạo hạnh Tôi tin chắc rằng Có nhiều người không ăn chay, không cạo đầu Nhưng có Phật tánh Không kém tôi Linh Mục Thiên Chúa Sẵn sàng trả lời về giáo lý Thích bàn chuyện khoa học, kỹ thuật Đạo Thiên Chúa gần thực tế cuộc đời vì không ăn chay. một sư tin lành vui tánh cho phép ta tha hồ tranh luận hết buổi này đến buổi khác mà không tự ái. Đạo thờ cúng ông bà phổ biến nhất nếu đó là một đạo. Cốt lõi của ngày Tết là ăn lễ giao thừa, thắp nhang chân bày bông trái trên bàn thờ ông bà. Ngày vỗ, ngày Tết là dịp bà con bạn bè đoàn tụ. Ông bà không về hưởng Nhưng là nghi thức cần thiết Nhắc nhở người trong gia đình nên cư xử nhau Như khi ông bà còn sống Người trong dòng họ Tuy thất học, làm nghề lam lũ Nhưng dịp Tết, dịp cúng dỗ Phải được tôn trọng Theo ngôi thứ, mặc dầu có nhiều người trong họ giàu sang, học hành đổ đạt Lệ làng cúng ông bà Liên quan mật thiết với lễ hội dân gian Ở đình làng, hoặc ở đền, miếu Đình làng là một dạng Bàn thờ tổ quốc và đài liệt sĩ Thời xưa Các cụ gọi tổ quốc gian sang Là Sơn Hà xã Tắc Dân đến đình Để làm lễ hướng về tổ quốc Cây cội nước nguồn Qua trung gian của thần thành hoàng Mà người dân hiểu là vị Khai quốc công thần Mặt ai định nghĩa theo kiểu Kinh điển hàng lâm Người dân ở Nam Bộ Hiểu đình thần với nội dung ấy Đình Muốn được linh thiên Phải có sắc của vua Bộ lễ thời xưa Làm việc tùy tiện Dân chẳng biết tên thần nào Nhân vật lịch sử để thỉnh cầu Rủi như chẳng được chấp thuận Thì quỡ phạt Trừ vài trường hợp đặc biệt Do quan lại nhiều thế lực đề nghị Triều đình ban xuống là may phước rồi Miễn là có ấn vua Xin không được Phải qua thủ tục hối lộ phiền phức Thì thờ thần vọng Trong ngóng Chờ bổ nhiệm xuống Lắm khi tạm xem Đền thờ quan Công là đình làng Để hàng năm bày ra hội lễ Ganh đua với làng lân cận Thậm chí Mướn người đi trộm sắc thần của làng khác Đem về giấu kín Ai lén xem thì bị học máu Nội thành Sài Gòn Chia ra nhiều làng Pháp đến Trong bước đầu đặt thêm làng mới Để rồi xóa bớt Tổ chức từng hộ Như một thị xã bên Chánh Quốc Tại Sài Gòn, nhà thầy Đức Bà là cơ sở tôn giáo mà nhà nước nhìn nhận về pháp lý. Hạt gia định kê Sài Gòn, lần hồi trở thành nơi trú ẩn, tiền đồn của văn hóa Việt. Lịch sử hãy còn để ranh ranh một di tích có tầm cỡ, ngôi mộ tả quân Lê Văn Duyệt. Tả quân đã xây dựng cơ sở và nề nếp lần đầu tiên cho vùng, bến nghé, chợ lớn. Hai lần làm tổng trấn, rồi bị minh mạng trù dập. Lại xảy ra cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi Nhằm trả thù cho người cha nuôi Thời nắm quyền hành Tả quân cương quyết trừng trị Những người cậy quyền thế khinh thường luật pháp Chém huỳnh công lý Chém tại trận Một đứa bé chửi cha mắng mẹ Đầu năm Bày lễ diễu binh tập trận Gọi là ra binh Sau đó tiệm quán mới được phép khai trương Vua tự đức xóa bản án Do Minh Mạng đặt ra Phục hồi danh dự cho tả quân Từ năm 1848 đến năm 1868 tuy Nam Kỳ đã hoàn toàn thuộc Pháp lại truy phục thăng cấp cho người bị hàm oan Miếu thờ Lê Văn Duyệt được người ngưỡng mộ hơn ngôi đình làng Bình Hòa vì mang dấu ấn lịch sử của cả Sài Gòn Lúc đầu việc trùng tu còn sơ sài phải đợi đến phong trào Duy Tân rồi phong trào Phan Châu Trinh Lăng Ông mới thu hút đại đa số người Sài Gòn Đến để hái Lộc dự hội lễ dân gian, cầu quốc thái dân an, xem hát bội cổ truyền. Vì hội lễ gắn bó hữu cơ, nâng cao tầm nhìn cho người dân gia đình vươn lên ngoài khuôn khổ gia đình, địa phương, hòa hợp vào niềm vui của gian sang đất nước. Đôi ba thế hệ dự hội lễ, lâu ngày trở thành quán tính. Lý lịch tả quân không quan trọng, nắm mộ tả quân chỉ là một cái cớ. Người Hoa phía chợ lớn đến cúng vái tạ ơn, hiểu Tả quân là một dạng quan công Sài Gòn. Dịp Tết, người Sài Gòn cũng dành thời gian thăm viếng đền chùa người Hoa ở chợ lớn, thêm cuộc hành hương đi núi Bà Đen, điện Bà. Việc này không thấy ghi trong gia định thành thống chí, cuối đời Gia Long, nhưng trở thành lệ khi bà Sương Nguyệt Anh đi điện Bà, vịnh cây bạch mai trong giai đoạn mất nước. Chẳng biết cứu nước theo đường lối nào. Trước thế lực quá hùng mạnh của thực dân một nhân sĩ đã khảo sát người Sài Gòn và người vùng đồng bằng về cơ bản là theo một dạng tín ngưỡng dân gian đặc thù tín ngưỡng của phụ nữ tín ngưỡng của người nghèo khó không đi chùa vì tốn kém mất thời giờ nhưng tự nguyện ăn chay mỗi tháng vài ngày thỉnh thoảng lại bỏ lệ rồi ăn chay trở lại đến nay hãy còn những chiếc xe thổ mộ từ Hưng Đông đã lục tục đưa đến Sài Gòn chợ lớn, nhiều nhất là bông vạn thọ, màu vàng tươi sáng, loài hoa bản địa, bán nhiều nhất vào ngày sóc, ngày vọng, rằm và 30 âm lịch, mua về cúng bàn thờ ông Thiên, ông Thần Tài, ông Táo, ông bà Tổ Tiên, nhằm cầu mong được may mắn, ngay trong kiếp này, gây lạc quan, nhớ ơn ông bà đất nước. Trong giao thiệp hàng ngày, làm ăn, mướn nhân công, vấn đề tôn giáo không đặt ra, Người láng giềng, bạn bè chẳng mấy khi chú ý đến tôn giáo của bạn Đại khái có đạo kiểu chung chung gọi là nghi lễ cần thiết theo tục lệ ông bà hoặc của bên nhà chồng, bên vợ Người đạo thiên chúa, người đạo Phật sẽ trở thành lẫm cẩm nếu tỏ ra kém bao dung Việc cúng miễu thời trước cử hành vui vẻ Bạn hàng ở chợ sẵn sàng quyên góp chẳng cần biết miễu ấy thờ cúng vị thần gì Rằm Rằm tháng 7 riêng người rành giáo lý Phật giáo mới hiểu là ngày vu lan đa số đồng bào quan niệm là dịp cúng cô hồn các đảng thập loại chúng sinh biểu lộ tính nhân đạo rất cao đối với người đã chết không còn phân biệt chết vì làm điều thiện hoặc vì làm điều ác ta hay thù đối với địa phương mà góc gác cha ông thời xưa là lưu dân ai nấy ngậm ngùi nghĩ rằng trong số hồn oan vất vưỡng chắc chắn có thân nhân của mình trên đường lưu lạc tìm sinh kế, chưa kể đến nạn nhân chiến tranh. Giới trẻ và người già ở ngay những xí nghiệp hiện đại cũng đòi hỏi chủ nhân phải xuất tiền cúng với lý do sợ lũ cô hồn đói rách đến phá hoại, gây hỏa hoạn hoặc tai nạn kỹ thuật. Thật ra, đó là dịp nghỉ việc trước giờ để cùng nhau uống rượu, ăn thịt theo quay khỏi tốn tiền. Trong thời gian dài, Nhật báo là phương tiện thông tin đáng tin cậy nhất Đài Thu Thanh trở thành thông dụng từ sau đệ nhị thế chiến Nhờ giá vừa phải với kỹ thuật bán dẫn Người có đài vẫn thích đọc báo Không biết tin tức thì giống như ếch ngồi đáy giếng Đọc báo để bàn bạc với bạn bè Khó lòng đọc để một mình mình biết Lại đọc nhiều tờ báo Nếu dư tiền để nghe ngắm dư luận khác nhau Công chức, giáo viên cũng ham đọc báo Để theo kịp thời cuộc nắm bắt dư luận tình hình Trung Quốc, Mã Lai, Thái Lan ở châu Âu gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của hãng xưởng, hiệu buôn mà người làm công gắn bó e bị sa thải khi thua lỗ giá lúa gạo mà Nam Kỳ xuất khẩu lên xuống từng ngày trên thị trường Đông Nam Châu Á và thế giới cần biết tin tức các tỉnh trong nước nơi họ còn cha mẹ, anh em, họ hàng tờ báo phải mang đủ chất lượng đa dụng Thông tin về chính trị, kinh tế, thể thao, kịch trường, điện ảnh, giải trí với văn chương, thơ ca, chuyện cổ tích, tiểu thuyết, thêm kiến thức phổ thông Giới bình dân đã đành, nhưng giới trí thức, tiểu tư sản, sống bám vào thực dân vẫn thích những bài báo đối lập, công kích nhà cầm quyền bêu xấu bọn hội đồng quản hạt, địa hạt, chê bai chính sách thuộc địa lột trần những kẻ làm chính trị sôi thịt Nam Kỳ là xứ bị bóc lột từ đời các chú Nguyễn Đến thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, nhiều thế hệ trôi qua và mãi đến con cháu đương thời chưa ai chánh phủ thực dân, phong kiến nào tốt với dân cả. Báo chí Sài Gòn đã cải tiến với tốc độ nhanh theo mô hình báo chí Pháp để rồi mang sắc thái Sài Gòn khá rõ nét. Các chủ báo được nể nang. Luật báo chí ở xứ thuộc địa tương đối dễ hơn Bắc và Trung Kỳ. Nhiều ký giả, nhà thơ, nhà văn từ Bắc, Trung vào với đóng góp đáng kể chi tiết nhỏ hàng mặt tử bắt đầu phụ trách mục thơ của tờ báo Sài Gòn báo này do một người từ Quảng Ngãi sau khi thất bại trong nghề làm lao công ở lục tỉnh bèn đứng ra làm chủ báo ký giả nhà báo vi phạm luật lệ có thể bị tòa án trục xuất về sinh quán Bắc và Trung K báo giới ký giả đã tổ chức nghiệp đoàn hoạt động tương đối sơi nổi Sứ thuộc địa, giấy tờ công văn phần lớn dùng chữ Pháp Suốt thời gian dài Báo chữ Pháp do người Việt đứng tên Được hưởng quy chế rộng rãi Nên có thể ăn nói mạnh so với báo chữ Việt Người biết Pháp văn, đọc rồi phổ biến lại Cho giới khác, tóm tắt nội dung Người Hoa ra báo chữ Hoa Nhờ báo chí, cuộc đấu tranh, danh quyền sống được hữu hiệu Những vụ nọc nạn, thạnh với ba thê Với hành động cướp bóp của bọn địa chủ Lấn hiếp người khẩn hoang vân Được phơi trần trước dư luận Trái với ý muốn của chủ báo Nhưng báo bán chạy dễ kiếm lời Khi bị áp bức Người dân tìm tòa soạn báo Tìm ký giả để phân trần Nhờ lên tiếng binh vực Hầu hết các nhật báo muốn bán chạy Vì là tư doanh Phải phô trương tôn chỉ Đại khái binh vực lao động Báo Xuân là sáng kiến lý thú nhất của Sài Gòn Trước năm 1932 các báo thường đăng tải vài lời cung chúc đơn sơ từng thuật ngày Tết với tỷ lệ bài vỡ ít ỏi Tuần báo xuân khá dài gồm nhiều bài vỡ in màu, thêm phần quảng cáo thương mãi đăng với giá cao Đúng ra nên gọi là đặc sang văn nghệ Ở Hà Nội đã gọi đích danh là Sách Chơi Xuân Điều trớ treo là loại báo xuân này Được biên soạn Đặt bài vở từ hồi tháng 10 Tháng 11 âm lịch Phát hành vào đầu tháng chạp Khá lâu trước ngày đưa ông táo về trời Bìa đẹp, lời chúc Tết Tình hình chính trị, kinh tế trong năm qua Rồi chuyện vui, tranh khôi hài Chuyện lạ khắp thế giới Ảnh thiếu nữ du xuân Tổng kết về thể thao, sân khấu Sẽ là thiếu sót lớn Nếu thiếu bài Năm ngựa nói về con ngựa năm chuột nói về con chuột. Theo tục lệ xưa, vào ngày Tết ở khắp Bắc Trung Nam, thi về Tết. Để chấm điểm, soạn bài sớ tấu quân, tố cáo những bất công của thực dân trong năm qua. Thêm chuyện về các loài hoa, loài thú. Bây giờ báo chí bán lên Campuchia, Lào, Đông đảo Việt Kiều và tận bên Pháp. Thêm bài về xuân tha hương do một du học sinh kể lại. hoặc tục lệ, cổ tích, thắng cảnh của Lào, Campuchia thường là do Việt Kiều làm công chức trên ấy ghi lại với hình ảnh. Báo Xuân luôn luôn được độc giả chờ đón, so sánh. Mỗi người mua 5-3 số khác nhau để trưng bày tại phòng khách hoặc làm tặng phẩm cho bạn bè, bà con. Phòng mạch của bác sĩ, tiệm hớt tóc, nhà chùa đều trưng bày báo Xuân. Tiền lời của báo này thường được chủ báo giao trọn cho bộ biên tập cho công nhân nhà in một dạng phúc lợi ngoài lương tháng 13 xem lại những báo xuân từ năm 1931 ta không khỏi xúc động khi gặp những hồi ký về ngày Tết trong tù ở Sài Gòn, côn Đảo về đời sống gia đình của các chiến sĩ như Nguyễn Văn Tạo, Dương Bạch Mai Nguyễn Văn Nguyễn trong ở tù, vợ con ở nhà ăn Tết như thế nào báo chí hàng ngày thường văn phong viết như nói đặc tính của văn chương Nam Bộ xuất phát từ khi chữ quốc ngữ mới phổ biến với Trương Vĩnh Ký Huỳnh Tịnh Của Văn nói khác với văn viết lượm thượng nhưng hồn nhiên thân mật lắm khi sai văn phạm nhưng rõ nghĩa kiểu ăn nói bình dân và nhà xã hội học đã luyến tiếc cái hương vị của kiểu ăn nói mộc mạc không gò bó Pháp gọi là Anacolut Thí dụ ra chợ uống cà phê Thì tôi muốn đi, mà cá tôm ít, người nhóm thưa thớt, mưa nhiều, ở nhà vui hơn. Nói đến ký giả, đồng bào hiểu là người trực tiếp bên vực cho đời sống hàng ngày của đồng bào, từ chuyện lớn, chuyện nhỏ. Những người mang sứ mạng, tuy rằng lắm khi nhà báo nói láo ăn tiền. Hiện ra trước mắt đồng bào hình ảnh người ký giả nghèo, vợ con sống thiếu thốn. Nếu luân lý của xã hội đang bị xói mòn. Băng hoại Thì lương tri của giới ký giả Vẫn trong sáng Thời thực dân Pháp rồi Mỹ Số ít ký giả cực kỳ phản động Đánh thuê cho địch Đã bị cô lập Mang mặc cảm tự ti rõ nét Họ phô trương đối lập Với chính quyền bù nhìn Đồng bào gọi đó là Đối lập cụi Đối lập hậu môn Bề ngoài đối lập Nhưng lén gặp quan trên Chui vào cửa hậu Để xin quyền lợi riêng giấy ký giả đã sáng chế những chuyện khôi hài nhiều tiếng lắm mà chính người thân chính quyền, quân sĩ, công chức của chế độ cũng phải dùng cho hợp với thời trang phủ đầu rồng là phủ của tổng thống thiệu giữa con dấu của hắn vẽ đầu rồng phủ cây tùng chỉ phó tổng thống Trần Văn Hương, con dấu vẽ hình cây tùng ông tướng râu kẽm là Nguyễn Cao Kỳ hoặc tướng tàu bay Kỳ mang bộ râu cứng, sĩ quan không quân hỏi thăm sức khỏe là đoàn tra tấn của công an chế độ cũ. Giang chào là cảnh sát giả tiếng mang khí giới đến bao vây, bắt bớ. Hình ảnh khôi hài như trường hợp đón rước vị quốc khánh với hàng rào danh dự có quân sĩ bồng súng chào. Lại còn nhiều tiếng phổ thông như bỏ đi tám nhằm can gián người đang nóng giận. Sức mấy mà buồn, mọi đắc rối đều trôi qua, ta cứ dưng. Ký giả nước ngoài Đã phải nhìn nhận Cuộc biểu tình ký giả ăn mày Tổ chức ở Sài Gòn vào cuối năm 1974 Là cơ hội tập hợp lớn lao nhất Của dân Sài Gòn Qua thời diệm và thời thiệu Đoàn người đến quảng trường chợ Bến Thành Trong khi khúc đuôi Còn ở phía nhà hát lớn Ký giả gồm võn vẹn 30 người Nhưng đồng bào mọi giới Mọi ngành đã có cớ để tham chiến Giới ký giả buổi ấy Tuy nhiều báo bị đóng cửa Vẫn chưa đến mức đói Phải mang bị mang gậy đi ăn mày Đó là sự thị uy Của lý tưởng dân chủ Của chính nghĩa Xem hát cải lương đã là nhu cầu lớn Thích điện ảnh Nhưng đồng thời mê cải lương Đây là ngành kinh doanh Để sinh lợi Nhưng rất phiêu lương Giữ cho một tờ nhật báo đứng vững đã khó Một đoàn cải lương muốn trở thành đại bang Lại khó hơn Hể thành công Mỗi ngày hoặc mỗi đêm tha hồ thu hàng vạn đồng Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng Khi vô duyên không hợp khẩu vị của thân chủ Thì trong 24 giờ cũng tuột dốc thảm hại Làm chủ báo, làm bầu gánh hát Phải giỏi về quản lý Khó tánh hoặc phóng khoáng quá mức Đều thất bại Tuy co cụm trước trào lưu mới Ngành hát bội vẫn sống được Diễn thường trực ở điểm cố định Gần chợ cầu ông lãnh Người lớn tuổi và giới trẻ Phần lớn thuộc giới lao động Thích xem và bảo dưỡng Dịp Tết Nhờ hát đình Doanh thu khá hơn Cải cách vừa phải Tuyển chọn lớp nghệ sĩ trẻ Câu hát bớt chữ hán cho dễ hiểu Thỉnh thoảng xem bản nhạc tài tử Thử nghiệm những tuần mới Như Nguyễn Huệ Đại chiến Gò Đống Đa Trần Hưng Đạo Bình Nguyên Những nghệ nhân già dặn trong nghề Vẫn theo nghiệp tổ Thành Tôn Minh Tơ, Cô Năm Đồ Cô Ba Úc, Cô Năm Sá Đét Được trân trọng Từ sau Đệ nhất Thế Chiến Hội Khuyến Học Sài Gòn hoạt động mạnh Thu hút giới trí thức ham chuộng văn hóa Đông Tây Do yêu cầu của tình hình Ban đầu lập ra Ban Chấn Hưng Hát Bội Rồi lấy tên Hội Khuyến Lệ Cổ Ca Cuối năm 1957 Được nhìn nhận hợp pháp Mỗi năm, hội này tổ chức đôi ba buổi hát Nhằm thao tác cho nghệ nhân Giữ chuẩn mực cổ điển Tránh tình trạng buông lỏng, suy thoái Lăng Ông Bà Chiểu Đình Phú Trung, Phú Nhuận Đình Cầu Quang Trường Quốc gia âm nhạc là nơi hội tổ chức trình diễn Được tán thưởng Nhất là Tuần, Sang Hậu Cụ Đỗ Văn Rỡ, Nhân Sĩ Lão Thành Am tường nghệ thuật hát bội Thường cầm chầu trong bầu không khí trang trọng Trên đài phát thanh của chế độ cũ Tuần hát bội vẫn giữ được chỗ đứng Tuần Cải Lương là thành tựu đáng kể Của người Sài Gòn Và Sẻ đồng bằng. Xuất phát từ Mỹ Tho, Sadec. ngành này được nâng cấp và nhận nhận là sân khấu dân tộc trước công chúng Sài Gòn. Kế lương không quá trí tuệ như kịch nói, không câu nệ ước lệ như hát bội. Bản vọng cổ đã tổng hợp những âm hưởng trữ tình của các điệu hò, điệu lý. Vọng cổ ra đời ở thôn quê bớt hờ bớt lý, giải buôn bán đường dài trên sông, thương hồ, ít hát đối đáp. Nhịp dỗ, cưới lấy vọng cổ làm bài chính yếu để giải trí. Sân khấu cải lương đã tổng hợp được cổ kim và có khả năng tiếp thâu những đề tài xã hội, lịch sử. Không quá hùng tráng, thế mạnh của hát bội, không nặng nề về suy tư trừu tượng như kịch nói, nhờ vậy đem những giây phút thoải mái cho người xem. Những bản tài tử đem từ Huế vào, cải biến lại cách trình tấu, dung nạp tân nhạc hoặc bài bản phổ thông của nhạc Quảng Đông. Đĩa hát, máy hát, một thời đã là thứ tiện nghi cao cấp ở thôn quê, trong dịp cưới hỏi, đám dỗ. Nội dung của tuần cải lương phải có hậu, chánh thắng tà, luân lý cổ truyền thể hiện dứt khoát. và nhật báo đã sống dễ dàng nhờ trang kịch trường giới thiệu, phê bình tuần tích, ghi chép, sinh hoạt của nghệ nhân, bước thăng trầm của từng đoàn hát. Nghệ sĩ hữu danh sống cao hơn mức trung lưu, trong khi diễn viên kịch nói trước năm 1975 lãnh thù lao rất khiêm tốn. Sân khấu cải lương xuất phát từ hơi tàn của phong trào Duy Tân. Bùi kiệm trong thơ Lục Vân Tiên là khả ố, nhưng bùi kiệm trong ca ra bộ của bản Tứ Đại đã trở thành nhân vật đáng thông cảm. Ta có thể liên tưởng đến giới tư sản manh nha và giới điện chủ, mệt mỏi sau sự thất bại của phong trào Đông Du, suy tôn cường đệ, đánh chệt, Đuổi trà, ngụ ý đánh tư sản mại bản chợ lớn. Tóm thâu lúa gạo, và giới chatty, chuyên cho vay bạc. kiểm thưa, tài bất thắng thời, con dám nào không lo bề công danh, tuổi con còn xuân xanh, ơn cha mẹ chưa đền. Bùi ông nghe tiếng nỉ non, vuốt ve khuyên kiệm, Thôi, con ở nhà, đặng khuya sớm với cha. Tài bất thắng thời, Là tiếng thở dài, tự an ủi Có một đoạn của bài bình Bán vắng Mô tả tâm trạng bùi kiệm Tức tối thay Phải thi tài thi trí còn nói chi Nào, hay đâu Cứ lo thi tiền Ai nhiều tiền hơn Thì tên đứng cao Trương Văn Toản, người thầy tuồng Từng góp công lớn cho sự trưởng thành Của ban hát thầy năm Tú Ở tại Mỹ Tho Đã đánh giá cao nhân vật từ hải của truyện Kiều Qua bài hành Vânmật Yên hùng đường cung kiếm cải chí Nam Nhi núi sông là phận từ đây ta quyết vẫy vùng cho sống dậy Trần ai ở nhạc tài tử sân khấu cải lương gắn b bỏ hữu cơ với người dân yêu nước khá lâu trước khi có Đảng 9 năm 1945 mỗi tỉnh mỗi quận lỵ đều xây rạp hát cho đoàn cải lương thuê mướn đoàn hát đến cả thị xã thị trấn Như thêm sinh lực Ta khó quên bầu không khí náo nhiệt Ở ngã tư quốc tế Góc đề thám, bùi viện Phía sau rạp Nguyễn Văn Hảo Bây giờ rạp này được gọi là Hàng không mẫu hạm to lớn So với rạp ở các tỉnh lỵ Nghệ sĩ đến trình diễn thấy tự ti Nếu bấy lâu chỉ làm quen Với sân khấu cỡ nhỏ Thêm số khán giả đáng nể nang Nào chủ báo, luật sư Chủ xuất nhập cảng Ký giả chuyên phê bình kịch nghệ Gọi quốc tế vì tấp nập Trước giờ hoặc lúc đang hát Nhiều người tụ hội để uống cà phê Ăn một món bình dân để dằn bụng Chủ nợ, chủ đoàn hát Giới chuyên lãnh quảng cáo Soạn giả cải lương Họa sĩ trang trí và khách yêu kịch nghệ Nếu không đến ngã tư này Thì thấy buồn Thiếu lượng thông tin của ngành nghề Truyện tàu chứa đựng nhiều mẫu chuyện Hỷ nộ ái ố Soạn ra tuần hát bội được yêu thích từ xưa Nào Phụng Nghĩ Đình Tống Tửu Đơn Hùng Tín Mạnh Lệ Quân Thoát Hài Trương Phi Thủ Cổ Thành Mộc Quế Anh Dựng Cây Chuyện tàu dịch từ đầu thế kỷ Nhờ vào sự phát triển của ngành in ấn Máy và giấy đều nhập cản In từng quyển nhỏ Làm giàu cho nhiều nhà xuất bản Thơ lục phân tiên phổ biến rộng Nhờ chữ quốc ngữ Gây phong trào nói thơ Nói chuyện ở miền quê Là một người đọc cho hàng chục người xấm xích nghe Nói truyện và nói thơ Muốn hấp dẫn Phải thay đổi giọng điệu Tùy tâm trạng của nhân vật Chú ý vào cốt truyện Không thích nghe phân tích giông dài Chương thiệt chiến quần nho Của Tam Quốc Tuy đầy trí tuệ Nhưng khó hấp dẫn giới thưởng ngoạn Tiểu thuyết hồ biểu chánh Gây được tiếng vang sâu rộng Nhờ cốt truyện đầy đủ hỷ nộ Với nhiều động tác Diễn tả tâm lý gọn và ngắn Bối cảnh là Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long với những điền chủ, trung nông, công chức phân hóa qua tác động của tư sản thực dân, gây mâu thuẫn trong luân lý gia đình và xã hội. Hồ Biểu Chánh đã phóng tác khéo léo vài bộ tiểu thuyết bình dân của Tây Phương. Đáng kể trên thị trường còn những thơ, tức là truyện diễn ca, thể lục bát để nói thơ theo điệu bài tròi, cải biến, gọi là điệu nói thơ vân tiên. Thơ cậu Hai Miên, con lãnh binh Tấn, được dân gian hồi đầu thế kỷ thứ 20 dành cho nhiều cảm tình. Cha là Việt gian nặng nợ máu với dân tộc, nhưng con dám sử dụng vài đặc quyền đặc lợi của thực dân ban bố để không phải là chỉ biết ăn hiếp kẻ nghèo túng, nhưng lắm khi đánh trả lại bọn cường hào khác. Thầy thông chánh viết tên Biện Lý Pháp. Hắn dụ dỗ người vợ đẹp của thầy. Thầy sẵn sàng đổi mạng với tên thực dân, biết chắc lưỡi gươm sẽ chặt đầu mà vẫn làm. Bản gốc thơ thầy thông chánh, thơ cậu hai miên bị thực dân cấm. Bản lưu hành nay còn gặp là bản đã cải biên, thêm tình tiết vô lý để làm vừa lòng nhà cầm quyền bấy giờ. Tái bản quá nhiều lần, nào lâm xanh xuân nương, bạch viên tôm cát, dương ngọc, nàng úc, thạch xanh lý thông, vân vân loại hò huê tình hò xây lúa in thành tập lúc sử dụng về sau này ta nên thận trọng những tập ấy chẳng phải thuần túy là công trình sưu tầm vì ngoài những câu đã phổ biến rộng rãi trong dân gian còn phần nhiều câu sáng tác thêm của soạn giả có những câu thành công nhưng nhiều câu chẳng được ai hát sách phổ thông gồm minh tâm bữ dám huấn tử cách ngôn nữ tắc phu thê ngôn luận dạy đần kìm sưu tập bài ca tài tử phú, về ăn khách vẫn là kim cổ kỳ quan truyện tiếu lâm, tiếu đàm ảnh hưởng của thơ truyện đang sâu trong giới bình dân và trung lưu ngay ở nội thành rồi đến phong trào kiếm hiệp Long hình quái khách, chu lông kiến vân từ bắt đưa vào thu hút nhanh chóng giới bình dân và trung lưu công chức vẫn là nhiều động tác đánh nhau bùa phép kiểu truyện phong thần Tiểu thuyết Bắc Theo nghĩa do văn sĩ Bắc Hà sáng tác In từ Hà Nội Được sự ủng hộ nồng nhiệt của giới công Tư chức có trình độ trung học Loại tiểu thuyết thứ bảy Một thời phổ biến trong giới trung lưu Thêm phổ thông bán nguyệt sang Người Sài Gòn ít có ai Gần như không có Viết văn Được sĩ phu Bắc Hà mến mộ Nói chung Lời lẽ quá nôm na Sách in sai chính tả Nhật báo Sài Gòn thường mở cuộc thi thơ truyện ngắn Công bố vào dịp ra báo xuân Nhưng chất lượng không cao Đi tắm biển Thú vui mới lạ đối với Dân ta nhanh chóng thu hút giới trung lưu Đọc báo lục tỉnh Tân Văn Hồi phong trào Duy Tân Ta gặp những bài khuyến khích đi tắm biển Nơi lý tưởng nhất là Vũng Tàu Long Hải Lần hồi giới thương gia Công tư chức Mỗi năm ít nhất cũng được đi Vũng Tàu Sở phế tương đối nhẹ với xe đò. Tìm ra khu vực dưỡng ở vùng cao Đà Lạt là thành tích điều tra nghiên cứu của bác sĩ Giạc Sen. Thị trấn Đà Lạt thích hợp với người Âu, khí hậu tương đối lạnh, thuận lợi để trồng vai giống hoa vùng ôn đới, thêm rau cải, chăn nuôi. Biệt thự nơi đây xây cất kiểu vùng cao châu Âu, Thụy Sĩ. Trước kia đi Đà Lạt quá tốn kém, dùng xe lửa có móc bám đường ray để khỏi tuột khi leo dốc. Về sau Lộ xe mở ra, thu hút đa số đồng bào từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến Lập Nghiệp, phát triển ngành trồng tỉa, bông hoa, rau cải, đặc biệt là bắp cải. Du ngoạn ở ngoại thành ít tốn kém hơn, với công chức. Và thương gia Sài Gòn hẹn nhau, ăn nem Thủ Đức, tắm suối Xuân Trường. Trong buổi đầu, dùng xe có ngựa kéo. Vườn cây ăn trái ở lái thiêu hấp dẫn người Sài Gòn. Mùa nắng sắp chấm dứt. Thì sầu riêng, măng cục, dâu, bòn bon chín rộ Câu cá đồng, câu cá sông Bộ môn giải trí của người sành điệu Trước năm 1950 Ruộng phía An Lạc, Bình Chánh Ít dùng thuốc xịt rầy Cá còn nhiều Người Sài Gòn tha hồ dùng xe đạp Ngao Du Về hướng Phú Lâm Buổi sáng Chủ Nhật Cùng vài bạn Mồi cào cào bán sẵn trên đường Vui trong nắng sớm Bầu không khí trong lành Lúa lên xanh mát sắp sửa trổ đồng đồng Câu nhiều nhất là cá rô, bỏ vào giỏ, rồi đến nhà bác nông dân, quen thân. Một kiểu bạn bè kết nghĩa, nhờ nấu cơm, kho hoặc chiên cá, ăn rồi ngủ. Xế chiều đạp xe lửng thẫn về Sài Gòn. Cần câu kiểu ngoại nhập bán giá cao hơn, nhưng có thể ném mồi ra xa, giật cá ít sảy. Câu ở bến tàu lục tỉnh cũ, hoặc đi xe gắn máy lên câu tận Biên Hòa, sông Đồng Nai, sông La Ngà. Ngoài biển Vũng Tàu, đá gà là thú vui truyền thống thu hút mọi giới mọi lứa tuổi. Ta nhớ Tả Quân Lê Văn Duyệt, xưa kia thích đá gà và hát bội. Gà ba điểm nổi danh khắp Nam Bộ cùng với gà cao lãnh. Theo giới nhà nghề, hai giống gà này lai với gà Mã Lai, lần hồi thuần hóa. Đua ngựa là môn giải trí với xác suất khá khoa học nhưng vẫn còn yếu tố may rủi, lần hồi trở thành trò chơi đỏ đen. Khi chưa chiếm trọn 5 kỷ lục tỉnh Người Pháp đã mở trường đua ngựa Tại vùng đất Nghĩa Địa Mặc bằng Bộ Tư lệnh thành ngày nay Đến năm 1932 Nhằm mở rộng cho hợp với tiêu chuẩn quốc tế Về về Phú Thọ Góc đường 3 tháng 2 và Lý Thường Kiệt ngày nay Giới nuôi ngựa đua Rèn luyện tay nghề Qua đôi ba thế hệ Lắm người đến xem đua ngựa để giải trí Với tư thế khách phong lưu Một thời Nhiều tờ báo đăng Lời bàn đua ngựa hoặc ra bản tin đặc biệt về tình hình đua ngựa, dự kiến kết quả. Chuyện con thần mã Đạm sáp, mãi gây nhạc nhiên cho giới nhà nghề. Mẹ gốc ở Việt Nam, Đạm sáp, cao hơn 1,2 đã thắng cho đến khi giải nghệ, những con ngựa cao 1,40 m. Nhật báo sân khấu cải lương, bóng đá là ba nhu cầu lớn đến nay vẫn còn cấp thiết. Từ năm 1896 và người Âu ở Sài Gòn gặp nhau tại bãi cỏ của Đô Thành bây giờ chưa chỉnh trang để chơi quả bóng hình bầu dục năm sau chơi quả bóng tròn lập ra hai đội toàn người Âu của giới dân sự và của lính bộ binh pháp sau đó có đội thứ ba của Hải quân năm 1905 đầu tiên có trận giao hảo với đội của Thủy quân Anh tạm dừng bến Sài Gòn năm sau lập hội bóng đá đầu tiên của người Việt lấy tên Gia đình Sports rồi lần lượt lập hội thị nghi, Phú Mỹ, hội chạ lớn, Tân Định. Năm 1917, lần đầu tiên đội gia đình của người Việt đoạt chức vô địch Sài Gòn, thắng các đội Pháp, đem niềm tự tin cho người Việt, đổi tên là ngôi sao gia đình. Hội này tiếp tục giữ vai trò tiên phong. Năm 1924, lại đoạt giải, thắng các đội Pháp. Bây giờ hội người Việt Phải nằm trong hệ thống chỉ đạo của tổng cuộc bóng đá do người Pháp cầm đầu năm 1924 các hội của người Việt cách ra lập tổng cuộc thể thao của người An Nam hàng chục đội bóng của Sài Gòn và ngoại ô đã trưởng thành chợ lớn Kh hội Tân Địnhôn bạc đường Trần Văn Khải ngày nay thủ Dầu 1 chợ quán gò vấp Phú nhuận năm 1929 được xuất ngoại Hội tuyển của người Việt, Tiếp xúc giao hữu với Singapore, Thái Lan Sân thống nhất ngày nay Khánh thành từ năm 1931 Tư nhân hoặc tổ chức tư nhân Lần lượt đứng ra lập giải Đội người Việt vẫn trên chân đội Của người Pháp Chiến thuật sắp đội hình theo chữ v M Du nhập từ năm 1937 Do một hội tài tử Anh quốc Sang viếng Sài Gòn Lúc đầu ta thua nhưng Ngay vài ngày sau, ta học nhanh chóng, dùng chiến thuật ấy để đánh trả lại hội người Anh và đã thắng. Năm 1938, hội tuyển Nam Kỳ mở chuyến Viễn Du, đấu với Hương Cảng rồi qua Phi Luật Tân. Từ năm 1942, thực dân Pháp ôm chân bọn phát Xích Nhật, phát động phong trào bóng đá, thể thao, điền kinh rầm rộ để người dân quên những biến cố lớn trên thế giới. Tóm lượt vài nét Để thấy người Sài Gòn là khán giả trung thành nhất của bãi cỏ dám chịu tốn kém thời giờ lắm khi phải mua vé chợ đen cầu thủ nổi danh luôn luôn được trân trọng, dành cho cảm tình đặc biệt Báo chí đã gấp phần cổ võ phê phán những mặt tiêu cực Ngay sau khi đất nước được thống nhất phong trào bóng đá mang sinh khí mới Các tỉnh trong cả nước tiếp xúc nhau học thêm kinh nghiệm các nước bạn trong khối xã hội chủ nghĩa Đồng bào ta say mê những cuộc tranh giải A1 A2, thức thâu đêm những cuộc tranh giải bóng đá thế giới, thế vận hội Chịu tốn kém mua nhiều tờ báo có tin tức thể thao Để được sâu sát với thời sự nóng hổi Dịp để trang hòa bao nỗi buồn vui Hồi hợp với người mộ điệu khắp thế giới Ca ngợi một tài năng thể thao của cả loài người Không phân biệt dân tộc, chính kiến Thảo Cầm Viên Gọi nôm na, sở thú Gắn bó với nhiều thế hệ Thành lập khá sớm, hơn trăm năm Thoạt tiên là mặt bằng để ương cây giống, tạo cây con trong thử nghiệm cây công nghiệp, cao su, cà phê, vani, kỷ ninh, vân vân. Dưới mắt người dân thường, công trình này chỉ hấp dẫn khi trưng bày các loài thú. Hấp dẫn nhất vẫn quen gọi khôi hài là sở cọp. Ban đêm thỉnh thoảng nghe cọp rống, có lẽ vì đói hoặc nhớ rừng. Yếu tố tâm lý thầm kín trong tiềm thức là cọp Với xấu, nhắc lại thời kỳ khẩn hoang qua giai đoạn nửa hư, nửa thực Món ăn của Sài Gòn khá đa dạng Có lẽ nên phân ra món điểm tâm Món dùng dịp cúng kiến dịp bày tiệc tùng và những món của giới xanh điệu ăn nhậu Sau thử thách nhiều món lạ được định hình hoặc bị lãng quên tùy tình hình kinh tế mức thu nhập bình quân từng đầu người, vân vân Xin trình bày vài nét Tùy tiện không có tham vọng đi sâu vào chuyên đề lớn này thời bảo đại đường giác đổi ra đường tảng đà tảng đà là kẻ sĩ túng thiếu nhưng ăn uống phong lưu món ngon nhưng chỗ ngồi môi trường không khí dở hoặc người ngồi ăn với mình trong khó thương thì hư cả bữa ăn trong bài thú ăn chơi tảng đà nhắc đến cơm ngâm chợ lớn chưa tàn rồi chú thích Khi tôi ở Nam, có lần dự tiệc vui đặt ở chợ lớn, có nhạc ca, một mỹ nhân cất giọng thời là Tiếng sắm ân tình bốn mặt rang, tướng quân chi tiết cánh hoa tàn Thơ Vịnh Kiều ở trong khối tình con mà đọc theo giọng ngâm thơ Sài Gòn, thốt nhiên được nghe cũng là một sự khoái ý Nếu không lầm, đây là bài của tảng đà Vịnh Kiều lúc dân rượu cho Hồ Tôn Hiến Tảng Đà cũng nhắc tới cách uống trà lông tỉnh đặc biệt ở chợ lớn. Mỗi vị khách pha riêng một chén. Đặt tên đường Tảng Đà, dùng ý gợi lại sự trân trọng đối với tản Đà từng ở xóm gà, gò vấp Đường này từng nổi danh với những hiệu ăn của người Hoa. Cà phê buổi sáng, đối với giới bình dân, ngon nhất ở đường hẻm. Chủ quán chú trọng chất lượng để cần giữ một số khách quen thuộc. Lâu ngày, người uống ghiền chỗ ngồi. Xem chủ quán như bà con, vui và sang trọng, ấm áp tình người, mặt dầu ghế đẩu chân, vách tường ám khói, thỉnh thoảng phải dời chỗ cho người dắt xe ra vào. Bên cạnh mình không có đứa mặt mày hắc ám, bọn điềm chỉ mực thám. Ở chợ cũ nhiều quán cà phê xem như dơ dấy, vừa hừng đông đã đông khách, người ở trung phố cũng đến, từ sớm, mặc dầu khá giả dư tiền đến tiệm sang trọng hơn. Hương gây mùi nhớ, nghiện ngập cái môi trường cũ, căn phố giữa chợ, giữ sứ mạng của cái quán nhỏ đầu làng. Nhiều món ăn điệp tâm sáng, kiểu Tây, kiểu Tàu, nhưng bền vững nhất có lẽ là cơm bì, cơm tắm, thêm miếng thịt sườn, lạp xưởng trứng chiên. Hộp cơm tắm phải rời rạc nhưng không quá khô, nấu gạo thứ ngon, thêm nước mắm cao cấp. Phở bắc do vài người thợ mọc, Quê ở Hà Đông đưa vào lái thiêu Rồi sau năm 1945 Bắt đầu phổ biến xuống Sài Gòn Lần hồi quen thân Gọi phở, người Hoa cũng thích Lại còn bánh bèo Huế Bún bò Huế Chưa kể bánh bao xíu mại Mỗi tiệm mang hương vị riêng Hủ tiếu Mỹ Tho Với cải, tôm, cua Hủ tiếu cá Cá thái mỏng, dưới nước sôi Kiểu phở tái Nhưng không định hình Ngày Vỗ vẫn mang nội dung cổ truyền. Nhiều gia đình cương quyết rượu đế, rót tượng trưng trên bàn thờ, thay vì cúng rượu bia hoặc rượu tay dành cho khắp. Một thời, để biểu dương tinh thần dân tộc, đồng bào ta nói với nhau rằng rượu do thực dân nắm độc quyền sản xuất. Gọi rượu công si, rượu bình tây bào chế với hóa chất, gây độc hại lai căng mùi vị, không thích hợp với ông bà. Canh chua, và, loại chuối, và... Chà và từ đảo Java Tuy ngon nhưng không cúng được Vì làm ô uế bàn thờ Ma quỷ sẽ lén đến tô canh chua Để rửa trôn Món curry của Ấn Bánh mì của Pháp Tuy xa lạ nhưng dễ chấp nhận Thường có thịt kho nước dừa Măng tre hầm giò heo Hoặc khổ qua dồn thịt Gỏi nhưng không cúng với mắm sống Mắm kho Những món này quyến rũ ma quỷ Cúng xong thì 5-7 món dọn một lượt đại khách Trong tiệc cưới gặp nhau để ăn món ngon Thực đơn khá tự do Nếu ở gia đình thì chủ nhà chế biến dọn lần lượt từng món Rượu, vài món ăn chơi Chủ lực vẫn là cá ngon hoặc đặc sản nào đó Tùy hoàn cảnh Bò tái, tả bính lù Với cái lò Lẩu, lô ở giữa Nhúng nước sôi Món ăn còn sống hay chín Tùy khẩu vị Luôn, luôn rót rượu hoặc đãi tại hiểu ăn dành ưu tiên chọn lựa món ăn cho người lớn tuổi chả dò bánh phòng tôm trở thành thời trang xuất khẩu thời Mỹ chiếm đóng vì hạt khẩu vị người phương Tây chả dò gợi hương vị của bataso thêm vài cổng rau hoặc tí nước mắm bánh phòng tôm đem chiên với chất béo thảo mộc hoặcmỡ heo bơ ăn những món này thì Dùng nĩa, dùng tay Tùy sự cao hứng Mắm Thái Châu Đốc gốc xa xưa là mắm ruột cá lóc Pha chế với mắm cá lóc Sắc nhỏ, kèm thịt ba chỉ luộc Chuối chát, khế Vài cọng rau thơm Bạn cùng quê, phía lục tỉnh Có thể mời ăn một món duy nhất Gợi hương vị nhiệt đới Mắm và rau Mắm kho lỏng, thêm xả ớt Ăn với rau đồng nội Hoặc chuối ghém Cây chuối non sắc mỏng Mưa đầu mùa Tìm cá rô con vừa tăng trưởng Mềm, xương nhỏ, dễ nhai nuốt Gọi cá cò cưỡng Đem kho mắm ăn với đọt non của rau dừa Chỉ vừa nhú lên Rau này cọng nhỏ Khác với loại to Gọi rau dừa trâu Mưa dầm, mắm kho bông súng Gợi không khí vùng đồng thách mười Dành cho vua chú quăng lại Có con đuôn trà là Mỗi đọt trà là rừng Chỉ có một con Chẻ đọt lấy con đuông trắng phâu Còn ở trạng thái con nhộng Nướng trên vị sắt Chấm nước mắm nhỉ, nguyên chất Xin miễn ghi lại những món Như treo miếng thịt bò lên nhánh cây vú sữa Cho kiến vàng bu lại Vị chua chứa trong bụng con kiến vàng Một kiểu giấm thanh Sẽ làm chín miếng thịt bò Hoặc cháo cóc, cháo dơi quạ Thịt chuột nấu chè Hoặc rượu pha chế nhờ trời đất Bỏ viên men vào lỗ nhỏ dưới gốc dừa, hơi men song lên nước dừa trở thành thứ rượu độc đáo. Hoặc con tét vừa xúc ở đáy dăng dưới sông, nhúng vào giấm. Giới nhậu khó tánh, háo hức, tìm lại hương vị và không khí của thời khẩn hoang. Cá lóc nướng trui, thoa mỡ. Đầu cá lóc hấp, ngon ngọt vì có độn thêm thịt heo bằm. Nhớ mãi lương, rùa, ếch, rắn. Lương xào xả nghệ. Sắc từng lá mỏng, lương âm um với rau ngổ, thơm mùi thuốc dân tộc. Ăn khách nhất là lẩu, kiểu canh chua lương để trong cái lò tròn, ở giữa có lửa, thêm giá cà to mát, lúc tàn tiệc rưới nước canh vào chén bún ăn thay cơm. Rùa rang muối khá đắt tiền, phải ăn trọn một cặp, tức hai con rùa vàng, rùa cái. Thịt rùa tanh nên uống rượu, rùa đắng. Tương truyền bổ khỏe Ruột ăn luôn vì sạch sẽ Rùa bổ ở mức nào Rùa vẫn tăng trưởng chậm chạp Khi ta kèm kẹp nó Ở một nhánh cây trẻ hai Tuyệt đối không ăn thoi thóp nằm chờ vài giọt xương Ấy thế mà Đôi ba năm sau Vẫn mở mắt Và thở đều đều Ết còn gọi nôm na gà đồng Thịt mềm, ngọt, chiên bơ Ta cầm trọn cái đùi ết đưa lên miệng nhai giòn, xương nhỏ rắn hổ không lột da luộc xé phay, trộn rau hoặc bằm nhỏ, xào với bún củ hành nhưng món cơ bản vẫn là cháo rắn hổ nấu với đậu xanh, nước cốt dừa này chỉ còn là con lương là dễ kiếm món bình dân lương, rùa, ếch, rắn một thời đã gây được chú ý như là tiếng vọng từ đồng quê phía tây nam người Sài Gòn cải biết cách kiểu xào nấu và người miền lục tỉnh lại phóng theo khẩu vị Sài Gòn. Dễ nhậu sẵn sàng đi năm cây số để tìm không khí và người đầu bếp đúng điệu nghệ. Món cháo lòng ở chợ đệm hoặc gần hơn ở chợ Bà Chiểu từng nổi danh thêm để thịt đem chất dinh dưỡng còn hơn một bữa cơm. Thịnh hành vào khoảng năm 1955 mà đến nay hãy còn đứng vững trên thực đơn của người Việt, nhất là Việt Kiều vẫn là canh chua Và cá rô kho tộ Khi chờ đợi thưởng thức món ăn chơi Đại khái Gọi bao tử Gọi sứa Canh chua ngon Khi nào những vị mặn Ngọt Cây chua đã hài hòa Canh chua cá bông lau Ăn lớn miếng Chấm nước mắm nguyên chất Cá rô kho tộ Cái mẻ kho Ngày xưa dùng Cái tô bể Đặt thẳng lên thăng hồng Kho cho cạn nước Sau đó dùng đũa mà quẹt cá rô mai kho với nước mắm biển, thêm tiêu mỡ, bí quyết nhà nghề được giữ kín. Nếu ăn khách, dễ làm giàu. Ăn cá kho với dưa giá, dưa ngó sen, dưa cải. Với túi tiền vừa phải ngày nay, năm người bạn có thể tìm lối thoát khá phong lưu. Đi cư xá Thanda, vịt luộc và cháo vịt. Bên thủ thêm ăn khánh, vịt sin ba món, roti, luộc và cháo. Khế nhà bà Từ lâu nổi danh Cá chìa vôi Sống nước lợ Gọi chìa vôi Vì trên lưng Mọc ra cái chìa khá dài Như chiếc đũa Như cái chìa vôi Năm ba người ăn một con Nào gỏi Xào Nấu cháo Uống chút rượu Ngủ trên võng Rồi trở về khi xế chiều Bày bán tại tư gia Bầu không khí thân mật Cơm bình dân Thời trước năm 1945 Mãi ghi dấu ấn Trong lứa tuổi Già 70 tuổi cơm giải cơm thất nghiệp hoặc cơm lâm vố radio tiếng lắm của nhà binh Pháp chỉ phần ăn bổ sung nếu người lính ăn hết phần tiêu chuẩn mà chưa no cũng có nghĩa cơm thừa gà cặn do giới đấu thầu mua lại pha chế thêm gia vị nấu sôi để sát trùng rồi bán chất lượng còn khá cao từng cục thịt bò cơm lâm vố bày bàn bên đường ngang Hồng Đông Dương ngân hàng người thất nghiệp thường hay hước Dạo này tôi ăn cơm lâm vố, làm việc, băng, ăn đô Tình trạng ấy đã là dĩ vãng xa xưa, nhưng cơm bình dân vẫn là nhu cầu lớn. Nhiều tiểu thương ở ngoại thành, Hóc Môn, Bà Điểm, Bình Chánh, đến nội thành mua bán, đến xế chiều mới về, chưa nói đến khách vãng lai, ngày bình thường và nhất là dịp gần Tết. Người qua lại chợ Bình Tây, chợ cầu Ông Lãnh, từ miền Tây hoặc miền Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ Món ăn tự chọn phổ biến nhất là cơm dĩa Dùng muỗng nĩa Với thịt sườn heo nướng Hoặc vài con tép Trứng chiên, thịt heo quay, trứng vịt kho Cơm dĩa lúc ban đầu Là sáng kiến của người Hải Nam Làm đầu bếp cho người Âu Áp dụng cho giới bình dân Chợ Bến Thành từ xưa nổi danh Nơi bán cơm ngon, sạch và rẻ nhất Lắm người ở Sài Gòn Chưa biết điều ấy Vì cạnh tranh Người bán phải tự điều chỉnh giá cả Ngồi ghế ăn cơm với nhiều món Thêm bớt tùy khả năng Sau đó ăn chè, đủ loại Hoặc ăn bì bún, nem nướng, bánh xèo thay cơm Đường Nguyễn An Ninh cũng là tụ điểm ăn uống dành cho khách vãng lai Trong chợ Bến Thành ngồi chật chội, không bán rượu Ở đường Nguyễn An Ninh có thể uống Ngồi nói chuyện với bạn bè thoải mái hơn Tuy nắng mưa thiếu tiện nghi Bù đắp lại, thức ăn khá ngon Người bán giỏi tay nghề làm việc không hở tay từ hừ Đông đến xế chiều với đôi ba người lanh l để chào mời nói chung khẩu vị của người Sài Gòn là thích ngọt món kho món xào thậm chí mắn sống dùng nhiều đường không ăn mặn uống đậm như người vùng biển phía Tây Nam những đặc sản của Quảng Nam mì quảng Huế ché chè bánh bèo của đồng bằng sông hồng trả lụa bánh cuốn bánh lái gai bún, vịt sáo măng vân vân thường bày bán ở điểm riêng dành cho giới sành điệu mạch nha đường phổi Quảng Ngãi có mặt ở chợ lớn đủ món ăn Quảng Đông Triều Châu, Tứ Xuyên thậm chí món Bắc Kinh nước dừa xiêm trong và mát máy sinh tố với mảng cầu xiêm xay nát thêm sữa hộp trước năm 1945 máy hiên của khách sạn Continental lấn ra lề đường Du khách người Âu chọn nơi đó Làm chỗ ngồi lý tưởng nhất để uống rượu Thưởng thức bầu không khí đặc thù Của hòn ngọc viễn đông Phải chọn lúc chạm vạn Phố đã lên đèn Sinh hoạt ban ngày vừa dứt Đêm Sài Gòn vừa mở cửa Thi hào Ấn Độ là Tagore Nhà văn pháp Manro Andre Manro Từng ngồi ở lề đường nói trên Thêm những ông hoàng bà chúa Tây Âu Tạm dừng chân trên đường qua Nhật Qua hương cảng ghé Sài Gòn tranh thủ thời gian đi tham quan điện ăn co chợ Bến Thành phía đường Lê Thánh Tôn dành cho trái cây ngay từ đầu mùa nhà vườn đã đem đến qua lúc đông Ken rồi cuối mùa những trái ngon nhất từ phía đồng bằng đều gom về quanh năm cam, quýt, nhãn, sầu riêng măng cục, xoài, bưởi, mãn cầu thêm trái nhập cản nhiều người bán rong đến tận trước cửa phố chọn những trái ngon nhất bán cho thân chủ quen thuộc. Lắm khi trái cây ở Sài Gòn lại rẻ hơn ở tỉnh vì đưa về quá nhiều nên vội. Người giàu ăn trầu vàng cau tươi mãn năm. Cái cốc, khóm, chơm chơm dành cho mọi túi tiền. Bình dân mà sang trọng nhất có lẽ là xoài tượng. Ăn giòn, thấm giọng vào mùa nắng. Ổi, chuối vừa tươi mặn bán khắp nơi. quyến rũ học trò. Với chút ít tiền, người sành điệu ngồi một chỗ thưởng thức mùa nào trái ấy. Đãi đĩa mùa đi nhịp hải hà. Cô biển, khô cá gọc, tôm khô, mắm ruốc, loại ngon nhất trưng bày phía chợ cũ. Một thời nổi danh với món cơm thồ và món thịt theo quay. Mùa nắng trước năm 1975, ngồi ăn bên lề đường vào đêm ở khu vực Nguyễn Trí Phương. la cây vui và ấm cúng người trung lưu giới tư sản tàiệ gặp nhau trang chútc ngồi ăn bề dài vài trămm là bến cảng người địa phương ưa thích xài hàng nước ngoài vì có phẩm chất tốt nhất là vì tò mò muốn khoe thời trang với bạn bè nước pháp nổi danh thế giới hồi trước năm 1945 với nhiều mặt hàng xa xí phẩm phấn son nước hoa kiểu quần áo, đồ thủy tinh, nhất là rượu. Rượu chát, rượu vang, từ cuối thế kỷ 19 đã đưa đến từng thùng, nguyên chất để vô chai, dán nhãn tại Sài Gòn, bán giá rẻ. Nhất là rượu sản xuất từ Algerie, hoặc miền nam nước Pháp. Rousillon, gần bến cảng của Pháp, sở phí nhẹ. Một thời giới lao động có thể uống rượu chát. Rousillon, nhãn hiệu con dơi. dù ô làm tại Pháp nhằm cung ứng cho thuộc địa phẩm chất tốt, giá vừa phải chưa kể xà bông thơm hiệu Cô Ba nhằm thỏa mãn cảm quan của người Sài Gòn và các tỉnh lại còn thuốc tây dược của Pháp ta quen dùng Sài Gòn ngày Tết từ cuối thế kỷ 19 mãi đến trước năm 1975 hơn một thế kỷ hàng nước ngoài đổ xô vào đặc biệt từ hương cảng, Singapore thậm chí nào nhang, đèn cày tranh trang trí in màu truyện Tam quốc phong thần thêm cam quýt nho lê táo chà là đặc sản của châu Phi hồi đầu thế kỷ từ hương cảng sáng đầu chở đến những chậu hoa tươi cúc mẫu đơn chưa nói đến thuốc bắc các vị thuốc dùng cho đông y phần lớn đều nhập thời Mỹ nhiều hàng tiêu dùng tràn ngập từ Nhật Mỹ Pháp Anh là bến cảng giao lưu thuận lợi với Đông Nam châu Á và phương Tây. Người trung lưu dễ tìm sách báo nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, thí dụ kỹ thuật trình bày, văn phong của bài báo, thích nghe đài nước ngoài và tình hình trong nước. Lắm khi đưa tin vịt, đồng bào gọi là radio Catina. Nguồn tin của dân ăn nhậu đường đồng khởi ngày nay lại nhạy bén về giá vàng, giá đô la. Dạo trước nhiều ngân hàng đặt chi nhánh ở Sài Gòn hối suất ngoại tệ lên xuống từng ngày. Ảnh hưởng đến việc chuyển ng và suốt nhập cản thích học ngoại ngữ biết tiếng Quảng Đông thì dễ làm ăn với thương gia chợ lớn biết tiếng Pháp tiếng Anh thì mở rộng kiến thức dễ gặp cơ hội làm ăn khoảng thời gian sau năm 1930 nhiều người cố gắng cho con cháu du học nói được tiếng Pháp giao thiệp dễ dàng dễ tìm việc làm túng cùng gây gỗ với bọn chủ pháp chúng kiêng nể hơn đọc báo chữ Pháp có nhiều lượng thông tin là nơi giao lưu đầu mối kinh tế thương mại của phía đồng bằng với Campuchia, với Tây Nguyên Nam Trung Bộ nhiều dịch vụ lần hồi mở ra muốn cải thiện đời sống phải ra đường nghe tin tức nhờ vào bạn bè cũng như giúp bạn bè khi cần lắm người suốt ngày ở ngoài đường trong sở đến tối mới về hay tò mò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quan sát đánh tăng nhà giàu dạo các hiệu buôn để xem các mặt hàng mới nhập và giá cả lên xuống thích xem thích can dự vào những đám đông ta nhớ Sài Gòn hồi xảy ra các cuộc đạo chính chỉnh lý biểu tình hoặc tổng công kích mậu thân người lớn trẻ con đều ra đường đứng trước cửa hoặc nhập cu thích ăn uống ngoài đường đứng mà ăn tại chỗ là phong lưu đúng điệu phù hợp với đám đông ăn bò béa gọi đu đủ với gan bò về lòng yêu nước tinh thần chống thực dân pháp Mỹ phải là chuyên đề ở đây tạm đóng khung trong phạm vi truyền thống gọi là hào khí đồng nai. Thoạt tiên là lời khích lệ của chú Nguyễn khi Tẩu Quốc được sự giúp đỡ về nhân lực, tài lực, vật lực. Tất đất ngọn rau ơn chúa. Trong buổi đầu, đất rộng người thưa, nhờ chính sách tương đối buông lỏng. Vì thật ra bọn quan lại khó kiểm soát. Nhiều người việc từ miền Nam Trung Bộ, Thanh Nghệ Tỉnh, Thâm Lưu Vân, Góc Nam Vân Từ miền Nam Trung Hoa đến dò thử thời vận làm ăn dễ giải hơn ở quê xứ ngay phong tục hãy còn dấu ấn của người miền Nam Trung Bộ và nông dân Trung Hoa về sau thêm những đợt từ Bắc Bộ vào gây thêm sinh lực một câu hỏi người Sài Gòn và phía Đ đồngằng thường mang thành kiến với người Huế rõ là kỳ thị địa phương xin trả lời dứt khoát người Huế Trong bài phú Cổ Gia Định đã được nhắc tới với thành kiến từ đời Gia Long. Ta hiểu đây là kiểu nói mơ hồ để bài xích giới tham quan ô lại từ Huế vào. Thừa Thiên nít hết. Lưu dân từ Quảng Ngãi chạy trốn tai họa phong kiến đóng đô ở xứ Huế lại bị bọn quan lại hoặc cường hào ác bá truy nã theo tiếp tục bốc lột ở vùng đất lành. Nhưng hào khí đồng Nai không phải là kiểu ngu trung mù quán Đến khi Lê Văn Duyệt nắm quyền tổng trấn Gia Định thành, gây phấn khởi cho Đồng Nai bến Nghé, thì rõ ràng bị vua Quang từ ngoài Huế kỳ thị. Dân gian thổi ấy xem thái độ của Minh như là vong ân bạc nghĩa, trừ dập công thần. Cuộc khởi binh của Lê Văn Khôi quả thật được một số người ủng hộ, quân khởi loạn tử thủ trong thành với quyết tâm lớn, rồi hoan lại từ Huế vào đàn áp quá ư dã man. Bao nhiêu oan hồn vất vưởng ở Mã Ngụy Ngụy theo tiếng thời xưa là làm giặc chống lại chính quyền chính thống. Vô minh mạng không được làm dân ở Sài Gòn, nơi phần mộ của Lê Văn Duyệt bị nhục mạ. Trong dân gian đồn đãi rằng đêm đêm nghe tiếng quân kêu khóc, quỷ giận thần hồn, lạc ngựa reo vang quanh phần mộ họ Lê. Ta hiểu đây là kiểu trù rủa nhà vua. Đến khi Trương Định chiêu mộ nghĩa quân chống thực dân Pháp thì hào khí giảo xảo tay của người chấm lệnh Triều đình Thiên hộ Dương, Nguyễn Trung Trực tiêu biểu cho hào khí Đồng Nai, mặt vào chấm lại đường lối hủ bại của Triều đình của Phan Thanh Giản. Thay đổi chỗ ở, thay đổi nghề nghiệp và lắm khi thay đổi mức sống. Trong vài năm có thể giàu nhanh rồi phá sản hoặc ngược lại. Quả thật, Sài Gòn là nơi mở ra nhiều hy vọng. Ngay trong cuộc đời này, thua keo này, bày keo khác, nghèo không mặc cảm. tự ti giàu không dám kêu căng quá mức vì nguồn gốc của họ xưa kia đều là nghèo, lỡ vận nước nhà độc lập những năm gặp khó khăn về đời sống sau ngày giải phóng, người Sài Gòn vẫn lạc quan mặc dầu lo âu rồi thì hàng xuất khẩu liên doanh với nước ngoài bà con Việt Kiều, Thủy Điện Trị An dầu khí Vũng Tàu tôm, điều, mỹ nghệ, giày da quan trọng nhất là sự đoàn tụ Bắc Nam ngày càng gắn bó hiểu nhau hơn trong quá trình lao động sản xuất chiến đấu giữa nước làm nghĩa vụ quốc tế lại còn triển vọng giao lưu hợp tác cụ thể với Lào Campuchia các nước láng giền Đông Nam châu Á vấn đề đoàn kết tôn giáo nhất là đạo Phật và đạo Thiên Chú quả là không thành vấn đề toàn thành phố rộn riệp dịp Noel Phật Đảng Tết Trung Thu Đáng giải thích là tục lệ thời cúng ông bà liên quan hữu cơ với việc cúng tế ở Đình Làng kèm theo hội lễ truyền thống dịp Tết nguyên đáng. Truy lý lịch để đánh giá mồ mã, đình thần là điều không thực tế, quan liêu. Sắc phong ghi đích danh tên vị thần Thành Hoàng là điều ít thấy ngoại trừ trường hợp Nguyễn Hữu Cảnh Thoại Ngọc Hầu hoặc thời bảo đại phong thần cho người theo pháp như Đỗ Hữu Vị. Lệ phong sắc thần ở Nam Bộ Chỉ có từ đời minh về sau. Việc xin sắc phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp, lắm khi có tiền mà chẳng biết lo hối lộ cho quan nào. Chờ đợi mười năm, nhiều làng cử người ra Huế để van nài. Phần lớn, sắc phong vào năm tự Đức thứ 5, 1852. Ta hiểu đây là thời điểm vua tự Đức chú trọng vào chính sách lập đồng điện ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước nguy cơ xâm lược của phương Tây, vua quan Muốn vỗ về người vùng đất xa xôi Để họ gắn bó với tổ quốc Ngay tại Sài Gòn Tuy là đất xưa Nhưng làng Phú Nhuận Lãnh Sắc Phong Cũng vào thời điểm ấy Quá trễ nải Làng này xuất hiện từ đời Gia Long Phải chăng Sắc Thần cũ Đã bị thất lạc Nên xin Sắc Thần Lần nhì đình Thần tượng trưng cho sự gắn bó Của làng Mạc với cả nước Với tổ quốc Không Sắc Thần Phải tạo ra một nội dung gì đó Trong khi chờ đợi Lắm khi đình là nơi thờ Quan Công hoặc thờ Cá Ông của giới ngư phủ, trường hợp đình thờ Nguyễn Trung Trực ở Kiên Giang. Phải có đình để bày ra lễ hội tháng Giêng, vui chơi sau dịp Tết với hát bội và những trò chơi truyền thống, đánh võ, đá gà. Tháp nhang làm lễ ở đình với nội dung nhớ ơn những khai quốc công thần, không cần lý lịch. Tháp nhang vãi lại để chứng tỏ mình tôn trọng đạo làm người. Có lương tâm Chuyện xấu mà ta làm Bạn bè biết Nếu che giấu được Thì thần thánh cũng biết Thần thánh không biết Thì lương tâm ta biết Người không tin tưởng gì cả Khó làm ăn với bạn bè Vì thiếu sự tin cậy Ít ra Ngày Tết cũng khiêm tốn thấp nhang Trước bàn thờ tổ tiên Tại đình chùa Ngoài tòa án của chế độ Còn Một tòa án cao hơn cả Đó là lịch sử Là đạo lý làm người Bởi vậy Người vùng đất mới rất hãnh diện khi trong địa phận thôn xóm mình. May ra còn được ngôi đình xưa, ngôi mộ xưa của vị công thần nào đó. Dĩ nhiên là đời nhà Nguyễn. Lập đình, miếu với nội dung nhớ cây cội nước nguồn. Lần hồi về tâm lý dân gian, nội dung biến đổi chút ít. Ở làng Bình Hòa, Bà Chiểu, từ xưa có đường Bình Hòa, nhưng đồng bào xem đền thờ tả quân Lê Văn Duyệt, Như ngôi đình cao cấp của cả Sài Gòn Là thủ đô của thuộc địa Nam Kỳ Mặc nhiên Sài Gòn bị chia rẽ ra ba khu vực rõ rệt Khu vực người Hoa ở chợ lớn Với chùa ông, chùa bà Làm biểu tượng văn hóa Riêng người Việt thì cố thủ ở đất gia đình xưa Vùng bà Chiểu Với nghề làm lao động và công tư chức Bà Chiểu phải có biểu tượng văn hóa Việt Để cân đối với văn hóa của người Hoa Và văn hóa Pháp Trường hợp Phan Thanh Giảng ở Vĩnh Long mà đền tả quân ở Bà Chiểu có đặt bài vị tôn thờ từ trước năm 1894 đáng được lưu ý trong bối cảnh lịch sử đặc thù. Năm 1866, tại chợ Vĩnh Long, miếu văn thánh, thờ khổng tử, thành hình với vật liệu sơ sài do Phan Thanh Giảng và Nguyễn Thông nhằm khơi dậy lòng yêu nước của Nho Sĩ sau khi mất ba tỉnh miền Đông. Thực dân đến miếu hư hao với Nho Sĩ Điện Chủ trùng tu lại năm 1903 nhằm đề cao sự hiện diện của văn hóa Việt vào buổi người Pháp nâng đỡ việc xây dựng nhà thờ Đạo Thiên Chúa. Năm 1907 phát động phong trào Duy Tân do cụ Phan Bội Châu làm thủ lĩnh thì Nho Sĩ, điền Chủ công chức nghĩ ra sáng kiến được Trần Chánh Chiếu một nhân sĩ tích cực nhất tán thành thờ Phan Thanh Giảng ở Văn Xương Cát bên cạnh Miếu Văn Thánh. Việc ấy khiến bọn tay sai thực dân Pháp bực mình. Đọc báo Nông Cổ Mín Đàm Năm 1907, ta thấy Trần Bá Thọ công kích Trần Chánh Chiếu về tội nghịch đạo. Theo nghĩa Trần Chánh Chiếu theo đạo Thiên Chúa mà tham gia sự thờ cúng, tế lễ Phan Thanh Giảng, tức là tà đạo. Trần Bá Lộc theo dõi phong trào yêu nước này. Về sau, chính hắn tìm đã bằng chứng cụ thể việc đưa học sinh Nam Kỳ qua Nhật Trần Chánh Chiếu trả lời trên báo Thờ Phan Thanh Giảng Vì ông là người biết liêm sĩ Vì dân nuốt độc Uống thuốc độc Đồng bào Vĩnh Long xem việc Tôn thờ Phan Thanh Giảng Trong bối cảnh ấy là chính đáng Kiểu tranh đấu trong lòng địch Dùng hình thức hợp pháp Thờ một nho sĩ biết nhục Khi để cho nước mất Kế hoạch khai thác Đông Dương Của toàn quyền Đô Mê Nhằm đào kinh giao thông phía Hậu Giang mở đường sắt xuyên Đông Dương đã nâng mức sản xuất lúa gạo của Nam Bộ Tăng Vọt rồi sau đệ nhất thế chiến thực dân đầu tư thêm sanh hoạt trong cả nước và riêng Nam Bộ đã thay đổi rõ rệt tàu thủy, xe đò, quốc lộ bến đò Mỹ Thuận phía cầu kho lắp cạn và bình tay thành hình thêm hãng xưởng, nhà máy xây xác từng lớp tư sản, điện chủ phát triển đầy sinh lực Những cánh đồng cò bay thẳng cánh, công tử Bạc Liêu, công tử Mỹ Tho. Ở mỗi quận, mỗi làng, nhà ngói của Điền Chủ mọc lên, mua sắm những mặt hàng tiêu dùng nhập cản. Tiểu Điền Chủ, chủ vườn cây ăn trái, giới phú nông có thêm tiền bạc. Gánh hát cải lương thi nhau trình diễn. Ý thức quốc gia, dân tộc vương lên, nhưng lần hồi cảm thấy bất lực. Nửa thế kỷ trước, đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn đã phân tích trên báo Đông Dương Số 2 ngày 15 tháng 1 năm 1939 Sưu tập lại trong tháng 8 Trời mạnh thu Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh Năm 1987 Văn thân Phong trào văn thân tiêu diệt Quốc gia chủ nghĩa của dân chúng không tiêu Nó thành một quốc gia chủ nghĩa bất lực Và cũng vì sự bất lực ấy Nó mới đầy rẫy sanh lực Sanh lực của cái tình cảm quốc gia Không biểu lộ được Các nghĩa cái mặt ông Phan Châu Trinh Nó cắt nghĩa luôn sự lợi dụng Của giai cấp phú hào bổn xứ Trong phong trào lập hiến Cái mặt ông Phan Châu Trinh Ta hiểu là sự hiện diện Vai trò của Phan Châu Trinh Xin trích dẫn thêm Cũng bài báo ấy Cái quốc gia chủ nghĩa bất lực Mà đầy sanh lực ấy Sanh ra trong dân chúng Một cảm tánh nghệ thuật đặc biệt Không khỏa thích được Không giải quyết được ổn thỏa Nó bị dồn ép, bị ám ảnh từ thơ đến thơ sáu trọng, sáu nhỏ, hai miên. Tâm hồn của dân chúng tìm trong nghệ thuật cái cảm tánh mà họ yêu thích. Trộn lộn cái tình cảm quốc gia bất lực với chuyện tàu. Ta thấy cái cảm tánh nghệ thuật của dân chúng tìm người anh hùng, thuận thu, trung nghĩa như trong Khổng giáo và có khi nọ giống nữa. Đảng tan cụ Phan Châu Trinh tổ chức tại Sài Gòn là dịp cho toàn dân từ Bắc chí Nam tập hợp biểu tình thị uy thách thức bọn thực dân trở lại một chi tiết quan trọng của Nguyễn Văn Nguyễn và cũng vì sự bất lực ấy nó mới đầy rảy sanh lực sanh ra trong dân chúng một cảm tấm nghệ thuật đặc biệt không thỏa thích được chủ nghĩa quốc gia hiểu là hệ tư tưởng phong kiến tư sản chống ngoại xâm đã giải thích tại sao người Sài Gòn người ở phía Nam vẫn nhắc đến nhà Nguyễn với nhiều tình cảm tuy hủ bại nhưng triều đại này Cũng là tiêu biểu cho quốc gia, dân tộc Ta thường nghe đồng bào rằng Ở địa phương mình còn dấu tích của Gia Long Tổ quốc Hoặc mồ mã ông quan đàn cựu nào diễn tiên, bãi ngự, bến ngự Thậm chí hoàng thân cường đệ đã từng đến Vì đó là hiện vật của quốc gia Quý nhất là sắc thần ở đình làng Những chùa, sắc tứ Thí dụ như chùa Giác Lâm ở Tân Bình Được nâng cấp Nhờ vua Thành Thái đến viếng Xác nhận là tổ đình Vì bất lực nên mới đầy rẫy sanh lực Muốn có sanh lực Phải có cơ sở vật chất mạnh về gạo Bạo về tiền Ngay ở vùng nông thôn Đã định hình Một hai người điền chủ Ba bốn người phú nông Đủ sức đứng ra kêu gọi dân làng quyên cất đình Chùa Phần còn lại được ban tổ chức trùng tu ấy Bao cấp Thi đua nhau sôi nổ để làng của mình Tuy hơi nghèo Nhưng không kém làng bên cạnh mua cây cam xe từ Campuchia Hạ Lào rứt thợ mộc từ Thủ Dầu Một thợ chạm từ Gò Công Thủ Dầu Một từ Quảng Ngãi từ Bắc Bộ đến nuôi dưỡng đầy đủ trả thù lao xứng đáng đình mô phỏng theo kiến trúc của Thế Miếu Ngoài Huế chùa cũng theo mô thức miền Trung đặc biệt là rất thoáng kiểu lai tạp lắm khi gắn miễn chén kiểu cho sáng sủa thay cho gạch men bao lam liễn đối thép vàng thẩm mỹ của người mới làm giàu thích khoe khoang Pháp gọi kiểu thức đời vua khải định cổng tam quan trước miếu Lê Văn Duyệt xây dựng khoảng năm 1949 một thời đã là biểu tượng văn hóa của Sài Gòn về kiến trúc của người Pháp gọi kiểu thức ở thuộc địa Style Colonial được du khách ngoài ham thích vì lạ mắt bưu điện Vinh Gia Long cũ, nhà hát, khách sạn Continental, khách sạn Majestic, nay gọi Cửu Long. Ta nhớ, thủ đô La Habana của Cuba, từng chịu ảnh hưởng sâu đậm của chế độ thuộc địa, đã lưu lại nhiều công trình xây dựng, được Ủy ban UNESCO nhìn nhận là di sản văn hóa của toàn cầu. Gọi La Habana thời thuộc địa. La Habana, Colonia. Người mới, đất mới, bến cảng Sài Gòn, nơi văn hóa Việt từ đồng bằng sông Hồng, sông Hương đến triển khai, được thử thách đứng vững như ngôi nhà cột kèo rất chắc. Nền vững nhưng vách để trống, dòng bão thổi qua nhiều đợt không bị sập đổ. Ánh nắng và không khí có thừa. Hiện vật xưa nhất là cây, cây mai ở trên gò, hoa nở trong sạch, phận treo leo. Từ giữa thế kỷ 19 Đứng trầm ngâm, Lặng lẽ chuông quen con bóng xế, Tò le kèn lạ, Mặt trời chiều. Đôi ba cây da ở sau, Tòa án và trước nhà bảo tàng cách mạng Ngày nay là cây da còm, Chợ nhóm với bóng mát, Bán áo mảo cho người đậu tú tài Ở trường thi gia Định Cụ đồ chịu đã đến đây chăng? Biến cố Trần Văn ơn Đã xảy ra phía trước cây da này. Sau đó, đám tan lớn, Sài Gòn mang sức hút khá mạnh phó bạn Nguyễn Sinh Huy đã đến rồi thầy giáo Nguyễn Tất Thành rồi Trần Phú hóc môn bà điểm kiên cường sở ba son là xí nghiệp đầu tiên trụ sở nhà rồng là vinh dự đầu tiên của thực dân Tây Phương so với toàn cõi Đông Dương Sài Gòn rộn rịp nhịp xanh của hàng me cổ thụ màu sắc rực rỡ của bông giấy móc đều Sài Gòn không khó tánh Ít soi mói Trẻ sợi tóc làm tư để đánh giá người và sự vật Lắm người ở Sài Gòn Từ ba đời Mà không biết đọc, biết viết Sống với nghề bạn hàng Mua bán vặt ở chợ Bến Thành Cầu Âm Lãnh, chợ Bình Tây Những người già mặc áo bà ba Khi dạo phố, uống cà phê Đi hứt tóc như hồi mấy mươi năm trước Gọi đường phố Với những tên xưa Đường Arad Vẹt Đông Gia bà bầu Sở bông Những anh tài xế Lái xe đò Đi bà điểm hốc môn Những bà lão từ gà vấp xuống thăm con cháu 10 ngày đi một lần Ăn trầu Nhưng thỉnh thoảng hút điếu thuốc có cán Tôn trọng người xưa Nếu còn sót nấm mộ vô danh nào bên cạnh nhà Thì thỉnh thoảng khắp nhang Dịp thanh minh Ở vùng quê ngoại thành Đất còn rộng Có người còn bưng chén cơm đến nấm mộ chưa ráo Còn phủ chiếc chiếu Đặt chén cơm trước đầu mộ Thắp nén nhang Rồi im lặng về nhà Giữa màu xanh lá non Trong cơn mưa lất phất Ước áo Ước chiếc khăn tan Những tâm sự Của một đời người khó quên Bà con Việt Kiều Núi tiếc môi trường Sài Gòn cũ Phố buồn mưa bay Uống nước dừa hay nước mắt quê hương Sống với cảm tính Nhưng đó là tình người Không tính toán hơn thiệt Ca mổ của hai cháu Việt Đức mới đây đã gây xúc động lạ thường Ai nhìn trên truyền hình mà không im lặng chảy nước mắt Có người lặng lặng đi tắp nhang ở ngoài sân Trên bàn thờ ông Thiên hoặc lần chuỗi bồ đề tính hào hiệp biểu lộ ngay ủng hộ tối đa những người thầy thuốc đã nghe theo tiếng nói của khoa học của Lương Tâm Bác sĩ Araki đến Sài Gòn Sử giả của núi Phú Sĩ Cố xứ Hoan Đào, nơi gánh chịu hậu quả của chiến tranh hạt nhân. Sức mạnh của vương thiền, vài khối đá trên sân cát. Khối đá là con mãnh thú đang nằm im, cát là dòng đời. Một nhà thơ đã đặt lời cho bản vọng cổ dân gian, nhắc đến bác sĩ. Một nữ ký giả ghi lại chi tiết lớn. Bác sĩ đã mang theo chiếc áo trắng, cái cà vạt đen để khi hai cháu không còn sống. Bác sĩ sẽ về lại mảnh đất quê hương của mình, như kẻ vừa đi dự một đám tan. Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Dòng đời cuồn cuộn, gặp tảng đá to, nước xoáy tròn, trở ngược, nhưng không tù động. Làm sao mô tả dòng sông đang chảy ra biển rộng? Làm sao ghi lại vài nét gấp ý và phong cách người Sài Gòn? Con người bình thường, mà có thể làm hài lòng người Sài Gòn, nhất là giới trẻ. vài gấp ấy, không quá chủ quan thiên vị. Xin mắt trước của Nguyễn Du. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dòng dài, mơ vui cũng được một vài trống canh. Tháng 10 năm 1988.